Chương 776, Thánh tổ chuyển thế. Nguyên mục anh đại xoay cái này thánh khí tàu cao tốc, thật sự là đã tàn phá được không được. Bên trong công kích pháo, trải qua bọn hắn nhiều năm chữa trị, chỉ có thể mở lại một pháo. Cái này một pháo, xa không có năm đó thánh khí tàu cao tốc toàn thịnh thời kỳ vì thế, nhưng là đuổi giết một vị thánh nhân cấp bậc cứng, giả, cũng dư xài. Cho nên, với mở cái này diệt huyện luân cảnh cuối cùng một tầng phong ấn, cũng là đầy đủ được rồi. Qua nhiều năm như vậy Cái này thánh khí tàu cao tốc cuối cùng này một pháo, đều là nguyên mục anh đại soái giữ lại, dùng để trấn nhiếp bắt phương. Liền thánh nhân cũng có thể vánh chết. Có cái này một pháo nơi tay, phương nào thế lực dám đối với bọn hắn tà ác xâm lấn thế lực đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, hôm nay, nguyên mục anh đại soái quyết định, dùng cái này một pháo đến oanh mở cái này năng lượng cầu phong ấn. Hắn đã đợi không kịp. Ai biết, chờ đợi sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu. Hắn chỉ muốn đem phong ấn phía dưới nguyên mục nhất tộc hơn 10 vị thánh tổ anh hồn phong xuất ra. Thánh nhân không chết. Bọn hắn thánh tổ anh hồn bị phong ấn ở tại đây, tuy nhiên vô số ức năm đi qua, nhưng là, không có khả năng mất đi được mất. Nếu là có thể đủ mất đi được mất, năm đó bọn hắn cũng không cần phong ấn, trực tiếp ra tay đánh chết là được rồi. Phong thích thánh tổ anh hồn, sau đó, lại để cho bọn hắn tiến vào luân hồi đầu thai. Lại đầu thai trở về, bọn hắn thánh tổ đám bọn họ. Liên mang theo một vòng cái này phương thần giới bổn nguyên khí tức, chỉ cần không đoàn tụ kiếp trước thánh lực, như vậy tiểu không cần lại bị tại đây thần giới ý chí, định tính là ta ác. Đợi tiếp qua mấy và năm, bọn hắn cái này hơn 10 vị thánh tổ luân hồi trọng tu đạt đến đỉnh phong, dùng vô địch có tư thế trở về, cái này phương thiên địa, ai có thể ngăn cản. Nghe được nguyên mục anh đại soái mệnh lệnh, thủ hạ binh tướng đám bọn họ, cùng theo lên linh mệnh, tất cả tư hắn trước, bắt đầu vận chuyển toàn bộ thánh khí tàu cao tốc công kích thế. Một cái thánh khí tàu cao tốc công kích trận thế, bên trong ẩn chứa vô số cỡ nhỏ công kích trận thế. Cần hơn bạn tu sĩ ngay ngắn hướng khống chế, sau đó hướng trong đó rót vào bổn nguyên. Năng lượng là thủ hạng, một pháo có thể đem thần giới bắn cho thoái, như vậy nhất định muốn tiêu hao tương đối ứng bổn nguyên năng lượng. Vì vận chuyển thánh khí tàu cao tốc công kích trận thế, tàu cao tốc lên, hơn bạn tu sĩ ngay ngắn hướng tà ác hóa, thi triển tế tự chi thuật. Có thể dù vậy, hơn bạn người tu sĩ không chế cái này thánh khí tàu cao tốc Công phi thường miễn cưỡng. Cũng may Nguyên Mục anh đại xoáy qua nhiều năm như vậy, đã sớm vận sức chờ phát động, tại thánh khí tàu cao tốc thượng chứa đầy đầy đủ khai mở một pháo bổn nguyên năng lượng. Công kích trận thế vận chuyển. Toàn bộ thánh khí tàu cao tốc đại phóng quang minh bắt đầu. Hào quang ở bên trong ẩn chứa thánh uy, mang tất cả mà ra, toàn bộ tế đàn trận thế không gian đều run rẩy lên. Phản phất không chịu nổi cái này thánh khí tàu cao tốc uy mang. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc cũng run rẩy, tại tiền phương của nó Một cái màu đỏ năng lượng quang cầu vòng xoáy, thời gian dần qua ngưng tụ, tại điên cuồng cắn nuốt trung quanh buồn nguyên năng lượng. Thánh khí tàu cao tốc thượng chứa đựng bổn nguyên năng lượng, kịch liệt tiêu hao. Đồng thời, thánh khí tàu cao tốc công kích trận thế, tại vận chuyển bên trong, bắt đầu thời gian dần qua sụp đổ. Nó vốn chính là tàn phá phẩm. Cuối cùng này một pháo kích phát, khiến cho nó cuối cùng nhất sụp đổ ra. Đại soái, điều này có thể lượng hóa lực, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có thủ hạ đến đây báo cáo. Vâng. Nguyên mục anh đại soái kích động hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Phía dưới các tướng lĩnh, ngay ngắn hướng vận chuyển cuối cùng một cái pháp quyết. Tại thánh khí tàu cao tốc phía trước năng lượng vòng xoáy chạy, đột nhiên bắn ra chói mắt của sáng. Đoạn này chói mắt của sáng, phảng phất khai thiên tích địa đạo thứ nhất hào quang, bắn về phía bên kia năng lượng cầu phong ấn. Cô sáng mang tất cả hào quang đến mức, toàn bộ hạch tâm mắt trận đầy đủ mọi thứ, ba lô bao khởi trận thế ở bên trong, tất cả đều lập tức bước hơi bắt đầu. Không bố ý thế, Vô thanh vô tức mất đi cùng bố hơi. Lập tức, tại toàn bộ hạch tâm trận thế đều mất đi ở bên trong, cái kia năng lượng cầu phong ấn cũng bố hơi bắt đầu. Thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo lực lượng cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Nó hủy diệt lực lượng, bắt đầu tàn sát mượi bãi ra, mang tất cả toàn bộ diệt huyễn luân cảnh, nguyên một đám diệt huyễn luân cảnh bị diện, nhưng cái kia động phủ dư không, cả đám đều đã đến tận thế, tất cả đều bố hơi sụp đổ. Hết thảy tất cả sụp đổ bên trong, chỉ có cái kia thánh khí tàu cao tốc Tại một cổ đặc thủ phòng ngự thủ hộ bên trong, may mắn còn sống sót xuống. Khá tốt đường sinh thoát được nhanh. Nếu là cái lúc này, hắn còn tại đằng kia thánh khí tự bạo khu vực ở bên trong, chỉ sợ lúc này thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo nổ súng, hắn càng lợi hại gấp 10 lần, cũng muốn trực tiếp bị bốp hơi ra. Cái này, cũng chính là thánh khí tàu cao tốc khủng bố chỗ. Đường sinh đã trốn ra diệt huyễn luân cảnh, cái lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được một đạo hỏa hồng co sáng. Trực tiếp bắn thủng diện hư không, ngay sau đó, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trung quanh hư không, tựu như là bị người tạo thành một đoàn mặt giấy, rất nhanh hướng phía cái kia hỏa hồng cột sáng ở bên trong, có rút lại mất đi ra. Một cổ khủng bố hấp lực mang tất cả hướng bốn phía. Trung quanh vị diện hết thể thứ đồ vật, đều ở đây cổ kinh khủng hấp lực bên trong, bốc hơi ra. Thật là khủng khiếp. Đường Sinh hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy hắn chạy thoát xa như vậy, lưng hay là lạnh cả người. Đây cũng là hắn lần thứ nhất Trực diện lấy thánh khí tàu cao tốc khủng bố. Hắn tranh thủ thời gian thoát được xa hơn một ít. Cái lúc này, một cổ thần nghiệm, tập trung mà xuống. Đường sinh nhìn sang thời điểm, liền gặp được một cái cùng hắn chém giết tam ưng đại tướng quân không sai biệt lắm đồng cấp tu sĩ khác, hướng bị hắn giết tới. Ta ác xâm lấn tu sĩ. Đường sinh những mày Ta ác xâm lấn. Rất nhanh, cái này phương thần giới, đều muốn tại chúng ta thống trị phía dưới. Thần giới ý chí đều có chúng ta khống chế, đến lúc đó, ai chính ai tà Đảo, tiểu tử, là để cho ta động tay, hay là ngươi ngoan ngoan theo ta đi một chuyến? Đuổi giết mà đến người, đúng là nguyên mục anh đại soái thủ hạ đại tướng nguyên mục lăng tả Có chuyện hào hào nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Tội gì khó xử ta? Đường sinh nói ra, cũng không phải là hắn kinh sợ, mà là cái này thánh khí tàu cao tốc cái này một pháo, uy hiếp đến hắn. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Nguyên mục lăng tả chẳng muốn nói nhảm. Hướng phía đường sinh một trường chỗ tới đường sinh nào dám ở chỗ này cùng nguyên mục lăng tả chiến đấu Nếu là giết lấy nguyên mục lăng Ttà ai biết đối phương thánh khí tàu cao tốc có thể hay không một pháo đuổi giết tới cho nên đường sinh trực tiếp chạy trốn thực lực của hắn đương nhiên tại nguyên mục lăng tả phía trên Kỳ thật, hắn vừa mới nếu không là dừng lại quan sát cái kia thánh khí tàu cao tốc cái kia một pháo chi vi khủng bố cùng rung động cái này nguyên mục lăng tả cũng đuổi không kịp hắn giờ phút này đường sinh càng là thi chuyển Kim bộ Xuyên thẳng qua không gian, quả nhiên, Nguyên Mộc Lăng Tả lập tức bị hắn vung được rất xa. Tốc độ thật nhanh. Người này rốt cuộc là ai? Nguyên mục Lăng Tả ghi công trạng không kịp, nhìn xem đường sinh rời đi phương hướng, trong nội tâm thập phần không cam lòng. Đồng thời, trong nội tâm cũng rất rung động. Nói sau hạch tâm mắt trận bên này. Tại đây thánh khí tàu cao tốc một pháo phía dưới, toàn bộ diệt huyễn luân cảnh tất cả đều mất đi bước hơi ra. Năng lượng tàn sát bừa bãi. Tại đây năng lượng tàn sát bừa bãi hư vô bên trong, Một cái dấu ở không gian ở chỗ sâu trong phong ấn vị diện, lúc này mới thời gian dần qua hiển lộ mà ra. Đi ra. Chứng kiến cái này hiển lộ mà ra phong ấn vị diện lúc, Nguyên Mục Anh đại xoái triệt để kích động lên. chương 777, Đại Loạn bắt đầu. Phong ấn không gian vị diện hiển lộ mà ra, sau đó đem chọn cái diệt huyện luân cảnh hư không cho chiếm lĩnh. Thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo ba đảo tàn sát bửa bãi bên trong, nó bắt đầu sụp đổ ra. Phong ấn không gian, sụp đổ. Sụp đổ về sau. Một cổ nồng đậm tới cực điểm tử vong oán niệm chi khí, từ bên trong mang tất cả mà ra. Đây là không biết bao nhiêu ước năm trước, bị phong ấn ở bên trong nguyên mục nhất tộc các vị tổ tiên, sau khi chết không được vào luân hồi hoàn khí biến thành. Tự cung đường sinh lúc trước gặp được tử vong quân đoàn có chút cùng loại. Các vị tổ tiên, chúng ta tới giải cứu các ngươi Nguyên mục anh đại xoay rơi lệ đầy mặt nói. Năm đó bị phong ấn ở bên trong, ngoại trừ cái kia hơn 10 vị thánh tổ bên ngoài, đương nhiên còn có rất hơn những thứ khác tộc viên giống giống. Theo cái này cổ tử vong oán nghiệm chi khí mãnh liệt mà ra, còn có một cái thần vương, thần hoàng cấp bậc oán linh quỷ ảnh. Chúng là tử vong oán nghiệm chớ ngưng, có thể không thuộc về nguyên mục nhất tộc. Cho nên, nhìn thấy sinh linh mà bắt đầu thôn phệ. Chúng ta đi. Nguyên mục anh đại soái hạ lệnh. Bọn hắn thánh khí tàu cao tốc chậm rãi lui về sau, bỏ qua những này tử vong oán nghiệm công kích. Phong ấn đã cởi bỏ, như vậy, bị Phong ấn ở bên trong các vị tổ tiên linh nghiệm sẽ gặp cảm ứng được ở giữa thiên địa luân hồi triệu hoán, sau đó một lần nữa đi luân hồi đầu thai. Luân hồi đầu thai, sau đó chuyển thế thức tỉnh trí nhớ. Đợi những, này các cường giả một lần nữa trở về, như vậy, toàn bộ thần giới cũng sẽ là bọn hắn nguyên mục nhất tộc. Lao tổ tông đám bọn họ, chúng ta đã bố trí tốt tế đàn. Chỉ chờ các ngươi thánh linh đám bọn họ đầu thai chuyển thế, chúng ta tự nhiên sẽ dùng tế đàn triệu hoán các ngươi, dẫn đạo các ngươi luân hồi thức tỉnh. Các ngươi rất nhanh sẽ trở về Nguyên Mục Anh Đại Soái thì thầm tự nói nói. Đuổi dết đường sinh Nguyên Mục Lăng tả đã trở về thánh khí tàu cao tốc, báo cáo nói ra, Đại Soái người kia tốc độ rất quỷ dị, hắn đã chạy trốn. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh Đại soái trách phạt. Chạy trốn cái kia dễ tính. Chúng ta hy sinh nhiều như vậy, cũng may thánh tổ đám bọn chúng thánh linh cũng đều phóng xuất ra. Kế tiếp, chấn thủ liên minh tất nhiên sẽ đối với chúng ta có hành động, chúng ta trước tránh một chút danh tiếng. Nguyên mục anh đại Soái cũng không có đem đường sinh đem làm một sự việc. Hắn mang theo nguyên mục nhất tộc tà ác sâm lấn thế lực, thời gian dần qua ly khai tại đây. Tại chỗ lên, chỉ còn lại có dần dần bị tử vong oán niệm bổn nguyên tràn ngập đầy diệt huyện luân cảnh hư không chi địa. Đường sinh bỏ qua rồi nguyên mục lăng tà truy kích, đứng tại địa phương an toàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy diệt huyện luân cảnh hư không đã sớm không còn nữa nguyên lai bộ ráng, phong ấn mở ra, khắp nơi đều tràn ngập tử vong oán niệm chi kh Lại có một chỗ tử vong oán niệm phong ấn mở ra. Đường sinh nữ mảy, chấm tư. Như vậy địa phương, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được đã qua. Đi một bước tính toán một bước ca. Đường sinh cảm thấy, hắn đã tận lực. Không phải hắn không đi cứu vãn cái kia phong ấn, mà là căn bản không có năng lực này. Cho nên, đối với tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ sự tình, hắn cảm thấy, cũng có thể hiểu rõ không thẹn với lương tâm. Về trước hạ thần giới. Đường sinh cũng không muốn ở tại thần giới nhiều ngốc xuống dưới. Một vàn năm, khả dĩ thương hải tăng điển. Kiếm chủng chi vực, trường ngư chi thành. Đường sinh lại tới đây thời điểm, chỉ thấy toàn bộ trường ngư chi thành cũng đã hóa thành phế tích. Thanh trì nghiền nát, đổ nát thuê lương tầm đó, cỏ dại trọng sinh, hoang phế ít nhất vài ngàn năm. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh đứng tại phế tích giống như trường ngư chi thành ở bên trong, ngây ngẩn cả người thần. Hắn xuất ra truyền âm phát bảo, thử liên lạc tộc trưởng trường Ngư thanh phá Thế nhưng mà, Truyền Âm Pháp Bảo Nội đột nhiên phát hiện Trường Ngư Thanh Phá liên lạc Cấm Ký, chẳng biết lúc nào đã sớm tiêu tán. Chẳng những là Trường Ngư Thanh Phá, cơ hồ ở bên trong con lưu liên lạc Cấm Ký Trường Ngư nhất tộc chi nhân liên lạc Cấm Ký đều tiêu tán. Liên lạc Cấm Ký tiêu tán, chỉ nói minh hai kiện sự tình. Một kiện tiểu là đối phương Truyền Âm Pháp Bảo hủy, cho nên cái này Truyền Âm Pháp Bảo khắc in lại liên lạc Cấm Ký cũng hủy. Một kiện khác, cái kia chính là đối phương Truyền Âm Pháp Bảo không có hủy, thế nhưng mà Truyền âm pháp bảo chủ nhân, chết rồi. Chẳng lẽ, bọn hắn đều, đều chết hết. Đường sinh thân hình không khỏi khẽ run, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Lưu lại lấy truyền âm pháp bảo thượng một tia khí tức, đường sinh dùng thần thông chắt lọc đi ra, ý niệm trong đầu khẽ động, vận chuyển cảm ứng. Phát hiện trường ngư thanh phá bọn người khí tức, triệt triệt để để chính là đã không có mệnh khí sinh cơ. Bọn hắn, quả nhiên là chết rồi. Đường sinh nở nụ cười khổ. Ở giữa thiên địa, ai không chết. Cho dù là thánh nhân, cũng có cái chết ngày đó. Chỉ là, đường sinh có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hán tại diệt huyễn luân cảnh ở bên trong trằn trọc và nằm, không nghĩ tới lại hồi trở lại trường ngư nhất tộc lúc. Dĩ nhiên là như thế người và vật không còn, nhưng cái kia cố nhân, vậy mà nhao nhao vẫn lạc. Bất quá, đường sinh rất nhanh tựu điều chỉnh tốt cảm xúc. Trường ngư nhất tộc chết nhiều như vậy cường giả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị người diệt tộc hả? Nếu quả thật chính là bị người diệt tộc, như vậy, thù này, Đường Sinh nhất định sẽ báo. Bởi vì, hắn đã đem chính mình cho rằng là trường ngư nhất tộc một thành viên. Lão đại, chúng ta muốn đại khai sát giới. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Nó cảm nhận được giờ khắc này Đường Sinh trong nội tâm ngăn chặn lửa giận cùng sát ý, tên tiểu tử này cũng giết khí đằng đắng bắt đầu. Chúng ta bốn phía nhìn xem. Đường Sinh nói ra. Hắn thả chậm tốc độ, tại trường ngư thần quốc cả vùng đất, thời gian dần qua phi hành bắt đầu khắp nơi đều là hoang vu một mảnh. Cái này mảnh thổ địa bôi thuốc điển, linh Điền đều hoang phế lấy. Lại đến một tòa thành trì, nhưng này tòa thành trì hay là nghiền nát, đổ nát thê lương, cỏ hoang bộc phát. Chẳng lẽ, trường ngư thần quốc thật sự bị người, diệt quốc hả? Đây là đường sinh không muốn nhất suy nghĩ kết quả. Cũng không biết đã bay bao lâu. Lão đại, phía trước có người. Tiểu hòa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tên tiểu tử này linh giác dị thường cường đại Tại Đường Sinh còn không có có phát hiện lúc, nó cũng đã có chỗ phát hiện. Rốt cục gặp người sống sao? Hắn vừa vặn cũng muốn tìm người tới hỏi hỏi. Đường Sinh theo tên tiểu tử này cảm ứng phúc thăm qua đi. Đợi ba 4 hô hấp, quả nhiên, chứng kiến một đạo kiếm quang chôn chôn tránh tránh, theo bên kia bay vụt mà đến, nhìn về phía trên thập phần cảnh giác. Ngự kiếm phi hành người, đó là một vị thần pháp cảnh kiếm vương. Là hắn. Đường Sinh chứng kiến người kia khuôn mặt lúc ngẩn người. Bởi vì Người này cũng không phải là người khác, đúng là năm đó còn cùng hắn từng có một ít mâu thuẫn nhỏ trường ngư huyền kiếm. Trường ngư huyền kiếm, được xưng trường ngư nhất tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng đã trở thành kiếm vương. Trường ngư huyền kiếm buồn sự, tự nhiên phát hiện không được đường sinh. Hắn bay đến một mảnh cây rừng tươi tốt bên trên bình nguyên, tựa hồ đang chờ người nào. Thế nhưng mà, đợi người cũng chưa có tới. Trái lại, đưa tới họa sát thân. Hai vị rực mãi nhất tộc kiếm vương đột nhiên dết ra, đối với trường ngư huyền kiếm tiến hành vây công. Các ngươi, các ngươi làm sao biết ta hành tung? Trường ngư huyền kiếm sắc mặt đại biến, trầm rõ quát. chương 778, huyền kiếm quỷ tông. Trường ngư huyền kiếm, niệm tình ngươi coi như là một vị thiên tài. Chúng ta hỏi ngươi một lần, quy không quy thuận chúng ta huyền kiếm quỷ tông. Hai vị rực mãi nhất tộc kiếm vương thực lực rõ ràng tại trường ngư huyền kiếm phía trên, bất quá, bọn hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ trực tiếp đã muốn trưởng ngư huyền kiếm mệnh. Ta trưởng ngư nhất tộc vô số tộc viên chết ở các ngươi Huyền kiếm quỷ tông trong tay, phá tộc diệt quốc, ngươi để cho ta đầu nhập vào các ngươi Huyền kiếm quỷ tông. Mơ tưởng. trường ngư huyền kiếm còn rất có vài phần ngạo cốt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng ta là tích tài. Dùng thiên phú của ngươi ngộ tính, nếu là gia nhập chúng ta Huyền kiếm quỷ tông, tất nhiên sẽ có đại phát triển. Đã ngươi như thế gian ngoan mất linh, như vậy, chúng ta cũng chỉ tốt đưa ngươi lên đường. Hai vị này rực mã nhất tộc kiếm vương cường giả không hề nói nhảm, bắt đầu tăng lớn thế công. Trường ngư huyền kiếm vốn cũng chỉ là kiếm vương sơ kỳ, thực lực xa xa tại đây hai vị rực mã nhất tộc kiếm vương cường giả phía dưới. Lúc này tấn công mạnh, hắn lập tức không kiên trì nổi. Hủy hắn thân thể, câu hắn kiếm hồn. Trong đó một vị rực mã nhất tộc kiếm vương, con ngươi dùng mình, nhe răng cười lấy, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật. Đây là một khối màu đen kiếm hình lệnh bài. Hắn thượng tựa hồ mang theo một cổ kỳ dị phong ấn khí tức. Trương Ngư huyền kiếm chứng kiến cái này màu đen kiếm hình lệnh bài lúc, sắc mặt lập tức thảm biến bắt đầu. Hán đương nhiên biết đạo cái này kiếm hình lệnh bài là cái gì. Nguyên kiếm quỷ tông có một cửa tàn nhẫn thuật pháp thần thông, chuyên môn câu cầm thần hồn của kiếm tu, dùng để ngưng tụ thần thông. Nếu là thần hồn bị câu nhập cái này kiếm hình lệnh bài ở bên trong, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp đều không được lại luân hồi, hơn nữa, còn cũng bị luyện thành pháp bảo, ngày đêm bị người đem ra sử dụng. Ta là được chết, cũng sẽ không khiến các ngươi câu ta kiếm hồn. Trường ngư huyền kiếm như là làm quyết định, lập tức năng lượng của hắn phòng ngự cháo muốn phá vỡ lúc, hắn lập tức vận chuyển tự bạo pháp quyết. Hắn tình nguyện tự bạo, cũng không muốn bị hai người kia giết chết. Tổ chức hắn tự bạo. Trong đó một vị rực mãi nhất tộc kiếm vương lớn tiếng quát. Hắn xuất ra một cái sáo ngọc pháp bảo. Pháp bảo thổi, một cổ mê huyến tri âm mang tất cả mà ra, mặc dù không có gì lực công kích, nhưng có thể nhếu loạn tu sĩ sĩ tâm thần máy tu sĩ thi pháp Quả nhiên, bên kia muốn tự bạo Trường Ngư Huyền Kiếm, lập tức chúng chiêu. Muốn tự bạo hắn, lập tức cảm thấy vận chuyển tự bạo pháp quyết đã bị quá yếu nhiều về sau, Ngưng tụ không đứng dậy. Hắn tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật muốn bị những này hôn đan cầu kiếm hồn. Hắn rất không cam tâm. Phanh. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo, nghiền nát ra. Lập tức nhục thể của hắn muốn chém vỡ tại đây hai vị rực mã nhất tộc kiếm vương dưới thân kiếm. Nhưng lại tại cái lúc này, Hắn phát hiện nhục thể của hắn chẳng những không có nghiền nát, trái lại, trước mặt hai vị này rực mã nhất tộc kiếm vương, đột nhiên nhuyễn đến xuống, chết để đã không có khí tức. Đột nhiên kinh biến, lại để cho trường ngư huyền kiếm có chút phản ứng không kịp. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện cái chết không phải hắn, ngược lại là trước mặt hai vị nhuyễn đến trường ngư nhất tộc kiếm vương. Đúng vậy, hai người này là chết rồi. Mi Tâm có một điểm kiếm ấn, bị người dùng kiếm lập tức cho đánh chết, mất đi thức hải thần hồn. Chơi à. Là ai khủng bố như thế? Lập tức tiểu ra tay miểu sát hai vị kiếm vương cường giả. Trường ngư huyền kiếm, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trường ngư huyền kiếm nhìn chung quanh một vòng, đều không có phát hiện chung quanh có người. Có thể hắn nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian nghị đến trước mặt hư không, cùng kính hành lễ. Có thể làm được miểu sát hai vị kiếm vương cường giả, ít nhất đều là thần hoàng cấp bậc, hơn nữa còn là thần hoàng ở bên trong so sánh lợi hại. Ta cũng không phải là ngươi tiền bối Vừa lúc đó Trường ngư huyền kiếm chỉ nghe thấy một thanh âm văng lên. Lại phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ thấy một bóng người đã đứng ở trước mặt của hắn. Hắn vừa kinh vừa sợ, có thể thấy rõ trước mặt chi nhân lúc, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Người phải. Trường ngư đường sinh. Hơn một vạn năm không gặp, có thể trước mặt thiếu niên này khuôn mặt, trường ngư huyền kiếm cả đời đều quên không được. Năm đó, là được người này đánh bại hắn, lại để cho lòng hắn không hề cam. Hắn âm thầm thề, quyết trí tự cường. Nhất định phải đem cái này hôn đán cho đà đảo, đòi lại mặt. Về sau, người này đang đấu thắng tể xuyên đan viễn vị kia đan hoàng cứng, giả, hắn triệt để tuyệt vọng, thấy được hắn và người này ở giữa cực lớn thực lực sai biệt cái hào rộng. Ngươi nhận ra ta là tốt rồi. Đường sinh nhìn xem trường ngư huyền kiếm, đột nhiên có một loại gặp cố nhân cảm giác. Vạn năm trước, hắn cũng không có đem cùng trường ngư huyền kiếm cái kia điểm xung đột để ở trong lòng. Giờ phút này, trường ngư nhất tộc quốc phá tộc diệt, lại tương kiến lúc Chỉ có thể đủ tỉnh táo tương tích. Trường ngư đường sinh, cái này. Cái này một vạn năm, ngươi. Ngươi đi đâu vậy hả? Chúng ta. Chúng ta một điểm về tin tức của ngươi đều không có. Trường ngư huyền kiếm lấy lại tinh thần lúc, hắn phải nhìn. Nữa đường sinh lúc, nội tâm cũng phi thường kích động. Song mâu nổi lên cố nhân tương kiến giống như lệ quang. Một vạn năm, năm đó ân đoán, đã sớm thoảng qua như mây khói, quốc phá tục diệt, hắn tại trong bi thương, cũng thành thục cùng trưởng thành bắt đầu. Mà hôm nay, với tư cách trường ngư nhất tộc cận tồn huyết mạch, hắn cũng còn muốn nhận khởi chủng kiến trường ngư nhất tộc đại nhậm. Cái này hơn một vạn năm qua, ta bị nhốt tại một chỗ, trước đó không lâu mới thoát phong mà ra. Về chuyện của mình, Đường Sinh nói ngắn gọn. Hắn càng quan tâm chính là hắn không tại cái này một vạn năm ở bên trong, trường ngư nhất tộc tại đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta trường ngư nhất tộc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới ta hồi trở lại trường ngư đô thành. Phát hiện trường ngư đô thành đã sớm tan vỡ, cỏ hoang bộc phát. Ta lại đã chung quanh nhìn một vòng, chung quanh mấy cái thành trì, cũng cũng giống như thế. Còn có, trong tộc những người khác, lại là chết như thế nào? Ta truyền âm pháp bảo ở bên trong. Bảo lưu lấy bọn hắn truyền âm ấn ký, tất cả đều tan vỡ. Đường sinh hỏi, nói đến đây thời điểm, thanh âm của hắn, cũng có một điểm bi tình bắt đầu. Mà bên này trường ngư huyền kiếm, nghe đến đó, lại vạch trần chuyện cũ vết sẹo đã sớm rơi lệ mặt Hắn siết chặt lấy 5 đấm, Bi vẫn nói ra, hơn 3000 năm trước, chúng ta trưởng Ngư nhất tộc bởi vì không muốn đầu hàng Nguyên Kiếm Quỷ Tông, sau đó toàn tộc cao thấp đều bị huyên Kiếm Quỷ Tông người cho phá quốc diệt tộc. Trường Ngư thanh phá chờ ta tộc một đám kiếm vương cường giả, cũng tất cả đều đã bị chết ở tại Nguyên Kiếm Quỷ Tông chi nhân trong tay. Hơn nữa, chúng ta trưởng Ngư nhất tộc rất nhiều người thân hồn, đều bị huyên Kiếm Quỷ Tông người cho câu ấn, luyện thành kiếm hồn phát bảo, đem ra sử dụng thần hồn của bọn hắn đến đối chiến. Kể cả trường ngư thanh phá tộc trưởng ở bên trong, bọn hắn hôm nay thần hồn một khi bị câu ấn, mãi mãi sinh trọn đời, đều không được vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Đường sinh ngay xong, toàn thân run lên. Phá quốc di tộc, giết người về sau, còn không để cho người đầu thai chuyển thế. Cái này huyên kiếm quỷ tông, rốt cuộc là cái gì thế lực? Mà cái này huyên kiếm quỷ tông tác phong làm việc, không khỏi cũng quá mức ngoan độc đi à Cái này huyên kiếm quỷ tông, rốt cuộc là cái gì thế lực? Kiếm chủng thần tông mặc kệ sao? Tuy ý chúng ta trưởng ngư nhất tộc bị diệt tộc. Đường sinh trầm rộng quát hỏi. Đồng thời, nội tâm của hắn bên trong, một mảnh sát ý đằng đằng. Nợ máu trả bằng máu. Mặc kệ cái này huyền kiếm quỷ tông rốt cuộc là cái gì thế lực, hắn đều muốn là trưởng ngư nhất tộc báo thủ. chương 779, Đại năng chuyển thế. Đường sinh song mâu lộ ra nồng đậm sát ý. Dùng hắn thực lực hôm nay, liền hỏa viêm thiên hồ bực này cường giả đều có thể miểu sát. Hắn không tin, tìm không được cái này huyền kiếm quỷ tông báo t Hơn 5.000 năm trước, rực mã nhất tộc bên trong, có một người, gọi là rực mã huyên kiếm, hắn đột nhiên đã thức tỉnh kiếp trước đại năng cường giả trí nhớ. Nghe nói, người này kiếp trước là một vị thần chi chín cảnh kiếm tu cường giả. Hắn rất nhanh quật khởi, tại rực mã nhất tộc nội, âm thầm sáng lập viên kiếm quỷ tông, thuận theo người xương, nghịch hắn mà chết. Phàm là muốn gia nhập viên kiếm quỷ tông chi nhân, đều muốn đem một phần thần hồn tế dâng ra đến, thông qua đặc thủ tế tự chi pháp, nhận thức người này làm chủ. người này tâm rất lớn Dực mã nhất tộc Cao Tầng, rất nhanh đã bị hắn hàng phục, phàm là không muốn nhận thức hắn làm chủ, đều bị hắn chém giết, sau đó câu lưu thần hồn đến luyện hóa. Sau đó, hắn tiến vào Kiếm Trùng Thần Tông, thẩm thấu thế lực, mai phục quân cờ, bồi dưỡng tâm phúc. Bất quá, âm u của hắn rất nhanh tiểu bạo lộ, hắn dứt khoát cũng không né ẩn núp lần dấu, tại Kiếm Trùng Thần Tông ở bên trong đại khai sắc giới, không người có thể ngăn. Một ít nhân thần phục cho hắn, một ít người chạy trốn ra ngoài. Còn có một nhóm người Đi theo chủng kiếm Y Liệt tông chủ, trốn vào kiếm tông bí cảnh ở bên trong, đóng phong ấn chi địa, lúc này mới tránh được một kiếp. Sau đó, rực Mã Huyên kiếm bắt đầu lại để cho 107 cái tộc đàn thần phục, ai nếu không phục, hắn tùy đi diệt hai tộc. Chúng ta Trường Ngư nhất tộc là được bởi vì không phục hắn Dực Mã Huyên kiếm, cứ như vậy bị diệt tộc rồi. Ta bởi vì ra ngoài lịch lẫm rèn luyện, lúc ấy không tại Trường Ngư thần quốc, lúc này mới tránh được một kiếp. Trường Ngư Huyền kiếm đem sự tình trải qua, rõ ràng rành mạch nói một lần. Hắn vừa nói, một bên gắt gao nắm chặt lấy quả đấm của hắn. Nói như vậy, hôm nay kiếm chủng chi vực, đều là huyên kiếm quỷ tông địa bàn. Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Trường ngư huyền kiếm gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn ở tại chỗ này? Đường sinh lại hỏi. Cái này huyên kiếm quỷ tông đã cường đại như vậy, chỉ bằng trường ngư huyền kiếm một cái tiểu tiểu nhân kiếm vương, chỉ sợ căn bản là không làm nên chuyện gì, lật không nổi cái gì bằng nước. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua Cường đại hơn Nguyên kiếm Quỷ Tông thay thế nguyên lai kiếm chủng Thần Tông. Cho nên, giờ phút này Trường Ngư Huyền kiếm hẳn là ly khai tại đây, ở tại thần giới ở bên trong tìm một chỗ nơi an thân, thành thành thật thật tu hành mới được là. Nguyên kiếm Quỷ Tông tuy nhiên thống trị kiếm chủng chi vực, nhưng là, chúng ta kiếm chủng Thần Tông cũng không có bị diệt môn. Trùng kiếm Y Lì đợi một đám thần hoàng, thần vương các cường giả, hôm nay vẫn còn kiếm Tông bí cảnh ở bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể cứu được ra bọn hắn, như vậy, chúng ta có thể trùng kiến kiếm trùng Thần Tông. Sau đó một lần nữa thu phục kiếm chủng chi vực, mà chúng ta trưởng ngư nhất tộc tuy nhiên bị diệt, thế nhưng mà, rất nhiều tộc viên đều chạy trốn tới thần giới. Chỉ cần kiếm chủng thần tông trở về, chúng ta cũng có thể trùng trùng điệp điệp mới trở về, xây dựng lập trưởng ngư thần quốc. Trường ngư huyền kiếm nói ra, kiếm chủng thần tông là được 108 tộc căn cơ. Chỉ cần kiếm chủng thần tông vẫn còn 108 tộc ngay tại. Nói như vậy, ngươi lần này trở về là chạy giải cứu phong ấn tại kiếm trùng bí cảnh nội trùng kiếm uy lý tông chủ bọn người đến. Đường Sinh nghe rõ là có ý gì. Kỳ thật, theo như thân phận mà nói, hắn hay là kiếm trùng thần tông tiểu tông chủ. Đúng vậy. Trương Ngư Huyền kiếm gật gật đầu. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đạt được chuẩn xác tin thức, nói vực mã huyền kiếm đã tại hơn 500 năm trước, bí mật tiến về trước thần giới, nói là lấy người đi thăm dò cái nào đó bí cảnh, đến nay cũng không có trở lại quy. Đã 500 năm cũng không có trở lại đến, như vậy Chắc hẳn cái này rực mã huyên kiếm một lát, cũng sẽ không biết trở về. Cho nên, chúng ta những... Nay may mắn còn sống sót xuống các tộc cường giả, tiểu âm thầm tổ chức, chuẩn bị hướng nguyên kiếm quỷ tông tổng bộ, phát động một lần công kích. Nhìn xem có thể hay không một lần hành động đem hắn cầm xuống, sau đó giải cứu ra chủng kiếm ý đi tông chủ bọn người. Đường sinh nghe thế lời nói về sau, gật gật đầu, có thể hắn lại khó hiểu mà bắt đầu, hỏi, hạ thân giới cai dung nạp thần huyền cảnh cực kỳ một chút tu sĩ Ngươi hôm nay là thần pháp cảnh thần vương, làm sao có thể đủ hàng lâm trở về? Cái kia rực mã huyền kiếm cũng không biết dùng cái gì biện pháp gì, vậy mà đem hạ thần giới cùng thần giới đã thông. Nghe nói, hắn chuẩn bị làm một đại sự tình, cái kia chính là đem hạ thần giới một lần nữa dẫn dắt hồi trở lại thần giới. Cho nên, hôm nay cái này khiến hạ thần giới đã cùng thần giới không có gì bất đồng. Trường ngư huyền kiếm nói ra, cũng đang bởi vì như thế, những cái kia chạy đến thần giới các tộc thần vương cương giả. Lúc này mới có cơ hội rồi trở về phản công. Nói như vậy, ngươi tới tại đây, là hẹn rồi lấy người gặp mặt. Đường sinh nói ra. Đúng vậy. Ta đã hẹn ở cùng Kim Thử mao Tộc Kim Thử Lưu gặp mặt. Không nghĩ tới, lại bị mai phục. Cũng không biết cái kia Kim Thử Lưu, đến cùng như thế nào. Trương Ngư huyền kiếm lo lắng. Kim Thử Lưu, thế nhưng mà người này. Đường sinh nói xong, bàn tay lớn một chiêu, chỉ thấy một cái thần hồn, theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra. Đúng vậy. Chính là hắn. Hắn. Hắn như thế nào tại trong tay của ngươi? Trương ngư huyền kiếm ngẩn người. Mơ hồ đã minh bạch cái gì? Ngươi đã bị rực mại nhất tộc hai vị thần vương công kích thời điểm. người này ở bên cạnh lén lén lút lút. Ta liền trực tiếp bắt hết. Đường sinh nói ra. Hắn cái câu cầm thần hồn của kim thử lưu, mà hắn thân thể, còn phong ấn tại xa xa. Ngươi nói là, hắn. Hắn khả năng bán rẻ ta. Trương ngư huyền kiếm sắc mặt có chút trắng bệnh. Chỉ sợ các người lúc này đầy phản công kế hoạch Đã sớm bị để lộ Mà huyên kiếm quỷ tông bên này Cũng đã sớm có chuẩn bị Đường sinh thở dài nói Cái này kim thử lưu có thể dụ rô trường ngư huyền kiếm đi ra tại đây Như vậy huyên kiếm quỷ tông bên này mặt khác phản đồ Tất nhiên cũng sẽ biết bắt trước làm theo Dùng biện pháp như vậy Rụ rô những người khác đến từng cái bắt Cái kia Cái kia những người khác Chẳng phải là gặp nạn hả Trường ngư huyền kiếm thân hình phát run lấy Chúng ta bây giờ nên Nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã không có chủ ý. Ta trước thẩm vấn một phen cái này Kim Thử Lưu, nhìn xem có thể không theo trong miệng của hắn, được cái gì có được tin tức. Đường sinh hôm nay lấy được tình báo còn rất ít, cho nên, cũng không dám vọng kết luận. Hắn trước giải khai Kim Thử Lưu phong ấn. Kim Thử Lưu bị Đường sinh đánh lén, sau đó lập tức phong ấn thân thể, câu cầm thần hồn. Cho nên, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không biết là Đường sinh đối với hắn đã hạ thủ. Giờ phút này cởi bỏ thần hồn phong ấn, chứng kiến trước mặt đường sinh lúc, hắn con ngươi dùng mình, lớn tiếng nói, ngươi phải. Vị tiêu Trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người trường ngư đường sinh. Rất hiển nhiên, đường sinh vẫn có vài phần danh khí. Ngươi nhận ra ta biến tốt. Đem ngươi cũng biết về huyền kiếm quỷ tông sự tình, đều nói cho ta biết. Đường sinh thản nhiên nói. Trường ngư đường sinh, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Kiếm chủng thần tông sớm đã bị diệt, mà trường ngư nhất tộc cũng không hề Ngươi bất quá là trường ngư nhất tộc ban thưởng họ đệ tử, làm gì chuyến cái này quán vũng nước đủ. Dù là ngươi là chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người, tại chúng ta huyên kiếm lao tổ trước mặt, cũng là con sâu cái kiến một cái. Huyên kiếm lao tổ rất thưởng thức có tài hoa chi nhân, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoan thần phục với huyên kiếm lao tổ dưới trướng. Chỉ cần huyên kiếm lao tổ chỉ điểm ngươi 1-2, thực lực của ngươi lập tức khả dĩ đột nhiên tăng mạnh. Kim Thử lưu lớn tiếng nói. chương 780, tương kế kế Đường sinh vốn còn muốn lại để cho cái này kim thử lưu ngoan ngoan phối hợp, thành thật khai báo. Không nghĩ tới người này mới mở miệng, liền trực tiếp lại để cho hắn quy hàng nguyên kiếm lao tổ. Nguyên kiếm lao tổ, bất quá tiểu là một vị thần chi chín cảnh cường giả chuyển thế mà thôi, tiểu muốn cho hắn thần phục Đường sinh có chút khinh thường. Nghe nói, hỏa viêm thiên hồ tiểu là thần chi chín cảnh cường giả chuyển thế, hay là Long tộc cường giả, thì tính sao? Còn không phải bị hắn cho chém giết. Còn nữa, Hắn lấy được Tinh Huyễn Kiếm chủ cùng Minh Luân Đan chủ chính thống đạo nho truyền thừa, hai vị này chủ cũng đều là thần chi chín cảnh đỉnh phong giống như tồn tại. Nếu không thế, Đường Sinh trực tiếp tế ra Chu Thiên Huyễn Kiếm là được, ai có thể ngăn cản? Chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Đường Sinh nói xong, rũa ra ngón tay, điểm hướng thần hồn của Kim Thử Lưu. Cùng lúc đó, hắn thần niệm tại trong chữ vật giới chỉ, dẫn một đoàn dược khí đi ra, lúc trước đối với thần hồn của Kim Thử Lưu thi triển thủ đoạn. Với tư cách đan tu Đường Sinh có trên trăm loại thủ đoạn cho thần hồn của Kim thử Lưu phối trí Mê hồn thần đan, lại để cho người này tại Mê hồn bên trong, thành thành thật thật nhắn nhủi hắn biết do hết thảy. Về Viên kiếm quỷ tông, đem người biết rõ hết thảy, đều nói đi ra. Đường Sinh nói ra. Vâng, lão tổ. Kim thử Lưu xưng hô Đường Sinh là lão tổ, hiển nhiên tại hắn Mê hồn huyền cảnh ở bên trong, đó là đem Đường Sinh đã coi như là Huyền kiếm lão tổ. Đường Sinh lần này thủ đoạn, cũng làm cho bên cạnh Trường Ngư Huyền kiếm xem thẳng mắt. Một vàn năm, hắn đã trở thành kiếm vương, hắn cho là hắn cùng đường sinh thực lực sai biệt, hội rút ngắn một ít. Thật không nghĩ đến, chẳng những không có rút ngắn, trái lại, trên lệnh này, càng lúc càng lớn. Kim thử lưu đưa hắn biết rõ tình huống, tất cả đều nói ra. Hôm nay huyên kiếm quỷ tông, cái kia huyên kiếm lao tổ sát thực đã mất, mà ngồi chấn tại đâu đó, có huyên kiếm quỷ tông ngồi xuống 28 vị thần hoàng trưởng lão hơn 300 vị thần vương hộ vệ. Mà những người này... Cũng biết trường ngư huyền kiếm bọn người muốn trở về phản công Nguyên kiếm quỷ tông, cho nên, bọn hắn cũng đã bố trí tốt kết thúc, chỉ chờ những người này một mẹ hốt gọn. Kim thử lưu thì là tại 300 năm trước, vụ trộm đầu phục huyền kiếm quỷ tông. Như kim thử lưu như vậy âm thầm đầu nhập vào huyền kiếm quỷ tông chi nhân, chỉ sợ cũng không có thiếu. Bởi vì rất đơn giản, cái kia huyền kiếm lao tổ sắc thực có đại bổn sự, hắn ngồi xuống 28 vị thần hoàng trưởng lão có 23 vị, đều là thần phục hắn về sau, dưới sự chỉ điểm của hắn đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Đường Sinh, chuyện này, ta tranh thủ thời gian truyền âm cho những người khác. Hành động của chúng ta, triệt để bại lộ, mà Huyền kiếm quỷ tông bên này, sớm có phòng bị. Trương Ngư Huyền kiếm phục hồi tinh thần lại, hắn gấp giọng nói. Đối với tộc khác bảy may mắn còn sống sót thần vương cường giả, hắn cũng nhận thức vài vị. Một cái thông chi một cái, hủy bỏ hành động, cũng là khả dĩ hiểu rõ. Ngươi nếu là truyền âm cho bọn hắn, hủy bỏ hành động, cái kia còn thế nào đi đánh Huyền kiếm quỷ tông? Đường sinh hỏi, còn thế nào đánh? Qua nhiều năm như vậy, huyên kiếm quỷ tông ở bên trong, thậm chí có 28 vị thần hoàng trưởng lao. Cái này huyên kiếm lao tổ, rốt cuộc lại như thế nào bồi dưỡng? Mà chúng ta chút thực lực ấy, lại thế nào đánh được? Trường ngư huyền kiếm nở nụ cười khổ. Theo hắn biết, bọn hắn tập kết trong đội ngũ, thần hoàng cường giả cũng cũng chỉ có 8 vị, thần vương cường giả cũng tiểu hơn 100 điểm vị trí. Mà ở trong tình báo, huyên kiếm quỷ tông thần hoàng cường giả, Đi ra ngoài huyền kiếm lao tổ bên ngoài, cũng tiểu sáu vị, thần vương cứng, giả, cũng tiểu chưa đủ trăm vị. Như thế nào, thoáng cái toát ra nhiều như vậy. Riêng là thực lực, bọn hắn song phương cũng đã không hề một cấp bậc lên. Không phải còn có ta tại sao? Đường sinh nói ra. để đề. Học chuyện ngươi. Trường ngư huyền kiếm nhìn xem đường sinh. Hắn nở nụ cười khổ. Đường sinh, ta biết đạo ngươi rất lợi hại. Có thể ngươi càng lợi hại, cũng không quá đáng là thần hoàng thực lực ca ngươi cường đại trở lại lại có thể đối phó đối phương mấy vị thần hoàng cường giả. Nếu như đối phó đều là bình thường thần hoàng cường giả, ta mới có thể đối phương toàn bộ." Đường Sinh thản nhiên nói. "Đối phó toàn bộ? Ngươi, ngươi không có gạt ta." Trương Ngư Huyền Kiếm sững sờ nhìn xem Đường Sinh. "Ta như là hay nói giỡn người sao? Hơn nữa, chúng ta chỉ cần đánh tiến Huyền Kiếm Quỷ Tông, sau đó đem chủng kiếm y Tông chủ đợi đám kia tại kiếm trùng bí cảnh tu sĩ, bỏ Niêm Phong đi ra, không phải là lại phải đến một đại bang giúp đỡ sao?" Đường sinh nói ra, trường ngư huyền kiếm hay là không biết nên làm sao bây giờ, có nên hay không tin tưởng đường sinh mà nói. Mạng của ngươi đều là ta cứu, lúc này đây, là được nghe ta a Đường sinh nói ra, tốt, ta nghe lời ngươi, ngươi muốn làm như thế nào. Trường ngư huyền kiếm làm ra quyết định, rất đơn giản. Ngươi tiếp tục liên lạc những người khác, cùng những người khác cùng đi đánh huyền kiếm quỷ tông. Các ngươi ở ngoài sáng, mà ta ở trong tối. Đường sinh nói ra, Có thể chúng ta tụ tập trong đám người, chỉ sợ có phản đồ. Trường ngư huyền kiếm lo lắng nói. Điểm ấy giao cho ta thì tốt rồi. Ta tới giúp các ngươi thanh lý phản đồ. Các ngươi dựa theo kế hoạch, tập kết là được rồi. Đường sinh nói ra. Trường ngư huyền kiếm chứng kiến đường sinh như thế, hắn cũng chỉ có thể đủ làm theo. Đường sinh không có giết chết Kim Thử Lưu. Hắn đem thần hồn của Kim Thử Lưu, một lần nữa đánh vào nhục thể của hắn ở bên trong. Không giết hắn. Ngươi đây là muốn làm gì? Đi theo đường sinh bên cạnh Trường Ngư Huyền Kiếm, rất là khó hiểu. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đường Sinh cười nói, hắn bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn. Theo vừa mới Kim Thử Lưu lời nhắn nhủ tin tức được ra, Kim Thử Lưu với tư cách đầu nhập vào Huyền Kiếm Quỷ Tông một vị thần vương cao giả, hắn thuộc về rực Mã Khắc lạc thủ hạ. Đường Sinh ý định thông qua Kim Thử Lưu, đem rực Mã Khắc lạc cho dẫn xuất đến. Cho rực Mã Khắc lạc truyền âm, tiểu nói rực Mã nhất tộc hai vị kiếm vương đều bị Trường Ngư Huyền Kiếm cho giết chết. Mà trường ngư huyền kiếm trên người, có một đóa lục dai thần hỏa. Đường sinh nói ra, đây là mùi nhử. Hắn tin tưởng, một đóa lục dai thần hỏa, đủ để cho một vị thần hoàng tâm động. Mà rực mã khắc lạc sợ người khác biết đạo cái này tình báo, tất nhiên sẽ tự mình ra tay đến đánh chết trường ngư huyền kiếm, sau đó cấp lấy cái này lục dai thần hỏa. Quả nhiên, kim thử lưu truyền âm qua, bên kia rực mã khắc lập tức truyền âm tới, lại để cho kim thử lưu chầm chầm nhanh trường ngư huyền kiếm Sau đó đem vị trí chứa hắn, hắn lập tức chạy đến. Chúng ta kiên nhẫn chờ, sau đó bắt giữ lấy rực Mã Khắc Lặc, tái tiến một bước từ nơi này, rực Mã Khắc Lặc trong miệng hỏi vòng vèo tin tức. Cái này rực Mã Khắc Lặc đã thần hoàng cương giả, lại là rực Mã nhất tộc, cùng Nguyên Kiếm lao tổ ở kiếp này là đồng tộc, chắc hẳn hắn tất nhiên là Huyền Kiếm Quỷ Tông trong trung tâm hạch tâm. Hắn nên biết càng nhiều nữa bí mật. Biết mình biết người, trong trận trăm thắng. Xem trước một chút từ nơi này Dực Mã Khắc Lặc trong miệng, chúng ta khả dĩ đạt được bao nhiêu tình báo? Đồng thời, có thể hay không đạt được sen lẫn trong các ngươi trong đội ngũ, những cái kia phản đồ danh sách. Đường sinh nói ra. Nghe được đường sinh theo như lời lời nói này, trường ngư huyền kiếm nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến, nói ra, như rực mã khắc lạc cường giả như vậy, tại trong tông hội có lưu phân thân. Chỉ sợ hắn ở chỗ này lọt vào công kích, bên kia phân thân sẽ biết đạo tại đây đã xảy ra chuyện, sau đó đem tại đây tình báo bẩm báo đi trở về. Yên tâm! Dung của ta đang đạo y thuật trình độ. Chỉ sợ rực mã khắc lặc đã đến, ta có thể tại trong ngáy mắt, lại để cho hắn như cái này kim thử lưu đồng dạng, bị ta mê hoặc ở. Đường sinh thản nhiên nói. chương 781, tập kết phản công. Nghe được đường sinh lời nói này về sau, trường ngư huyền kiếm trong nội tâm đã có chút ít lực lượng. Dù sao, đối với đường sinh đan đạo y thị thuật, hắn là hiểu rõ. Trước mắt vị này chủ, và năm trước đan đạo y thị thuật tiểu thắng đan hoàng cấp tể xuyên đan viết khác, mà hôm nay, càng là quỷ dị khó lường Ngươi nói, cái kia. Cái kia rực mã khắc lạc hội mắc lừa sao? Trường ngư huyền kiếm bất an hỏi. Đương nhiên hội. Chúng ta tìm một chỗ, ngươi cùng với Kim Thử Lưu. Ta ở chung quanh bố trí hạ đan độc. Đường sinh phân phó lấy. hắn theo trong chữ vật giới chỉ dẫn xuất một đoàn đan dược chi khí, dung nhập tiến Trung quanh pháp tắc chập trùng ở bên trong. Còn lại, cái kia chính là đợi con mồi mắc câu rồi. Cái này phù lệnh ngươi cầm, chính là phòng ngự của ta pháp bảo phân khí Đồng thời bên trong cũng ẩn chứa một tia thần hỏa khí tức của ta đan độc cần thời gian nhất định mới có thể phát tác. Cho nên, cần ngươi hướng rực ma khắc lạc kéo dài vài phần thời gian. Đường sinh nói xong, trong tay xuất hiện một cái thanh đồng lò đan hình dáng phụ lệ, giao cho trường ngư huyền kiếm. Trường ngư huyền kiếm gật gật đầu, ở trung quanh bố trí một phen trận thế về sau, hắn cùng với kim thử lưu ngoan ngoan đứng ở tại chỗ. Mà đường sinh tắc thì giấu ở chỗ tối. Rực ma khắc lạc bản tôn, Lặng lẽ rời đi Lục Giai thần hỏa tại cho rằng thần vương trong tay. Vậy thì thật là tận diệt mọi vật. Bất kể là cái dạng gì Lục Giai thần hỏa, tại trong tay của ta, đều có thể phát huy ra huy năng. Dược mã khắc lạc trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn là cái loại này bị huyên kiếm lao tổ chỉ điểm, cùng sử dụng bí pháp tăng lên đi lên thần hoàng. Hắn như vậy thần hoàng đều có một cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là nội tình không được, tích lũy không đủ, trên người cũng không có cái gì như dạng pháp bảo. Dù sao toàn bộ kiếm chủng chi vực tài nguyên bày ở tại đây. Huyền kiếm lao tổ khả dĩ trợ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới, cũng sẽ không địa đặt biến bỏ vốn nguyên đến, cho bọn hắn phát bảo. Muốn phát bảo, cái kia đều cần nhờ chính mình đến làm cho, chính mình động tay, cơm no hào ấm. Cho nên, nghe được trường ngư huyền kiếm trên người có một cái lục dai thần hỏa về sau, dựng mã khắc lạc có thể không sốt rồi sao. Sợ bị những người khác đã biết, sau đó chạy tới theo chân bọn họ đã đoạn. Phải biết rằng, những người kia Nguyên một đám đều là soi đói Lão đại, có một thần hoàng đã đến Tiểu hỏa lớn tiếng nói Thật sao? Cái kia đại khái chính là hắn Đường sinh con người dùng mình Mấy hơi thở về sau Hắn cũng cảm ứng được rực mã khắc lạc khí tức Cùng kim thử lưu đưa cho tình báo giống như lúc Căn cứ cái này rực mã khắc lạc buồn nguyên khí tức Đường sinh nhanh chóng đối với Trung quanh độc tố làm ra điều chỉnh Dù sao, cảnh giới càng cao tu sĩ Hạ độc độ khó lại càng khó Đồng thời Muốn vô thanh vô tức hạ độc càng khó. Cũng may đường sinh đan đạo độc thuật, đã đạt đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Vận chuyển sinh tử, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Dược ma khắc lạc thực lực, phát hiện không được âm thầm cất giấu đường sinh. Bất quá, hắn phát hiện cái kia một bên trường ngư huyền kiếm. Hắn hay là rất cẩn thận, ở chung quanh xoay nhanh một vòng, xem xét có hay không mai phục Có thể hắn như vậy vừa bay chuyển lắc lư, vừa vặn cho đường sinh đối với hắn hạ độc tranh thủ thời gian Độc tố tại hắn thần nghiệm bốn giỏ xét bên trong, đã vô thanh vô tức tố bản truy nguyên, theo hắn thần nghiệm, dung nhập tiến hắn trong thức hải, sau đó xâm nhập thần hồn của hắn. Tại dược mã khắc lạc thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó, hắn thần nghiệm, thần hồn, mắt thường sở cảm ứng đến, chứng kiến thế giới đều thời gian dần qua xuất hiện ảo giác. Trung quanh không có mai phục. Rực mã khắc lạc hết sức chắc chắn, sau đó bay xuống. Cùng lúc đó, tại hắn trong lòng bàn tay, một bộ trận kỳ bắn ra, đem xung quanh hư không cho bao phủ ở. Phòng ngừa người khác thần niệm khí tức ngăn cách ở bên trong. Trương ngư huyền kiếm đang tại hắn trận thế ở bên trong, khẩn trương cùng đợi. Dùng thực lực của hắn, căn bản là phát hiện không được rực mã khắc lạc đến. Với lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bay ra. Đến rồi. Là hắn. Rực mã khắc lặc Trương ngư huyền kiếm triệt để khẩn trương lên. Đối mặt một vị thần hoàng cương giả, hắn cảm giác mình nhỏ yếu giống như một con kiến. Tay của hắn cầm chặt lấy đường sinh cho hắn chính là cái kia phù lệnh giống như là bắt lấy lấy cứu mạng phù đồng dạng, thở một hơi thật dài, chuẩn bị lấy kế tiếp một cuộc các chiến. Hắn biết nói, đường sinh là lợi hại đang tu, dưới loại tình huống này muốn cho rực mã khắc lạc vị này thần hoàng vô thanh vô tức hạ độc, đó là phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, mà kéo dài thời gian nhiệm vụ tiểu rơi vào hắn tại đây. Có thể kế tiếp một màn này, lại để cho trường ngư huyền kiếm triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bay thấp mà ở dưới rực mã khắc lạc, đột nhiên tại hắn năng lượng phòng ngự cháo bên ngoài Ngừng lại. Đúng vậy. Tiểu la ngừng lại, đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp nít, mà hắn song mâu, tản mát ra một loại vô cùng mê mang chống rông hào quang. Cái này. Chẳng lẽ. Trường ngư đường sinh đã đối với cái này dựng mã khắc lạc hạ độc thành công hả? Trường ngư huyền kiếm nội tâm dung động nghĩ đến. Phải biết rằng, đối phương nói như thế nào đều là một vị thần hoàng cường giả A, mà đường sinh, bất quá là một vị thần huyền cảnh sơ kỳ tu si mà thôi. Ngay tại trường ngư huyền kiếm nội tâm kinh hãi. Cảm xúc thật lâu không thể bình phục thời điểm, đường sinh cũng theo chỗ tối bay ra, đã rơi vào rực mã khắc lặc bên người. Lao tổ. Rực mã khắc lặc nhìn thấy đường sinh về sau, cái kia mê mang trống rông con người, lộ ra một kia thật sâu kính sợ, đối với đường sinh hành lễ. Rất hiển nhiên, tại đường sinh đàn độc mê huyễn ở bên trong, hắn đem đường sinh đã coi như là huyền kiếm lao tổ. Đường sinh, ngươi, ngươi là làm sao làm được? Trương ngư huyền kiếm nội tâm dung động lấy. Kỳ thật hắn đã sớm đã đến. Nghĩ đến nơi nơi này có mai phục, ngay tại xung quanh đi dạo vài vòng. Hắn như vậy đi dạo, tựu cho ta có cơ có thể thừa lúc đối với hắn tiến hành hạ độc. Đường Sinh đơn giản giải thích, kỳ thật, tại rực Mã Khắc Lặc trong ngảo giác, hắn sớm đã đem Trường Ngư Huyền kiếm cho tiêu diệt, sau đó, lại nhớ tới Yên kiếm quỷ tông nội. Hết thảy tất cả, giống như là làm một giấc ngộng. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Trường Ngư Huyền kiếm biết đạo Đường Sinh nói được đơn giản, nhưng này càng hiện ra Đường Sinh cường đại cùng khủng bố. Ngươi có lần này quỷ thần khó lường bổn sự, hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta, đi tìm Huyền kiếm Quỷ tông đến báo thủ. Trương Ngư Huyền kiếm triệt triệt để để đối với Đường Sinh thần phục. Đường Sinh cũng không hề nói nhảm, bắt đầu thẩm vấn rực Mã Khắc Lặc. Rực Mã Khắc Lặc đem Đường Sinh cho rằng là Huyền kiếm lao tổ, chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất ẩn, biết gì nói nấy, đem Huyền kiếm Quỷ tông sở hữu tất cả tình huống nói tất cả đi ra. Theo trong miệng hắn nói ra tin tức, không biết so kim thử lưu tại đây cứ càng gấp bao nhiêu lần. Xem ra, Uyên Kiếm Lao tổ xác thực không tại Uyên Kiếm Quỷ Tông. Đường Sinh lần nữa xác định. Cùng lúc đó, tại Kiếm chủng chi vực Nam Kiền kiếm cốc đã đã trở thành kiếm trùng chư tộc cường giả tụ tập chi địa, thương lượng cùng một chỗ phản công kiếm chủng thần tông công việc. Bất quá, cái này điểm tụ tập đã bị phản đồ ban đứng, Uyên Kiếm Quỷ Tông cường giả đã tại đâu đó bố cục, chỉ còn chờ những người kia đi vào, sau đó một lần hành động gây công, tiêu sát sạch sẽ. Đường Sinh, làm sao bây giờ? Trương Ngư Huyền kiếm nghe thế, chết để hoang hốt, đáng thương nhìn xem Đường Sinh. Vốn Đường Sinh muốn dựa vào rực Mã khắc là kiềm hộ, trực tiếp giết đến tận Nguyên kiếm Quỷ tông, bất quá, chứng kiến trường Ngư Huyền kiếm lần này cầu khẩn, hắn thở dài. Chương 782, Nam Kiền kiếm cốc. Đường Sinh nghĩ đến, nếu như hắn không đi Nam Kiền kiếm cốc cứu người những cái kia tập kết tại Nam Kiền kiếm cốc chư tộc cường giả, chỉ sợ 10 phần 89 muốn giữ nhiều lành ít. Đi thôi, chúng ta đi Nam Kiền kiếm cốc. Đường Sinh gật đầu nói nói. Nam Kiển Kiếm Cốc, cái này xem như kiếm trùng chi địa rất nhiều hung địa một trong, tại ngói hỏa chim bổ câu ương tộc trên địa bàn. Chỗ này hung địa cùng rất nhiều hung địa đều có không sai biệt lắm đặc điểm, hung thú tụ tập, pháp tác khí tức hỗn loạn, thuận tiện giấu tung tích cùng ẩn nấp. Đường Sinh lại để cho rực Mã Khắc Lặc cùng Kim Thử Lưu che giấu, cùng đợi hắn phân phó. Dùng hắn tại đây hai người trên người mê viễn độc tố, đủ để cho bọn hắn nửa năm đã ngoài đắm chìm tại huyễn cảnh trong mê loạn. Hắn và Trường Ngư Huyền Kiếm trực tiếp tiến về trước Nam Kiển Kiếm Cốc. Tiến vào Nam Kiền Kiếm Cốc, bên trong pháp tắc hôn loạn khí thức, có thể ngăn cách bình thường tu sĩ do xét, nhưng lại ngăn cách không được đường sinh loại này cấp bậc, chớ nói chi là tiểu hỏa. Cho nên, đường sinh lập tức cảm ứng được đến những cái kia dấu ở chỗ tối giám thị tu sĩ. Trường Ngư huyền kiếm với tư cách trường ngư nhất tộc thần vương, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, người chung quanh biết được hắn đến đây, lập tức có người đi ra tiếp kiến. Hai vị thần vương, một vị gọi là Ngóa Hòa Sương, một vị gọi là Thảo Lân Hắc. Hai vị đều là uy tín lâu năm kiếm vương, tỉ thí trường ngư huyền kiếm lợi hại. Trường ngư huyền kiếm tu hiếu, người đã đến rồi. Ngoa hỏa xương cùng Thảo Lân Hắc Cung nên nói nói. Bái kiến hai vị tu hiếu. Trường ngư huyền kiếm chắp chắp tay, cũng được lễ bắt đầu. Trước kia trường ngư nhất tộc Khả Di cũng coi là kiếm chủng 108 trong tộc bài danh kiếp trước, nhưng khi năm gặp phá quốc di tộc, hôm nay còn sót lại trường ngư huyền kiếm cái này một vị thần vương. Cho nên, hôm nay trường ngư nhất tộc địa vị đã ở 108 trong tộc kế cuối, thực lực yếu nhất. Đi. Rất nhiều tộc đàn cường giả đều đã đến, chúng ta mang người đi vào. Hai người rất nhiệt tình. Bởi vì đường sinh ẩn tàng tu vi hòa khí tức nguyên nhân, nhìn về phía trên tiểu là một vị bình thường thần huyền cảnh, cho nên, bọn hắn đều cho rằng đường sinh là trưởng ngư huyền kiếm tùy tùng, cũng không thèm để ý. Đường sinh cũng vui vẻ tại như thế. Trường ngư huyền kiếm nhìn bên cạnh đường sinh một mắt, đi theo hai vị này thần vương mà đi. Toàn bộ nam Kiền kiếm Cốc. Tại ở chỗ sâu trong, đã bị những người này cải biến trở thành một cái phản kháng Nguyên kiếm quỷ tông trận doanh căn cứ. Cùng loại với Diệt Huyễn Luân cảnh như vậy, bất quá, so với Diệt Huyễn Luân cảnh đơn sơ nhiều hơn, mà đi, cũng nhược nhiều hơn. Hồ Tân, Kiếm Ưng, Bang Viên ba vị tiền bối, biết đạo ngươi đến đây về sau, ngay tại trong đại điện chờ ngươi đã lâu. Ngoa Hỏa Xương Kiếm Vương vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau, đã đi tới một tòa đại điện trước. Ngoa Hỏa Xương Kiếm Vương trong miệng ba vị tiền bối Tiểu là ba vị thần hoàng, cũng là lần này lãnh đạo chư tộc người phát khởi. Đường sinh, ngươi nói như thế nào đều là kiếm trùng thần tông tiểu tông chủ. Thực không đi vào, biểu lộ thân phận. Trường ngư huyền kiếm lặng lẽ truyền âm cho đường sinh, âm thầm hỏi đến. Không có gì để mắt. Ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Ta bốn phía nhìn xem. Đường sinh thản nhiên nói. Ý nghĩ của hắn cùng tiểu hòa dung hợp, nhìn thấu toàn bộ trận doanh trận thế, phát hiện có mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở chỗ này tu vi yếu nhất đều là thần huyền cảnh. Thần hoàng là đứng đầu, thần vương là đại tướng, mà thần huyền cảnh tiểu là tiểu binh. Đường sinh ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện cái này trận doanh tại đây, còn có một cỡ nhỏ pháp bảo giao lưu hội, dùng cung cấp tại đây tụ tập mà đến tu sĩ, bù đắp nhau. Đại trước khi chiến đấu tịch, tại đây hào khí ngược lại là bình thản rất nhiều. Dù sao, tu sĩ cũng không giống như phàm là ở giữa tu sĩ, đều là các tộc tự phát đến đây cường giả. Đường sinh đi dạo lấy, đi dạo lấy đi lấy Liên đi tới cái này cỡ nhỏ pháp bảo giao lưu hội lên, top 5 top 3 tu sĩ tụ tập ở chỗ này, có chút ngồi trên mặt đất, ngay tại chỗ bảy quảy bán hàng bắt đầu. Đều là thần huyền cảnh tu sĩ chiếm đa số, thần vương cường giả rất ít xuất hiện ở chỗ này. Liên ở thời điểm này, trường ngư huyền kiếm đột nhiên cấp cấp truyền âm mà đến, têu cứu nói, đường sinh, mau tới cứu ta. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh ngay xong, những mày Cái này trường ngư huyền kiếm không phải đi bái kiến tại đây mấy vị thần hoàng đến sao. Như thế nào hảo hảo, hướng hắn kêu cứu bắt đầu. Bên kia trường ngư huyền kiếm còn muốn truyền âm tới nói cái gì đó, có thể đã bị ngăn cách khí thức, không cách nào truyền âm đã tới. Đường sinh đành phải hướng phía trường ngư kiếm huyền chỗ đại điện mà đi. Bất quá, mới đi tới cửa, đường sinh đã bị người ngăn lại. Đứng lại, người là người phương nào? Cửa ra vào đem thủ hộ vệ, đều là thần huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ, đem đường sinh ngăn lại. Ta là trường ngư nhất tộc. Tộc của ta trường ngư huyền kiếm vừa mới đi vào hiện tại còn không có có đi ra. Ta có chuyện muốn tìm hắn. Đường sinh nói ra. Trương ngư huyền kiếm tiền bối, đang tại bên trong bái kiến ba vị thần hoàng tiền bối. Ngươi có chuyện gì, chờ hắn đi ra rồi nói sau. Cửa ra và hộ vệ ở đâu chịu lại để cho đường sinh đi vào. Đường sinh cũng lười được nói nhảm, hắn thần nghiệm khẽ động, một cổ mê huyên đàn độc tràn ngập mà ra, dung nhập tiến những hộ vệ này trong cơ thể. Những nay thân huyền cảnh hộ vệ, ở đâu ngăn cản được đường sinh đàn độc. Nguyên một đám song mâu vô thần, sửng sờ ở tại chỗ. Đường sinh lúc này mới đi vào đại điện. Trong đại điện, tự thành một phương không gian. Hồ Tân, kiếm ưng cùng băng viên tam vị thần hoàng ở bên trong, nốt ở muốn phản kháng trường ngư huyền kiếm. Các ngươi thả ta ra. Ta tới nơi này chính là vì cùng mọi người cùng nhau, cùng bản quy mô, đã đảo huyền kiếm quỷ tông thống trị. Các ngươi như vậy đối phó ta, cái này tính toán có ý tứ gì? Nếu là chuyến đi, chẳng phải là lại để cho chư tộc chi nhân trái tim băng giá. Trường ngư huyền kiếm lớn tiếng quát, nghĩ đến bên ngoài còn có đường sinh tại, hắn coi như là chấn định. Trường ngư huyền kiếm, chúng ta cho ngươi giao ra lôi khôn thần kiếm, cũng là vì đã đảo huyền kiếm quỷ tông. Dù sao, lôi khôn thần kiếm tại ngươi cái này thần vương trong tay, cũng phát huy không xuất ra cái tác dụng gì. Mà ở chúng ta mấy vị thần hoàng trong tay, vậy bất đồng. Hổ tân thần hoàng nói ra, hắn ý đổ cùng trường ngư huyền kiếm giảng đạo lý. Lôi khôn thần kiếm chính là ta trường ngư nhất tộc trấn tộc thần kiếm Năm đó tộc của ta bị diệt, thanh phá tộc trưởng tự tay giao cho ta. Mà bên trong, còn có ta trưởng ngư nhất tộc truyền thừa. Như thế nào khả dĩ tùy tùy tiện tiện tiểu giao cho các ngươi? Trường ngư huyền kiếm nhìn hầm hầm nói ra. Hôm nay, chúng ta kiếm chủng chư tộc, tàn tàn, diệt diệt, còn muốn quan tâm cái gì tộc đệ trì gặp sao? Hợp thời hầu kiếm tông chư tộc, hợp quy nhất chỗ, tuy hai mà một. Đúng vậy. Lúc này đây ở chỗ này tụ tập, các tộc cường giả đã đến. Chúng ta đều là lời nói này. Không chỉ mà còn muốn ngươi trưởng ngư nhất tộc giao ra lôi khôn thần kiếm, khác chư tộc trấn tộc chi vật, cũng muốn xuất ra. Chúng ta hội thành lập một cái trấn trụ bảo điện, đem chư tộc chi bảo để vào trong đó, sau đó một lần nữa phân phối, giao do có thể đem hắn phát huy ra huy lực lớn nhất chi nhân đến sử dụng. Trường ngư huyền kiếm, chúng ta tuy nhiên muốn ngươi giao ra lôi khôn thần kiếm, nhưng thực sự không phải là muốn đoạt ngươi lôi khôn thần kiếm. Lôi khôn thần kiếm ở bên trong truyền th các ngươi trường ngư nhất tộc người, có thể tới kế thừa. Đồng thời, chư tộc truyền thừa, các ngươi trường ngư nhất tộc người, cũng đều có thể tới kế thừa. Ba vị thần hoàng tận tình khuyên bảo nói. chương 783, Lòng ngông giả thú. Trương ngư huyền kiếm nếu là tin hổ tân, ương kiếm, băng viên ba vị thần hoàng lời nói này, như vậy, hắn tiểu là 3 tuổi tiểu hài tử. Hắn nhìn xem ba người, bi phân nói, ba vị tiền bối. Hôm nay huyền kiếm quỷ tông đại địch còn chưa có bắt đầu đánh, các ngươi ngay tại nơi đây Lại để cho chư tộc đều giao ra trấn tộc chi bảo. Chẳng phải là lại để cho chư tộc chi nhân trái tim băng giá. Các ngươi luôn mồm nói muốn đem những này pháp bảo, giao cho có thể đem hắn phát huy ra huy lực lớn nhất chi nhân đến sử dụng. Nhưng này lôi khôn thần kiếm, ta đã khả dĩ nhận chủ, chứng minh lôi khôn thần kiếm cùng ta hiểu duyên. Các ngươi còn muốn cho ta giao ra đây, cái này chẳng phải là cường đoạn. Hơn nữa, lôi khôn thần kiếm là ta trưởng ngư nhất tộc chí bảo, cũng là chúng ta trưởng ngư nhất tộc tộc trưởng tín vật Mà ta hôm nay tiểu là trường ngư nhất tộc tộc trưởng. Các người đem nó cho cấp đi, cái kia đến chúng ta trường ngư nhất tộc ở chỗ nào. Hổ Tân Thần Hoàng, Kiếm Ưng Thần Hoàng, bang viên Thần Hoàng 3 người nghe được trường ngư huyền kiếm lời nói này, mặt triệt để lạnh xuống. Kỳ thật, cái gì đại nghĩa đều là giả dối. ba người bọn họ, bất quá là chứng kiến trường ngư nhất tộc hôm nay sự suy thoái, toàn tộc cao thấp chỉ có trường ngư huyền kiếm một vị thần vương, mà trường ngư nhất tộc trước kia lại là kiếm trùng 108 trong tộc top 10 đại tộc Nội tình phong phú, cho nên muốn cướp đoạt trưởng ngư nhất tộc nội tình mà thôi. Còn nữa, cái này Lôi Khôn Thần kiếm sắc thực không giống bình thường, truyền thuyết chính là một vị gọi là Lôi Khôn Thần chi bước thứ 8 cường giả một thanh bổn mạng thần kiếm, bên trong ẩn chứa vị này Lôi Khôn cường giả kiếm đạo truyền thừa. Cho nên, Hồ Tân Thần Hoàng, Kiếm Ưng Thần Hoàng cùng băng Viên Thần Hoàng ba người mới như thế đỏ mắt, muốn cướp đoạt Trường Ngư Huyền kiếm. Chúng ta cùng hòa khí khí thương lượng với ngươi, đó là cho đủ mặt mũi ngươi cho đủ các ngươi trường ngư nhất tộc mặt mũi. Chớ để rượu mời không uống uống rượu phạt rồi." Kiếm ưng Thần Hoàng lạnh giọng nói ra. Hắn vốn không nghĩ vạch mặt, thế nhưng mà nhìn thấy trường ngư huyền kiếm như vậy không tán thưởng, như vậy, hắn đành phải báo nổi. Nguyễn không được, vậy mạnh bảo a. Các ngươi, thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Ở nơi này là cái gì cùng bản đại kế, Đả Đảo Huyền Kiếm Quỷ Tông thống trị, báo thủ rửa hận. Rõ ràng là các ngươi những người này coi đây là do, thu hết chư tộc bảo vật đích thủ đoạn." Trường ngư huyền kiếm rốt cục thấy do những người này chân diện mục Thất vọng cực độ. Là thì như thế nào? Trường ngư huyền kiếm, các ngươi trưởng ngư nhất tộc chỉ còn lại ngươi như vậy một cái thần vương rồi. Chúng ta đánh nguyên kiếm quỷ tông, nhiều ngươi một cái thần vương không nhiều lắm, thiểu ngươi một cái thần vương cũng không ít. Đã ngươi gian ngoan mất linh, như vậy, đành phải chúng ta tiễn đưa ngươi đi chết ta. Vang viên thần hoàng lệnh lùng nói. Nói xong, hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn ra tay. Dừng tay. Với lúc đó Một cái âm thanh lạnh như băng, tiếng nổ đáng tiến đến. Ba người bọn họ tiểu chứng kiến, phong ấn trận thế bị người phá vỡ. Ngay sau đó, một vị thần huyền cảnh thiếu niên đi đến. Một vị thần huyền cảnh, làm sao có thể phá được khai mở ba người bọn họ bố trí xuống trận thế phong ấn. Lập tức, hổ tân thần hoàng, ưng kiếm thần hoàng, băng viên thần hoàng ba người, tất cả đều cảnh giác lên, gắt gao nhìn xem đi vào vị thiếu niên này. Vô luận bọn hắn như thế nào vận chuyển thần thông đến quan sát trước mặt thiếu niên. Đều phát hiện thiếu niên này thật là thần huyền cảnh mà thôi. Mà trường ngư huyền kiếm chứng kiến thiếu niên này về sau, lại triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đường sinh, người đã đến rồi. Trường ngư huyền kiếm đi nhanh lên đến đường sinh bên người. Có đường sinh tại, hắn giống như là đã có người tâm phúc đồng dạng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh hỏi hướng trường ngư huyền kiếm. Trường ngư huyền kiếm vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bọn hắn ba người này, lòng ngông giả thú, chứng kiến chúng ta trưởng ngư nhất tộc sự suy thoái y muốn đánh nhau lấy đánh nguyên kiếm quỷ tông cơ hiệu, cấp đoạt chúng ta trưởng ngư nhất tộc bảo vật cùng tài phú. Ta nếu không phải đem lôi khôn thần kiếm giao cho hắn, chỉ sợ bọn hắn hôm nay hơn phân nửa muốn đem ta chém giết không sai." Trưởng ngư huyền kiếm lớn tiếng nói. "Thì ra là thế." Nói như vậy, cái này chưa tộc hưởng ứng bọn hắn mấy vị này thần hoàng hiệu triệu, tụ tập ở chỗ này, kỳ thật chính là một cái chê cười. Bọn hắn căn bản là không phải là vì đi đánh nguyên kiếm quỷ tông, mà là vì thỏa mãn chính mình tư dục muốn cướp đoạt trư tộc tài phú. Đường sinh nói ra, đúng là như thế. Trương ngư huyền kiếm gật gật đầu. Hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng, băng viên thần hoàng ba người, gắt gao nhìn xem đường sinh. Không biết như thế nào, tại nơi này nhìn như bình thường thần huyền cảnh thiếu niên trên người, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ nguy cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hổ tân thần hoàng hỏi, cái lệnh bài này, các ngươi có thể nhận ra. Đường sinh nói xong, trong chữ vật giới chỉ bay ra một vật chính là năm đó chủng kiếm uy cho hắn đại biểu cho kiếm trùng thần tông thiếu tộc trưởng thân phận lệnh bài. Chứng kiến cái này thiếu tộc trưởng thân phận lệnh bài thời điểm, Hồ Tân, Kiếm Ưng, bang viên ba vị thần hoàng ngay ngắn hướng đều sửng sở. Muốn trở thành kiếm chủng thần tông thiếu tộc trưởng, thực lực ít nhất là thần vương cấp bậc, hơn nữa, còn muốn thiên phú siêu tuyệt, tương lai có thể nhận được rất tốt kiếm chủng thần tông đại nhiệm. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có kiếm trùng thần tông thiếu tộc trưởng thân phận lệnh bài? Kiếm Ưng thần hoàng quát hỏi. Đường sinh thời gian dần qua hiển lộ hắn đích hình dáng Trường ngư đường sinh Là ngươi Ngươi Trở về hả Bang viên thần hoàng chứng kiến đường sinh đích hình dáng về sau Trực tiếp hô lên đường sinh danh hảo Năm đó đường sinh đang đấu thắng được tể xuyên đan viễn Cho dù là ở tại thần giới Cũng có một phen mệnh khí Húng chi là tại kiếm chủng chi vực Cho nên, ba người ở đâu không nhận biết đường sinh Bất quá, đang nhìn đến đường sinh về sau Bọn hắn ngay sau đó đã minh bạch một việc Cái kia chính là đường sinh là đan tu. Đây là một vị liền tể xuyên đan viễn vị này đàn hoàng đều đàn đấu được thắng đàn hoàng. Không tốt. Mọi người không muốn cùng tiểu tử này nói nhảm. Chỉ sợ tại chúng ta cùng hắn nói nhảm thời điểm, hắn tiểu lặng lẽ đối với chúng ta hạ đàn độc rồi. Ra tay, bắt hạ tiểu tử này. Đưa hắn phong ấn, lại đối với hắn tiến hành khảo vấn. Đúng vậy. Hắn đan tu là lợi hại, mà dù sao là thần huyền cảnh mà thôi, không am hiểu cận chiến. Hồ Tân, kiếm ảnh. Bang viên ba vị thần hoàng kiệp phản ứng, lập tức muốn ra tay. Đối mặt đan tu, cái kia chính là muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, hiện đem đối phương cho cầm xuống, nếu không gặp nạn đúng là chính mình. Bọn hắn lập tức kích phát phòng ngự của mình phát bảo, muốn đem chính mình bổn nguyên cùng ngoại giới ngăn cách mà bắt đầu, phòng ngừa đường sinh đan độc thẩm thấu, sau đó, mới được là ra tay. Ba người bọn họ đều là kiếm hoàng. Giờ phút này, đã nghĩ ngợi lấy xuất ra chính mình thần kiếm, sau đó thẳng hướng đường sinh Ba vị thần hoàng khí thế lập tức mà ra, tựu như là ba thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm rách trời xanh. Ba phủ ở đường sinh. Tại đường sinh bên cạnh Trường Ngư Huyền Kiếm, lập tức đã cảm thấy toàn bộ trận thế hư không, tất cả đều cứng lại mà bắt đầu, mà hắn toàn thân lỗi chân lông, cảm nhận được bị ba thanh sắc bén thần kiếm tại thiết cát, cắt. Hắn sắc mặt trắng bệ lấy. Hắn biết nói, tại đây ba vị thần hoàng cường giả trước mặt, hắn tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ nhìn về phía đường sinh. Đối mặt ba vị thần hoàng, đường sinh phải chăng có năng lực ngăn cơn sóng giữ, đưa bọn chúng tất cả đều bắt xuống. chương 784, đều là phản đồ. Trương ngư huyền kiếm tại ba vị thần hoàng phát uy phía dưới, lạnh run. Chỉ có thể đủ nhìn xem trước mặt đường sinh có thủ đoạn gì. Ai biết, đối mặt ba vị này thần hoàng thân uy lúc, đường sinh hay là lạnh nhạt đứng ở trước mặt của hắn, thậm chí liền năng lượng phòng ngự cháo đều không có kích phát ra đến. Đường sinh, trương ngư huyền kiếm thanh âm phát run lấy. Hắn muốn nhắc nhở Đường Sinh, cũng không nên quá mức vô lễ. Thế nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy cái kia uy thế khôn cùng hổ tân, kiếm ưng, bang viên ba vị thần hoàng, giống như là nhột chí bóng ra giống như. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm bọn hắn, chính hướng về đánh về phía Đường Sinh, có thể nguyên một đám buồn nguyên bắt đầu tan giả. Giống như là ba đầu có vẻ bệnh bệnh hổ, tất cả đều ngã ở trên mặt đất, mềm mại vô lực, rốt cuộc không đứng dậy được. Cái này, Trương Ngư huyền kiếm trợn mắt. Hắn nhìn ra được Cái này hổ tân, kiếm ưng, băng viên ba người, tất cả đều là chúng đường sinh đan độc. Chơi ạ! Cái này đường sinh lúc nào cho ba người này ở dưới đan độc à? Đây không phải vừa mới tiến đến sao. Hơn nữa, cho dù là càng lợi hại đan hoàng, sẽ đối ba vị thần hoàng hạ độc, vậy cũng cần nhất định được thời gian, đan độc mới có thể phát tác đó à? Chứ phi! Chứ phi trước mắt đường sinh, đan tu tiêu chuẩn, đã rất xa đã vượt qua đan hoàng, đặt tới trong truyền thuyết cảnh giới. Mà thế trên mặt đất hồ tân, kiếm ưng, băng viên ba người, cũng tất cả đều trận tròn mắt. Bọn hắn cũng đều không biết trước mặt đường sinh, đó là cái gì thời điểm cho hắn hạ độc. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi hả? Chẳng lẽ, ngay tại bọn hắn nói chuyện mấy hơi thở tầm đó, tiểu tử này, có thể đối với bọn họ hoàn thành đăng độc. Ngươi! Trường ngư đường sinh, ngươi! Ngươi là làm sao làm được? Chúng ta ba người buồn nguyên bất đồng, dù là ngươi càng lợi hại, sẽ đối chúng ta ba người vô thanh vô tức hạ độc. Vậy cũng cần nhất định được thời gian Hơn nữa muốn phối trí 3 phần bất đồng độc tố A Hổ tân thần hoàng lớn tiếng hỏi Ta là như thế nào đối với các ngươi hạ độc Các ngươi tiểu không cần quản Các ngươi có lẽ quan tâm Là các ngươi kế tiếp sinh tử Đường sinh thản nhiên nói Ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta Kiếm ưng thần hoàng hỏi Chẳng lẽ các ngươi đã cho ta không dám giết các ngươi Đường sinh hỏi Ngươi, ngươi năm đó không thể giết chúng ta Chúng ta ba cái đều là thần hoàng. Kiếm chủng chư tộc, còn cần nhờ chúng ta ba cái đến chèo trống. Ngươi nếu là giết chúng ta, như vậy, chúng ta kiếm chủng chư tộc, vậy triệt để. chết để xong đời. Kiếm ưng thần hoàng nói ra. Đường sinh nghe nói như thế, nở nụ cười. Tại diệt huyết luân cảnh, thần hoàng cấp bậc tu sĩ, hắn không biết giết bao nhiêu. Tiểu tiểu nhân ba cái thần hoàng, tiểu dám ở trước mặt hắn khoa trương. Hơn nữa, dùng hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới, cho dù là kiếm chủng thần tông cũng không cần lại để cho hắn nhìn ở trong mắt sở dĩ trở về đó là bởi vì hắn đem trưởng ngư nhất tộc đã coi như là ra mà kiếm chủng thần tông đối với hắn cũng có ân tình có thể nói đến cùng kiếm chủng thần tông tại hạ thần giới ở bên trong khả dĩ được cho thế lực lớn có thể phóng tới thần giới chỉ có thể đủ xem như nhị Lưu tiểu thế lực ta là kiếm chủng thần tông thiếu tộc trưởng ta cũng còn không nói gì thêm tiêuu các ngươi như vậy cũng có thể dám nói chính mình đại biểu cho kiếm chủng trư tộc đường sinh nói ra, Liên ở thời điểm này, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở lấy, lão đại, có bốn vị thần hoàng cường giả đã đến gần. Đường sinh con ngươi dùng mình. Hôm nay kiếm chủng chư tộc, tổng cộng có 7 vị thần hoàng cường giả tham gia hành động lần này. Nơi này có ba cái, cái này chạy đến 4 vị thần hoàng, hẳn là còn lại 4 vị A. Chúng ta nói như thế nào đều là thần hoàng cường giả. Chúng ta biết sai rồi, đường sinh, thì ngươi buông tha chúng ta lúc này đây. Băng viên thần hoàng đột nhiên mở miệng. Rất quỷ dị Hắn rõ ràng cầu xin tha thứ bắt đầu. Đường Sinh, ngươi nếu là kiếm chủng thần tông thiếu tộc trưởng, cũng có thần hoàng thực lực, chúng ta đều nguyện ý thần phục với ngươi. Lần này đánh nguyên kiếm quỷ tông, chúng ta cũng đều nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Chư tộc nộp lên đến rất nhiều bảo vật, cũng đều nghe theo ngươi tới phân phối. Hổ Tân thần hoàng cũng lớn tiếng nói, "Đường Sinh, ba người bọn hắn, ba cái như thế nào chuyển biến được nhanh như vậy?" Trường Ngư Huyền kiếm là người, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn cảm giác Cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Lại thoáng cái nói không nên lời. Ba người bọn hắn, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, đợi viện binh đã đến. Đường sinh ở đâu nhìn không ra ba người này tâm tư. Chỉ sợ, cái kia bốn vị hướng tại đây chạy đến thần hoàng, 10 phần 8 chính là bọn họ thông chi. Kỳ thật, đường sinh cũng hiểu được có chút không đúng. Chỉ là hắn cảm thấy loại này không đúng, lại cùng trường ngư huyền kiếm trôi cho rằng bất động. Cái kia rực mã khắc lạc không phải nói. Bọn hắn luyện kiếm quỷ tông đã sớm ở chỗ này bố tốt rồi cục, chờ bắt rùa trong hũ, một mẹ hốt gọn sao? Nhưng vừa vận hắn ở chung quanh đi dạo một vòng, tiểu Hỏa cũng cảm ứng, lại không có phát hiện cái này Nam Kiền kiếm cốc phòng ngự vạn giặm nội, có Yên kiếm quỷ tông cường giả âm thầm nhìn xem cùng Mai Phục dấu hiệu. "Ngươi, ngươi làm sao thấy được chúng ta hộ viện binh?" Hồ Tân Thần Hoàng ngẩn người, Mặt khác cái kia bốn vị thần hoàng, thế nhưng mà với các ngươi đồng dạng, cũng đều là muốn đập vào đánh Yên kiếm quỷ tông danh hạo. Đem trư tộc cường giả triệu tập lần nữa, sau đó cướp đoạt trư tộc bảo vật Đường sinh hỏi, chúng ta chỉ là muốn muốn tập trung ưu thế tài nguyên. Đường sinh, ngươi tội gì theo chúng ta đối nghịch. Ngươi hôm nay buồn sự, gia nhập chúng ta, kiếm một chén canh, chẳng phải là rất tốt. Bang viên thần hoàng nói ra, chỉ sợ các ngươi lời nói này, cũng không phải thành tâm. Mà là kế hoan binh A. Đường sinh ánh mắt, dần dần lạnh bắt đầu. Cái lúc này, cái kia bốn vị thần hoàng, đã đi tới đại điện bên ngoài. Bọn hắn cùng nhìn nhau một mắt, cầm trong tay thần kiếm, trực tiếp giết đi vào. Bên trong đại trận, lập tức tiêu phá vỡ. Bốn cổ thần hoàng kiếm khí, trực tiếp tập trung bên trong đường sinh. Cho ta chết. Cái này bốn vị thần hoàng, căn bản là không cùng đường sinh nói nhảm. Thậm chí, bọn hắn đều không muốn biết điều tình trải qua, tiêu phẳng phất, vô luận đường sinh nói cái gì, đường sinh đều là sai, cũng là muốn cái chết. Đường sinh vốn cho rằng cái này bốn vị thần hoàng dù là không tiến đến, cũng sẽ ở bên ngoài. Chuyên âm tiến đến đến hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra. Dù sao, hắn kiếm chủng thần tông thiếu tộc trưởng thân phận bày ở tại đây. Không nghĩ tới. Bọn hắn trực tiếp tiêu khai mở giết Ý niệm trong đầu khẽ động, tạo hóa ngọc như ý hiện hiện tại đường sinh đỉnh đầu. dù xuống tiếp theo phiến pháp mang đến, đem bên cạnh trường ngư huyền kiếm cho bảo vệ. Đường sinh, coi chừng. Trường ngư huyền kiếm lúc này, mới kịp phản ứng, phát hiện có người tại đánh lén đánh chết. Hắn lớn tiếng hô hảo. Chỉ tiếp. Phản ứng của hắn hay là quá chậm, chờ hắn thanh âm kêu đi ra thời điểm, chung quanh bốn cổ kiếm khí cũng đã giết đã đến trước mặt, cùng lúc đó, đường sinh tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo, đã bảo vệ hắn. Dầm dầm dầm. Bốn cổ kiếm khí, kích tại đường sinh tạo hóa ngọc như ý phía trên, dung chuyển không được tạo hóa ngọc như ý phòng ngự mảy may. Cái kêu bốn vị thần hoàng đều ngần người, không nghĩ tới đường sinh tạo hóa ngọc như ý phòng ngự mạnh như vậy. chương 785, thất tinh quỷ trận Đường Sinh nhìn xem cái này bốn vị đánh tới kiếm hoàng. Hắn hỏi, "Bốn vị, chẳng lẽ các ngươi một chút lý, đều không nghĩ nói với ta sao?" Trường Ngư Đường Sinh, ngươi là trấn Long chi tử hậu tuyển người, tâm cao khí nạo, vô luận như thế nào, vậy cũng sẽ không khuất cư nhân hạ." Thần phục với Yên Kiếm lao tổ môn hạ. "Hơn nữa, chúng ta biết đạo trường Ngư thanh phá với ngươi quan hệ không phải là nông cạn. Hắn chết ở Yên Kiếm lao tổ trong tay, tính tình của ngươi, ở đâu chịu từ bỏ ý đồ?" Trong đó một vị thần hoàng lạnh giọng nói, Đường sinh đạo này lời nói này, trong lòng thượng sở hữu tất cả nghi hoặc, tại thời khắc này, tất cả đều giải khai. Nguyên lai like các ngươi bảy người, đã sớm thần phục với huyền kiếm lao tổ môn hạ rồi. Lời này vừa ra, bên cạnh trường ngư huyền kiếm há hốc miệng. Không phải cái này bảy vị thần hoàng khởi sướng hiệu triệu, triệu tập tán lạc tại thần giới chư tộc cường giả, đến đây tại đây đã đảo huyền kiếm quỷ tông thống trị sao? Như thế nào? Như thế nào cái này bảy vị thần hoàng, giờ phút này biến thành huyền kiếm lao tổ môn hạ rồi Đúng vậy. Chúng ta bảy người ở chỗ này bố cục, chính là muốn muốn dẫn các tộc cường giả đến đây, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chim nổi tại chúng ta, như vậy, có thể gia nhập viên kiếm quỷ tông. Không phù hợp quy tắc phục, như vậy, chúng ta tiểu lặng lẽ chém giết. Đem hắn kiếm hồn câu ra, phong ấn thành kiếm hồn. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, vị này thần hoàng cũng không giấu giếm. Quả nhiên là mưu kế hay. Tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông, ra vẻ âm dương hai mặt. Đồng thời cũng có thể thừa này thu hết trừ tộc tài phú. Đường sinh nói ra, chư vị, kẻ này phòng ngự pháp bảo không phải chuyện đùa Chúng ta bố trí xuống thất tinh quỷ trận, tru sát kẻ này. Vị này kiếm hoàng nói ra, tốt, những người khác gật gật đầu. Thế nhưng mà, bọn hắn chỉ có bốn người, nơi nào đến 7 người. Ngay tại trường ngư huyền kiếm nghi hoặc khó hiểu thời điểm, liền gặp được nguyên bản kế trên mặt đất Hồ tân, kiếm ưng, băng viên ba vị thần hoàng. Giờ phút này ngay ngắn hướng, cởi bỏ trên người mỗi tầng phong ấn. Lập tức, một cổ âm trầm quỷ khí theo trong cơ thể của bọn hắn phát ra mà ra. Cái này quỷ khí bỏ Niêm Phong, bắt đầu cải biến cánh mạng của bọn hắn buồn nguyên. Lập tức, đường sinh hạ khi bọn hắn trong cơ thể đàn độc, lập tức tựu giải hết. Cải biến cánh mạng buồn nguyên, sắp thực là giải hết đan độc biện pháp tốt. Nguyên lai, bọn hắn vừa mới sau khi chúng độc, không chút hoang mang, ngoại trừ âm thầm đi thông tri cái kia 4 vị thần hoàng bên ngoài. Đó chính là bọn họ còn có thủ đoạn, khả dĩ cởi bỏ đường sinh đang độc. Có chút buồn sự. Xem ra, các ngươi huyên kiếm lao tổ, không có ta suy nghĩ cái kia sao đơn giản. Đường sinh nhìn xem bốn người này trên người phát ra mà ra quỷ khí, cũng không có lập tức ra tay. Hắn cũng muốn xem bọn hắn đích thủ đoạn đến cùng còn có cái gì biến hóa. Hắn cảm ứng đi qua, chỉ thấy những người này quỷ khí ở bên trong, mang theo một kia hương khói tế tự khí tức. Phản phất bọn hắn bỏ niêm phong mà ra lực lượng chính là thông qua hương khói tế tự mà thu hoạch được. Một khi khiến cái này quỷ khí triệt để dung nhập cánh mạng của bọn hắn buồn nguyên, như vậy, bọn hắn tiểu triệt triệt để để hóa thành nguyên kiếm lao tổ tín đồ. Bọn hắn bảy người vây quanh Đường Sinh, cùng lúc đó, đỉnh đầu của bọn hắn đều hiện ra một thanh kiếm kỳ. Kiếm kỳ pháp phối, lập tức, nguyên một đám phong vân kiếm hồn từ bên trong bắn ra. Từng cái kiếm hồn đều là chém giết kiếm chủng chư tộc cường giả thần hồn phong vân ngưng luyện. Đám hỗn đản kia, chứng kiến cái này Trường ngư huyền kiếm phẫn nộ được muốn giết người Trong đó kiếm hồn ở bên trong Thì có không ít bọn hắn trường ngư nhất tộc Giết Bảy người này cũng không cùng đường sinh lại nói nhảm Kỳ thật, bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ đường sinh Dù sao Đến cái lúc này Bọn hắn còn không có có nhìn ra được đường sinh sâu cạn Là trọng yếu hơn một điểm Hay là đường sinh là đàn tu Bọn hắn khả dĩ cải biến một lần tánh mạng buồn nguyên Giải đường sinh đang độc Đối với đường sinh đến một cái trở tay không kịp Thế nhưng mà Một khi lại để cho đường sinh ổn định đầu trận tuyến, đương nhiên có thể đối với bọn hắn loại kém lần thứ hai đàn độc, lại lần nữa lại để cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Cho nên, bọn hắn phải nhất cổ tác khí, cầm xuống đường sinh đến. Những cái kia Phong Lân kiếm hồn dung nhập đến Thất Tinh Quỷ trận bên trong. Sau đó, Thất Tinh Quỷ trận lại đem dung nhập lực lượng, ra chỉ đến cái này bảy vị thần hoàng trên người đến. Lập tức, cái này bảy vị thần hoàng thực lực lập tức tăng lên gấp 7. Phảng phất bảy người lực lượng đều dung hợp lại với nhau rất có ý tứ quỷ trận. Đường Sinh lẳng lặng nhìn, hắn còn không có ra tay. Rầm rầm rầm, bảy người đánh tới, như là bảy đầu ác quỷ. Trong tay bọn họ thần kiếm chém giết mà ra, kích tại Đường Sinh tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo thượng, nhưng vẫn là dung chuyển không được mảy may. Đường Sinh hôm nay cái gì thực lực? Chỉ sợ liền hỏa viêm thiên hồ bực này cấp bậc, cũng đều khó có thể dung chuyển hắn. Chớ nói chi là bảy người này rồi, lực lượng của bọn hắn, dù là càng lợi hại gấp trăm lần, cũng so ra kém hỏa viêm thiên hồ. Trường ngư huyền kiếm cũng không biết những... Này! Hắn chứng kiến những người này dung chuyển không được đường sinh mảy may, lúc này mới thở vào một cái. Đường sinh, chúng ta bị động bị đánh, cái này tóm lại không được a Ngươi! Ngươi có thể hạ độc sao? Trường ngư huyền kiếm hỏi. Đừng nóng nội! Cái này bảy vị thần hoàng nếu là huyền kiếm quỷ tông người, chắc hẳn, tới nơi này chư tộc cường giả ở bên trong, cũng có rất nhiều đã gia nhập huyền kiếm quỷ tông. Ta đưa bọn chúng toàn bộ tìm ra. Đường sinh nói ra. Như thế nào? Làm sao tìm được đi ra? Trường ngư huyền kiếm hỏi. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, nói ra, ngươi. Ngươi sẽ đối bọn hắn hạ mê viễn trì độc sao? Làm gì như thế phiền thoái? Đường sinh sớm có chú ý. Ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ đại điện ngăn cách đại trận, đột nhiên sụp đổ ra. Ở bên ngoài tụ tập mà đến tu sĩ, lập tức đều có thể cảm ứng được tại đây đại trận khí tức. Tất cả đều sững sở Đây là... Đây là huyên kiếm quỷ tông buồn nguyên quỷ khí. Nơi này có huyên kiếm quỷ tông người. Thần hoàng khí tức. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là huyên kiếm quỷ tông thần hoàng, tại cùng hổ tân thần hoàng đợi tiền bối tại chiến đấu sao? Bực này cấp bậc chiến đấu, chúng ta giúp không được gì. Xem trốn xa chút ít. Những thần vương đó, thần huyền cảnh tu sĩ, phục hồi tinh thần lại về sau, nhau nhau trốn xa một ít. Mà lúc này đây, hổ tân thần hoàng bọn người, nhất cổ tác khí phía dưới Liền đường sinh năng lượng phòng ngự cháo đều dung chuyển không được mảy may, bọn hắn lập tức tựu nóng nảy. Để cho chúng ta người, đều đến đại trận hỗ trợ. Đưa bọn chúng lực lượng, đều tụ tập lại. Hổ Tân Thần Hoàng nói ra. Hắn tranh thủ thời gian hướng dấu ở thần vương, thần huyền cảnh trong đám người người truyền âm. Lập tức, ở bên ngoài thần vương, thần huyền cảnh tu sĩ, đột nhiên phát hiện bên người có không ít người, đột nhiên trên người toát ra buồn nguyên quỷ khí, sau đó hướng phía bên kia thất tinh quỷ trận dung nhập đi vào cái d Còn sừng sơ ở tại chỗ thần vương, thân huyền cảnh các cường giả, lập tức trận tròn mắt. Bọn hắn khó có thể tin, bên người cái kia tốt hơn hữu rõ ràng đã đầu phục huyền kiếm quỷ tông. Mọi người không đều là cùng đi tại đây, cùng ban đại kế, cùng một chỗ thảo phạt huyền kiếm quỷ tông sao. Đã nói rồi đấy cùng một chỗ chiến đấu đó a Như thế nào? Biến thành phản đồ hả Mọi người trận tròn mắt. Thế nhưng mà, càng làm cho bọn hắn há hốc mổm, càng làm cho bọn hắn chuẩn bị không kịp, hay là ở phía sau chương 786, giết đến tận huyên kiếm. Thất tinh quỷ trận, càng nhiều người chủ trì, lớn như vậy trận uy lực lại càng lớn. Những này gia nhập vào thần vương, thần huyền cảnh các cường, giả, đỉnh đầu của bọn hắn, đều lơ lững một cái kiếm kỳ. Kiếm kỳ phía trên, đều phong ấn lấy bị bọn hắn sát hại kiếm chủng chư tộc chi nhân thần hồn. Những nay trải qua đặc thù luyện chế thần hồn, dung nhập thất tinh quỷ trận ở bên trong. Cùng lúc đó, những người này bổn nguyên lực lượng cũng đều dung nhập đến thất tinh quỷ trận ở bên trong, sau đó trải qua thất tinh quỷ trận trận thế, ra chỉ đến hổ tân thần hoàng bọn người trên người. Đường sinh muốn, tiểu cái này như vậy. Như vậy mới thuận tiện hắn một hơi, đem những người này hết thể diệt sát. Lão đại, ta khả dĩ xuất thủ sao? Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này đã sớm kìm nén không được. Lão đại, lão đại. Tiểu kiếm cũng chiến ý đằng đằng, tên tiểu tử này bay tới bay lui, chuyển không ngừng. Khả dĩ xuất thủ một tên cũng không để lại. Đường Sinh gặp sở hữu tất cả phản đồ đều bắt được đã đến, lúc này mới hạ lệnh. "Vâng." Nghe được Đường Sinh mà nói về sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức giết ra. Tiểu Hỏa ý niệm trong đầu khế động, chung quanh hư không, hỏa chi bản nguyên chi lực dẫn động, hiện ra một thành trôi vũ liên kiếm khí, chừng hơn 1000 chu nhiều. Mỗi một chu vũ liên kiếm khí đều là khả dĩ cùng hỏa viêm thiên hổ cường giả loại này đỏ sức cấp bậc. Lập tức, những nay kiếm khí vừa ra, Ở bên kia vây công đường sinh hổ tân thần hoàng bọn người, lập tức tiểu cảm nhận được một cổ hít thở không thông khí tức. Đây là... Đây là cái gì kiếm khí a Bọn hắn trận tròn mắt. Chỉ cảm thấy cái này kiếm khí phía trên hít thở không thông khí tức, lại để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong. ma tiểu kiếm càng thêm trực tiếp. Đen thui thần kiếm trực tiếp theo đường sinh mi tâm bắn ra, nó rung nhập đi vào, lập tức đâm rách hư không. Siêu siêu siêu. Hổ tân thần hoàng ở bên trong ba cái thần hoàng, lập tức bị nó cái chém giết Cái này đen thui thần kiếm tốc độ, nhanh đến cực điểm, nhanh đến hổ tân thần hoàng ba người, tất cả đều phản ứng không kịp. Tiểu kiếm chỉ giết ba cái, rất hiển nhiên, tại còn chưa có bắt đầu công kích thời điểm, cái này hai cái tiểu gia hỏa đã thương lượng tốt rồi, một người đáng chết bao nhiêu. Mà còn lại bốn cái thần hoàng, hiển nhiên là tiểu kiếm lưu cho tiểu hỏa lao đại tới giết. Trốn! Chơi ạ! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn không phải đàn tu sao. Như thế nào lực công kích cũng khủng bố như vậy. Băng viên thần hoàng còn chưa chết. Thế nhưng mà, hắn đã sớm dọa phá mật. Bởi vì, tại cái đó lập tức, hắn căn bản là thấy không rõ tiểu kiếm không chế đen thui thần kiếm, đã có thể nhìn thấy bên người hổ tân thần hoàng yếu đuôi xuống dưới. Bọn hắn muốn chạy trốn. Những thần vương đó, thần huyền cảnh tu sĩ, càng là muốn trốn. Liên mấy vị này thần hoàng đều chết hết, bọn hắn ở đâu còn có cái gì buồn sự để đối phó đường sinh. Hoác hoác, tiểu hỏa kiếm khí, tại tiểu kiếm chém giết ba vị thần hoàng về sau cũng ngưng tụ tốt rồi. Kỳ thật, tên tiểu tử này ngưng tụ kiếm khí tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là cùng tiểu kiếm so với, lúc này mới lộ ra rất chậm mà thôi. Chứng kiến đám này dọa phá mật đích ra hỏa muốn chạy trốn, hắn ở đâu chịu? Tiến lên phía trước nói vũ Liên kiếm khí chém giết mà ra. Rầm rầm dầm. Ngay tiếp theo còn lại bốn vị thần hoàng ở bên trong, đều là miểu sát. Một kiếm một người, hơn 1000 đạo kiếm khí tiểu là hơn ngàn người. Lập tức, toàn bộ Thất Tinh Quỷ trận chi nhân, chín thành đã ngoài đều bị Tiểu Hỏa cho trăm giết. Chiến đấu, chấm dứt. Tiểu Hỏa lão đại, ngươi như thế nào giết người của ta? Bất quá, cái lúc này, tiểu kiếm đã bay trở về, bay đến Tiểu Hỏa trước mặt, rất không cao hưng lớn tiếng nói. Kiếm của nó nhanh chóng là nhanh, có thể mau nữa, cũng so ra kém Tiểu Hỏa hơn 1000 đạo kiếm khí một hơi đổi giết. Ta nhất thời nhịn không được, lần sau cho ngươi thêm giết. Tiểu Hỏa đối lý, tranh thủ thời gian chịu thua, ngu ngơ an ủi tiểu kiếm, còn huyễn hóa ra một cái thịt dodo hỏa giẫm bàn tay nhỏ bé. Vướt ve tiểu kiếm kiếm ý cái đầu nhỏ. Tiểu kiếm rất nhanh tiểu cao hứng trở lại. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Hắn tự tay một chiêu, đem hổ tân thần hoàng bọn người thần hồn. Tất cả đều câu ấn bắt đầu. Thất tinh quỷ trận sụp đổ. Rơi lả tả đầy đất kiếm kỳ. Những kiếm hồn đó, đã không có khống chế, lại nhớ tới những... Này kiếm kỳ ở bên trong. Giờ phút này, vẫn còn bên ngoài tu sĩ, lập tức trận tròn mắt. Đều đã xong. Bọn hắn Tuy nhiên đều ở đây Thế nhưng mà, căn bản không biết cái này chiến đấu là như thế nào chấm dứt. Đem làm thất tinh quỷ trận tản ra khẩu, bọn hắn chỉ thấy được tại chỗ thượng đứng đấy hai người. Một cái là trường ngư huyền kiếm, một cái khác thì là một vị thần huyền cảnh thiếu niên. Trường ngư huyền kiếm, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những cái kia, những cái kia phản đồ người đâu? Ngoa hỏa xương thần vương hỏi. Hắn cũng không có đầu nhập vào huyền kiếm quỷ tông. Cái lúc này... Trường ngư huyền kiếm cũng trở về qua thần đã đến. Hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt bảy vị thần hoàng vây công, hơn ngàn người ra chỉ trận thế, đường sinh rõ ràng lập tức tự đã xong chiến đấu. Giờ phút này, hắn chứng kiến trước mặt đường sinh, dĩ nhiên là kính như thần minh. Chư vị, vừa mới những người kia, đều là đầu phục quên kiếm quỷ tông phản đồ. Chắc hẳn, các ngươi vừa mới cũng đều thấy được chưa? Trường ngư huyền kiếm háng giọng một cái, lớn tiếng nói, kể cả ngoã hỏa xương thần vương ở bên trong đều đang đợi lấy Trưởng Ngư Huyền Kiếm giải thích. Trường Ngư Huyền Kiếm tiếp tục nói, "Ta thật xin lỗi nói cho mọi người một việc. Hổ Tân Thần Hoàng, Kiếm ưng Thần Hoàng, Bang Viên Thần Hoàng đợi 7 người, bọn hắn kỳ thật đã sớm phản bội Kiếm Chúng Thần Tông, đầu phục nguyên Kiếm Quỷ Tông. Bọn hắn lần này dùng đánh Yên Kiếm Quỷ Tông danh nghĩa triệu tập chúng ta tới đây ở bên trong, bất quá là muốn đem chúng ta đưa tới tại đây. Thứ nhất là khuyên bảo chúng ta gia nhập Yên Kiếm Quỷ Tông, mà đến là muốn cướp đoạt chúng ta chứa tộc tài phú. Chắc hẳn chứa tộc bên trong Đã có ít người bị ép giao ra trấn tộc chi bảo đi à? Lời này vừa ra, lòng trời lở đất. Ở đây vô cùng nhiều người, đều rất khó tiếp nhận sự thật này. Hổ Tân Thần Hoàng, Kiếm Ưng Thần Hoàng bọn người, đều là phản đồ, đều gia nhập Yên Kiếm Quỷ Tông. Vậy bọn họ còn đánh cái gì Yên Kiếm Quỷ Tông? Ta không tin. Hổ Tân Tiền Bối cung hổ Nhất Tộc, hơn phân nửa cường giả đều đã bị chết ở tại Yên Kiếm Quỷ Tông trong tay. Mà ngay cả hổ Tân Tiền Bối sư phụ, cũng đều chết ở huyền Kiếm Quỷ Tông chi nhân dưới thân kiếm. Đây chính là sinh tử huyết cựu A. Ngươi nói hổ tân tiền bối đầu nhập vào huyên kiếm quỷ tông, đầu nhập vào cựu nhân, tà sao có thể tín. Lập tức có vị thần vương, thanh âm kích động nói. Rất nhanh, những thứ khác một ít thần vương, cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhao nhao đứng ra lớn tiếng nói. Đường sinh nhìn xem những này giống như điên cuồng giống như không chịu tiếp nhận sự thật người, trong lòng của hắn thở dài. Có đôi khi, nhân sinh đã là như thế tàn khốc, cũng như thế bất đắc dĩ cũng không phải tất cả mọi người có cốt khí đều có tâm huyết. Các ngươi tự mình đến hỏi một chút bọn hắn a. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì, trực tiếp đem Hổ Tân Thần Hoàng, Kiếm Ưng Thần Hoàng, Bang Viên Thần Hoàng bọn người thần hồn bỏ niêm phong đi ra. Giờ phút này, thần hồn của bọn hắn đều tản mát ra quỷ khí buồn nguyên. đây chính là bọn họ phản bội Kiếm chủng Thần Tông, gia nhập viên Kiếm Quỷ Tông, đã lấy được Yên Kiếm Quỷ Tông lực lượng ra chỉ tối hữu lực căn cứ chính xác theo. Những cái kia giống như điên của người Chứng kiến bảy người này thần hồn thượng nguyên kiếm quỷ tông buồn nguyên khí tức, tất cả đều không nói. Chương 787, thừa nhận lửa giận Hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng bọn người thần hồn dần dần thanh tỉnh, nhìn xem chung quanh cái kia chút ít tu sĩ, có chút xấu hổ vô cùng, hổ thẹn vạn phần. Có thể trong bọn họ tâm càng nhiều nữa hay là rung động. Chơi ạ! Cái này đường sinh mạnh như thế nào a Lúc này mới hơn một vạn năm không có cách nhìn, làm sao lại trở nên như thế khủng bố hả? Chẳng lẽ Tại hắn dưới sự dẫn dắt, thật có thể đủ đả đảo huyền kiếm quỷ tông thống trị sao. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chúng ta cũng không có cái gì dễ nói, chỉ cầu có thể thống khoái vừa chết. Trường ngư đường sinh, thì ngươi thả chúng ta vào luân hồi A. Hổ tân thần hoàng bọn người trực tiếp mở miệng cầu khẩn. Mà chung quanh chi nhân, nghe được hổ tân thần hoàng đợi xưng hô trước mặt thiếu niên lúc, tất cả đều run lên. Trường ngư đường sinh. Ngươi. Ngươi tiểu là trường ngư nhất tộc trường ngư đường sinh Ngươi là Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, ngươi biến mất vào năm, chúng ta cũng đều nghĩ đến ngươi. Ngươi chết. chơi ạ, ngươi cư nhiên như thế khủng bố rồi. Chúng ta, chúng ta đại thù có báo. Chư tộc cái kia thần vương, thần huyền cảnh cường giả, nhao nhao nghị luận lên, rất nhiều người đều dị thường kích động. Tuy nhiên hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng đợi bảy vị thần hoàng cảnh cường giả đều phản bội, nhưng là, lại đã đến càng thêm lợi hại trưởng ngư đường sinh. Chư vị. Trường ngư đường sinh kỳ thật đã sớm tại vạn năm trước, liền trở thành kiếm chủng thần tông thiểu tông chủ. Hắn lần này trở về, một là vì thanh trừ phản đồ, mà thứ hai, là được vì dẫn đầu chúng ta giết đến tận huyền kiếm quỷ tông báo thủ rửa hận. Trường ngư huyền kiếm lúc này, đứng ra lớn tiếng nói. Kiếm chủng thần tông chính là kiếm chủng chi vực chư tộc thánh tông, vạn tộc chiều bái, địa vị trí cao vô thượng. Hôm nay tông chủ không hề, thiểu tông chủ đến chủ trì đại cục, đó cũng là vạn chúng sở quy tham kiến thiểu tông chủ uyên kiếm quỷ tông tàn bạo tà ác, đồ sắt chúng ta kiếm trùng chư tộc, kính xin tiểu tông chủ dẫn đầu chúng ta, giết đến tận nguyên kiếm quỷ tông, báo thủ rửa hận. Giết đến tận nguyên kiếm quỷ tông, báo thủ rửa hận. Ở đây mọi người, cùng kêu lên hô. Đường Sinh nhìn xem ở đây mọi người, cảm nhận được đại cục trong nội tâm kiều hận, hắn gật gật đầu, nói ra, ăn miếng trả miếng, dị huyết hoàn huyết, nợ máu trả bằng máu. Chư vị yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm nguyên kiếm quỷ tông tính sổ. Hắn trấn an lấy mọi người cảm xúc. Bất quá, giết đến tận huyên kiếm quỷ tông, một mình hắn đủ để Những người này thực lực quá yếu, cho dù là như trường ngư huyền kiếm loại này thần vương, cũng giúp không được gấp cái gì. Ý niệm trong đầu khẽ động, những cái tiếp kiếm kỳ bay thấp tại đường sinh trong tay. Tại kiếm khí bên trong, dùng bí pháp phong ấn lấy nguyên một đám thần hồn, đều là chư tộc cường giả bị giết chết về sau, phong ấn tại bên trong, luyện chế trở thành pháp bảo. Một khi bị phong ấn, vậy không được luân hồi, phi thường thế thảm. Phá. Đường sinh không do dự, đem những Này kiếm kỳ cho bắp nát Lập tức, bên trong thần hồn phá phong mà ra Đã không có kiếm kỳ nội quỷ phù trói buộc Những Này thần hồn cả đám đều tiêu tán ở trên hư không Sau đó thần hồn linh quang đều dung nhập đến luân hồi ở bên trong Một lần nữa đầu thai đi Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người im lặng bắt đầu Tại đây chút ít tiêu tán thần hồn linh quang ở bên trong Thì có không ít bọn hắn tộc đàn nhận thức thân bằng hào hưu Phóng thích hết những Này kiếm khí nội thần hồn bên ngoài, ngay sau đó, đó là xử lý hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng đợi phản đồ thần hồn. Chư vị, những người này thần hồn, các nguyên nên xử lý như thế nào? Đường sinh hỏi. Hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng bọn người, đều là mọi người ở đây trường bối, nguyên bản hay là lúc này đây tụ tập người lãnh đạo, nhưng ai có thể tưởng đến, bọn hắn ngược lại là mình chính là phản đồ. Thật là châm trọc ca. Ngoại trừ hổ tân thần hoàng, kiếm ưng thần hoàng bên ngoài, những thứ khác thần Vương thần huyền cảnh người, cũng có hơn 1.000 nhiều. Nếu như không phải đường sinh đến, những người này đột nhiên làm khó dễ, từng cái công phá, chỉ sợ trường ngư huyền kiếm đợi những. Nay là phản bội người, tuyệt đối là một cái đều trốn không thoát đâu. Bọn họ là phản đồ. Không xứng làm kiếm chủng trư tộc người. Giết. Lại để cho bọn hắn một lần nữa tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Không có. Giết bọn chúng đi. Nợ máu trả bằng máu. Có người mở miệng, những người khác cũng đều nhao nhao lớn tiếng nói. Ừ. Đường sinh cũng lười được nói nhảm, bàn tay lớn một chảo, đem những người này thần hồn tất cả đều mất đi. Phản đồ, chết xong. Cuối cùng, tự là những người này chữa vật giới chỉ cùng với thu hết đi lên bảo vật như thế nào phân phối vấn đề. Có chút cần vật quy nguyên chủ, có chút vô chủ, vậy cần hợp lý phân phối đi ra ngoài. Đường sinh cũng không có không trung lý những. Này, giao cho trường ngư huyền kiếm đến xử lý. Chuyện nơi đây cáo một giai đoạn. Một đoạn về sau, Đường Sinh Tắc thì muốn trực tiếp giết đến tận Nguyên Kiếm Quỷ Tông. Hắn đến cùng trường Ngư Huyền Kiếm cá biệt. "Đường Sinh, ngươi, ngươi thật sự muốn một người đơn thương độc mã giết đến tận Nguyên Kiếm Quỷ Tông?" Trường Ngư Huyền Kiếm vẫn cảm thấy đầm rồng há hổ. Một người càng lợi hại, thực lực kia cũng có hạ. Nguyên Kiếm Quỷ Tông có sơn môn đại trận thủ hộ lấy, khả dĩ tụ tập toàn bộ tông chi lực đến phòng thủ, nếu như không hiểu được phá trận, càng lợi hại cũng sẽ bị vây khốn tại trong trận. Mà Huyên kiếm Quỷ tông sơn môn đại trận, trải qua Huyên kiếm lao tổ vị này, thần chi chín cảnh thức tỉnh đại cường giả cải tạo, huy lực càng thêm khủng bố Tuyệt Luân. Yên Tâm, ta sẽ không sáng bậy. Bắt giặc trước bắt vua. Ta có dược mã khắc lực này cái quân cơ tại, đánh vào Huyên kiếm Quỷ tông bên trong, cũng không khó khăn. Đường Sinh thản nhiên nói, cho dù là xông vào, hắn cũng không sợ. Dung Tiểu Hỏa bổ sự, hắn hoàn toàn khả dĩ cường ngạnh phá trận. Trường Ngư Huyễn kiếm gặp Đường Sinh tâm ý đã quyết, cũng không hề nói cái gì. Hắn cũng biết thực lực của mình, không giúp đỡ được cái gì. Ngươi phải cẩn thận chút ít. Huyên kiếm quỷ tông thượng cái kia chút ít phản đồ, ngươi một cái cũng không muốn thả mất. Trương ngư huyền kiếm nói ra. Tiên tâm đi, ta biết rồi. Đường sinh gật gật đầu. Hắn đã đi ra cái này nàm kiền kiếm cốc, ra đến bên ngoài đi, đem rực mã khắc lạc cùng kim thử lưu đều triệu tập cùng một chỗ, lại lần nữa một lần nữa ra chỉ một lần trên người bọn họ đang độc tình huống. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với rực mã khắc nói ra Mặt mũi của hắn bắt đầu biến hóa, khí tức cũng thay đổi bắt đầu. Huyên kiếm quỷ tông, giờ phút này cảnh báo gõ tỉnh. Hơn 10 vị thần hoàng cường giả, tụ tập tại một cái trong đại điện. Huyên kiếm quỷ tông cũng không phải là chỉ có nhiều như vậy thần hoàng cường giả, mà là hôm nay dừng lại tại trong tông, tự là nhiều như vậy vị. Dực mã diêm dao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thần hoàng hỏi. Dực mã diêm dao hôm nay thuộc về huyên kiếm quỷ tông phó tông chủ, huyên kiếm lao tổ không hề. Trong tông lớn nhỏ sự vụ đều do hắn đến an bài cùng khống chế. Hắn nhìn xem ở đây hơn 10 vị thần hoàng cương giả, nói ra, ngay tại vừa mới, Nam Kiển Kiếm cốc ở bên trong, Hổ Tân, Kiếm Ưng, băng viên đợi 7 vị thần hoàng, tất cả đều chết rồi. 7 người này chết hả? Bị chết vừa vặn A? con dám tới tiến công chúng ta huyên kiếm quỷ tông? Thật là không biết tự lượng sức mình. Có thần hoàng nói ra, rất hiển nhiên, ở đây những nay thần hoàng cương giả, còn không có có biết đạo Hổ Tân. Kiếm ưng, băng viên đợi thần hoàng, kỳ thật đã âm thầm quy thuận nguyên kiếm quỷ tông sự tình. Chuyện này, liền rực mã khắc lạc cũng không biết. Ta hiện tại muốn nói cho các người một việc, cái kia chính là hổ tân, kiếm ưng, băng viên đợi bảy vị thần hoàng, kỳ thật, bọn hắn đã sớm âm thầm quy thuận nguyên kiếm lao tổ. Bọn họ là chúng ta tu hiếu. Rực mã diêm giao nói ra. Cái gì? Bọn hắn lời này vừa nói ra, ở đây thần hoàng Cương giả, tất cả đều vẻ mặt vẻ không thể tin được. Chương 788 lực lượng một người. Không phải Hồ Tân, Kiếm Ưng, Bang viên đợi bảy vị thần hoàng, triệu tập kiếm trùng chư tộc dư nghiệt, không biết tự lượng sức mình, muốn đến đánh bọn hắn Nguyên kiếm quỷ tông sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào Hồ Tân, Kiếm Ưng, bang viên bọn người, ngược lại là biến thành người một nhà nữa nha. Cái này vốn là ta cùng bọn hắn bảy cái thương lượng cục, dùng đánh Nguyên kiếm quỷ tông danh nghĩa, đem những cái kia lang thang ở tại thần giới, dám có lòng phản kháng dư đều tụ tập cùng một chỗ. Một là thu hết một phen bọn hắn tài phú pháp bảo, hai là gậy ông đập lưng ông, đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt, triệt để tuyệt những. Này dư nghiệt căn cơ. Dược mã Diêm Giao lúc này mới giải thích. Ở đây hơn 10 vị thần hoàng lập tức hiểu được. Chuyện này, rõ ràng liền bọn hắn đều giấu giếm. Bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm có chỗ khó chịu, nhưng là, cũng không dám nói cái gì đó đi ra. Dù sao, ai kêu dược mã Diêm Giao là phó tông chủ, cũng là huyền kiếm lao tổ chỗ trọng dụng chi nhân. cái này bảy vị Đến cùng lại là chết như thế nào? Có thần hoàng hỏi. Ta vừa mới nhận được tình báo, bọn họ đều là trường ngư đường sinh cho chém giết. Dực mã Diêm dao nói ra. Có nên nói hay không ra trường ngư đường sinh bốn chữ thời điểm, hắn trong con ngươi, hiện lên một vòng sắc ý. Năm đó hắn và trường ngư đường sinh thì có qua không nhỏ ân oán vốn lúc ấy hắn thậm chí nghĩ đem đường sinh cho chém giết, thế nhưng mà về sau bị chủng kiếm ý đi tông chủ cho chân áp xuống. Không nghĩ tới, vạn năm đi qua, Trường Ngư Đường Sinh rõ ràng còn thực đã có thành tựu hơn nữa trở nên như thế chi khủng bố rồi, còn trở thành bọn hắn huyên kiếm quỷ tông uy hiếp. Trường Ngư Đường Sinh. Như thế nào cái tên này nghe có chút quan hay Trường Ngư Nhất Tộc, năm đó sớm đã bị chúng ta huyên kiếm quỷ tông tiêu diệt, sở hữu tất cả cường giả đều chết sạch sẽ. Duy nhất còn lại Trường Ngư huyên kiếm, cũng là Tân Tấn Thần Vương. Cái này Trường Ngư Đường Sinh là ở đâu xuất hiện? Chẳng lẽ lại, lấy Trường Ngư Đường Sinh là năm đó cái kia? Cái kia chấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người. Vẫn có người phản ứng đi qua. Đúng vậy, tự là vạn năm trước chính là cái kia tiểu tử. Năm đó đàn đấu thắng tể xuyên Đan viễn. Dực mã diêm giao có vài phần nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Ta nghe nói chấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người vẫn lạc tỷ lệ phi thường cao. Tại Long Tộc Thánh Long Chi tử đuổi giết phía dưới, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Có thể còn sống sót, cái kia chính là sóng cồn đào cát, không thể khinh thường. Hắn có thể chém giết tân, kiếm ưng Băng viên đợi bảy vị thần hoàng cấp bậc tu hiếu, đủ để nói rõ thực lực của hắn cường đại. Đúng vậy. Vạn năm trước, là hắn có thể đủ đàn đấu thắng tể xuyên đan viễn vị kia đan hoàng, chỉ sợ cái này vạn năm về sau, thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, thân có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Hắn nếu là giết đến tận chúng ta huyên kiếm quỷ tông đến, mà huyên kiếm lao tổ lại không tại. Chỉ sợ chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản được rồi. những thân nhau nhau nói Đương nhiên, cũng có xem thường đường sinh thực lực. Có thần Hoàng khinh thường nói, hắn bất quá là đàn tu mà thôi, dựa vào là xuất kỳ bất ý, quỷ thần khó lường đàn đạo chi thuật. Nếu là thật sự dám giết đi lên, cái chết sẽ chỉ là hắn. Đúng vậy. Chúng ta không để cho hắn thi triển đàn độc cơ hội, hắn như thế nào đối phó chúng ta. Lời nói này, cũng đã nhận được ở đây thần Hoàng Tán Thành. Bọn hắn chỉ cần đem Sơn Môn Đại Trận mở ra, phòng ngự mà bắt đầu, không ngoài chỗ mã đơn, cho đường sinh đàn độc cơ hội hạ thủ. Cái kia đường sinh cũng không làm gì được được hắn. Chư vị, muốn khoảnh khắc trường ngư đường sinh, không cần chúng ta động tay. Cái lúc này, Dược Mã Diêm dao nở nụ cười. a Diêm Giao tu hiếu, có gì biện pháp? Mọi người biết đạo Dược Mã Diêm Giao quỷ kế đa đoan, không khỏi đều nhìn về hắn. Hắn là Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, tự nhiên sẽ có Thánh Long Chi tử hậu tuyển người tới thu thập. Chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức tiết lộ cho Thánh Long Chi tử hậu tuyển người biết nói, tự nhiên sẽ có người hàng lâm xuống. Giúp chúng ta diệt trừ tiểu tử này. Dực mã diêm giao nói ra. Đây là kế mượn đau giết người. Ha ha. rượu diệu, diệu. Ở đây thần hoàng, lập tức cười ha hả Ta cùng hỏa viêm long tộc một ít thần hoàng trưởng lão nhận thức. Cái này đem cái này tin tức tiết lộ cho bọn hắn. Ở chỗ này, chúng ta chỉ cần thủ vững không xuất ra sẽ xảy đến. Dực mã diêm giao nói ra. Đám này thần hoàng, ở chỗ này xem như lập kế hoạch xuống. Như thế nào đối phó đường sinh. Toàn bộ Huyền Kiếm Quỷ Tông đều bị đại trận cho phong bế, ra vào đều cần trùng trùng điệp điệp kiểm tra. Bất quá, rực Mã Khắc Lặc chính là Huyền Kiếm Quỷ Tông thần hoàng, lại là Dực Mã nhất tộc, địa vị gần với Dực Mã Diêm Dao, ai dám kiểm tra hắn? Đường Sinh tại Dực Mã Khắc lạc dưới sự dẫn dắt, rất dễ dàng hay tiến vào Huyền Kiếm Quỷ Tông bên trong. Toàn bộ Huyền Kiếm Quỷ Tông chính là kiếm trùng thần tông bộ dạng, chỉ là đại trận trận thế biến hóa, trở nên càng thêm lợi hại, cũng trở nên càng thêm quỷ khí um tùm bắt đầu. Có thể nhìn thấu tại đây trận thế vận chuyển sao?" Đường Sinh hỏi hướng trong thức Hải Tiểu Hỏa. "Có thể nhìn thấu." Tiểu Hỏa lớn tiếng hô. "Tại đây trận thế so với Diệt Huyễn Luân cảnh, sai." Mà ở Đường Sinh nhìn, cái kia huyên kiếm lao tổ cũng không quá đáng là như Hỏa Viêm Thiên Hồ chi lưu, thậm chí liền Hỏa Viêm Thiên Hồ đều so ra kém. Dù sao, Hỏa Viêm Thiên Hồ không chỉ có có Long tộc chi thân, đồng thời còn là Thánh Long chi tử hậu tuyển người thân phận, thân có đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số. Đem huyên kiếm quỷ tông nội thần hoàng, thần vương cùng với các tu sĩ khác, đều cho ta triệu tập đến tại đây. Đường sinh chẳng muốn nguyên một đám đi tìm người đến giết. Trực tiếp lại để cho rực mã khắc lạc triệu tập trong tông cao thủ đến đây. Vâng. Lao tổ. Rực mã khắc lạc còn đem đường sinh đã coi như là huyền kiếm lao tổ, trực tiếp lính mệnh. Hắn thông qua truyền âm phát bảo, trực tiếp cho có thể liên lạc với thần hoàng, thần vương truyền âm, hơn nữa lại để cho những thần vương đó, thông chi trong tông tu sĩ khác. Đi tới nơi này Phương cung điện quảng trường trước tập hợp. Trong đại điện, rực Mã Diêm giao cùng những thứ khác thần hoàng, vẫn còn thương nghị lấy như thế nào đối phó trưởng Ngư Đường Sinh. Bọn hắn đã đảm luận đã đến như thế nào mượn đao giết người, như thế nào đi thông chi hỏa viêm long tộc người, bất quá, còn không, có có đi áp dụng. Với lúc đó, bọn hắn truyền âm pháp bảo ở bên trong, ngay ngắn hướng tiếp thu đến rực Mã Khắc Lặc truyền âm. Diêm giao huynh, lão tổ có lệnh, cho ngươi thông chi toàn bộ tông cao thấp, đến Cửu Cung kiếm điện trước tập hợp. Dực mã khắc khắcặc truyền âm nói ra lao tổ có lệnh lao tổ không phải ở tại thần giới sao. hắn lúc nào trở về hả rực mã diêm dao nghe được rực mã khắc lặc thanh âm về sau ngẩn người lao tổ đã trở về rồi ngay tại cửu cung kiếm trong điện ngươi lập tức thông chi toàn bộ tông rực mã khắc lặc nói ra ta cái này thông chi rực mã diêm da hồi đáp bất quá trong lòng của hắn cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào Tuyên kiếm lao tổ đã trở về rồi như vậy Vì cái gì không đến tại đây thấy bọn họ Còn có Tại sao phải đi cửu cung kiếm điện Thì tại sao muốn triệu tập toàn bộ tông cao thấp Ở đâu tập hợp Ta vừa mới nhận được rực mã khắc lạc truyền âm Nói là để cho ta thông chi trong tông chi nhân Đến kiểu cung kiếm trong điện tập hợp Ta cũng nhận được rực mã khắc lạc truyền âm Các ngươi cũng đều nhận được Lúc này Trong đại điện hơn 10 vị thần hoàng cứng giả Tất cả đều sức sở Giật mình bắt đầu chương 789 Toàn bộ đồ xác Ở đây thần hoàng đám bọn họ, ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, giải thích vẻ mặt khó hiểu. Tuyên kiếm lao tổ trở về hả? Hắn đã muốn triệu kiến bọn hắn, như vậy, như thế nào không tự mình cho bọn hắn truyền âm, mà là lại để cho rực mã khắc lạc đến truyền âm. Hơn nữa, cửu cung kiếm điện cũng không phải thấy bọn họ địa phương A. Tại đây, bọn hắn cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lộ ra bất thường. Lao tổ đã trở về rồi, như vậy, chúng ta đi xem một chút đi. Dực mã diêm dao nói ra Cửu cung kiếm điện ngay tại Huyền kiếm quỷ tông nội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đi xem sẽ biết. Mà bọn hắn, đương nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, đây là một cái bẫy dập. Dực mã Diêm Dao đợi thần hoàng, trực tiếp tiến về trước Cửu cung kiếm điện. Cùng lúc đó, tại trong tông thần vương cùng các tu sĩ khác, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cũng đều tiến về trước Cửu cung kiếm điện. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu cung kiếm điện bầu trời trên mặt đất, đều tụ tập đầy tu sĩ, chừng mấy ngàn nhiều. Dực mã Diêm Dao đi vào chỗ đó, Liên gặp được cửu cung kiếm điện trước đứng đấy rực mã khắcặc khắc lặc khắc đến cùng chuyện gì xảy ra lao tổ rực mã diêm rao hỏi lao tổ tại trong đại điện trong chốc lát hắn có chuyện lớn phân phó các ng đều ở đây ở bên trong chờ rực mã khắc lặc nói ra mặt khác thần Hoàng nhìn xem trước mặt rực mã khắc lặc cảm giác cảm thấy cái này rực mã khắcặc có chút không đúng về phần rực mã khắc lặc nóiuyên kiếm lao tổ ngay tại cửu cung kiếm trong điện còn không có, có lại để cho bọn hắn đi vào lúc Bọn hắn cũng không dám sông loạn đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, theo bốn phía chạy đến người, càng ngày càng nhiều. Đường Sinh ngay tại cửu cung kiếm trong điện. Hắn lại để cho rực mã Khắc Lặc giả truyền uyên kiếm lao tổ mệnh lệnh, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, rất nhanh, từ bên ngoài tiểu tụ tập viên kiếm quỷ tông toàn bộ tông cao thấp thành viên. Hắn cũng lười đắc dụng đan độc. Dù sao, bên ngoài mấy ngàn tu sĩ, mỗi người tánh mạng buồn nguyên đều bất đồng, muốn vô thanh vô tức cho những người kia đều hạ độc, căn bản là không có khả năng. Độc một hai cái, còn lại chi nhân sẽ phát hiện đồng bạn chúng độc. Bất quá, đường sinh cũng không cần. Bọn người tới đông đủ, trực tiếp giết đi ra ngoài, vậy khả dĩ. Mà tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, thì tại đường sinh trong thức hải, bay tới bay lui, một bộ chờ đợi không vội bộ dạng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đã thương lượng tốt rồi, người ở phía ngoài, hai người bọn họ, đến cùng nên như thế nào phân phối. Lao đại, bên ngoài gia hỏa, đều giao cho ta tiểu hỏa là được rồi. Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô. Cũng giao cho ta tiểu kiếm. Tiểu kiếm không cam lòng yếu thế, non âm thanh non khí hô lớn. Đường sinh gật gật đầu. Cho dù là huyên kiếm lao tổ đã đến, đều chưa hẳn đáng giá lại để cho hắn ra tay. Khả năng cái này hai cái tiểu ra hỏa cũng đủ để đối phó rồi. Dực mã diêm giao đợi thần hoàng tụ tập tại cửu cung kiếm điện bên ngoài. Không biết như thế nào, nội tâm của bọn hắn, đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt bất an cảm giác. Tu vi đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, đối với bản thân sinh tử cảm ứng phi thường cảm Ta vừa mới thử cảm ứng một phen lão tổ truyền âm pháp bảo ấn ký khí tức, phát hiện lão tổ truyền âm pháp bảo ấn ký khí tức, căn bản là cảm ứng không đến, không hề chúng ta kiếm trùng chi vực vị diện thượng. Dực Mã Diêm Dao đột nhiên truyền âm cho chung quanh thần hoàng. Những thứ khác thần hoàng nghe xong, cũng nao nao điều tra bọn hắn truyền âm pháp bảo ấn ký khí tức, quả nhiên phát hiện như thế. Đúng vậy, của ta truyền âm pháp bảo biểu hiện lão tổ ấn ký khí tức, không hề kiếm trùng chi vực lên. Của ta cũng là. Những Nhiên thần hoàng nhao nhao truyền âm nói ra, nếu như một người tại truyền âm pháp bảo liên lạc phạm Vi, như vậy, truyền âm pháp bảo sẽ cảm ứng đối phương truyền âm pháp bảo ấn ký khí tức. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống ngoại trừ, cái kia chính là đối phương chủ động phong ấn truyền âm pháp bảo ấn ký. Có phải hay không lão tổ hắn, phong ấn truyền âm pháp bảo ấn ký. Hắn như vậy khác thường triệu tập chúng ta tới Cửu Cung kiếm điện tập hợp, nói không chừng, lại đặc thù tình huống phát sinh, hắn bất tiện cởi bỏ truyền âm pháp bảo ấn ký. Nếu không Hắn như thế nào lại lại để cho rực mã khắc lạc đến cho chúng ta biết? Có thần hoàng nghĩ vậy một điểm. Những, nay thần hoàng nghe xong, cũng không phải không có loại khả năng này. Các người phát hiện không vậy? Khắc lạc tu hữu trong đôi mắt cảm xúc không đúng. Cố tình mảnh thần hoàng, lập tức liền phát hiện. Dực mã diêm dao nghe xong, vận chuyển thần thông chầm chầm vào rực mã khắc lạc đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy rực mã khắc lạc trong con người, tựa hồ mang theo một loại trống rông mê loạn chi sát. Cùng loại với chúng thuật pháp có thể lại có chút không giống. Quả thật có chút không đúng. Dược mã diêm giao truyền âm nói ra. Hình như là chúng nào thuật rồi. Ta truyền âm cùng hắn trao đổi, hắn nói chuyện ngự khí cũng có chút quái. Không giống nguyên lai like hắn rồi. Chẳng lẽ lại, hắn bị người cho đã khống chế. Có thần hoàng người can đảm suy đoán. Nếu như dược mã khác lạc bị người đã không chế, như vậy, hắn đem mọi người triệu tập ở chỗ này, đến cùng dục dùng như thế nào. Mọi người cẩn thận chút. Đều làm tốt ứng đối đột biến chuẩn bị Ta đi dò xét một chút hắn." Dực Mã Diêm giao chuyển âm nói ra. Trung quanh thần hoàng nghe thế lời nói, tất cả đều âm thầm vận chuyển huyền công, vận sức chờ phát động, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị bắt đầu. "Khắc Lặc, ta có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo lao tổ." Dực Mã Diêm Dao tiến lên một bước, hướng phía Cửu Cung kiếm điện đi đến. "Đứng lại. Không có lao tổ mệnh lệnh, ngươi không thể đi vào." Dực Mã Khắc Lặc quả nhiên ra tay, cản lại Dực Mã Diêm Dao. "Ngươi mở ra. Ta có chuyện quan trọng gặp lão tổ." Dược mã diêm giao khoảng cách gần dừng ở trước mắt dược mã khắc lạc, hắn càng phát ra cảm thấy trước mặt dược mã khắc lạc không được bình thường. Hắn vận chuyển buồn nguyên, châm giọng đối với trong điện nói ra, lao tổ, diêm giao có chuyện quan trọng bẩm báo. Khẩn cầu vừa thấy, hắn như vậy một giống. Nếu như cửu cung kiếm trong điện thật sự có huyên kiếm lao tổ, như vậy, đối phương tất nhiên sẽ đáp lại hắn. Nếu như không có trả lời, như vậy, tiểu chứng minh huyên kiếm lao tổ căn bản không tại bên trong. như vậy Kế tiếp hắn muốn ra tay đem rực mã khắc lạc cho cầm xuống. Đường sinh đang tại trong đại điện. Bên ngoài tình huống, hắn rõ như lòng bàn tay. Chứng kiến rực mã diêm dao đột nhiên hướng đại điện kêu gọi đầu hàng, yêu cầu gặp viên kiếm Lao Tổ về sau, là hắn biết, hắn kế hoạch này chỉ sợ, cũng bị rực mã diêm dao bọn người cho khám phá. Bất quá, người cũng đến đông đủ. Đối phương nhìn thấu không nhìn được phá, với hắn mà nói, cũng không có cái gì quan hệ. Lao Đại, Khả dĩ Đại khai sát giới đến sau. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Nó thế nhưng mà gấp khó dàn nổi. Lão đại, lão đại. Tiểu kiếm cũng hô, non âm thanh non khí. Khả dĩ rồi. Chuẩn bị sẵn sàng A. Đường sinh thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn mở ra cửu cung kiếm điện cửa, đi ra ngoài. Cửu cung kiếm ngoài điện, rực mã diêm rao không có nghe thấy trong điện có huyền kiếm lao tổ đáp lại, trong nội tâm dùng mình. Chư vị, chỉ sợ chuyện này có lửa dối. Chúng ta ra tay, hiện đem rực mã khắc lạc bắt xuống Sau đó vây quanh cửu cung kiếm điện Dực mã riêng giao cho bên cạnh thần hoàng truyền âm Hắn chính là muốn động tay Bạo khởi mà đánh về phía bên cạnh Dực mã khắc Lặc Nhưng chỉ có tại lúc này Một tiếng kéo kẹt Cửu cung kiếm điện đại môn Tự động đi đến bên trong mở ra Chương 790 Nhân quả có báo Cửu cung kiếm điện đại môn Tự động mở ra Giờ khắc này Đang muốn bạo khởi mà phốc dực mã khắc lạc Chú ý lực bị hấp dẫn Ngừng lại Ánh mắt của hắn Gắt gao nhìn xem mở ra cảnh quan đại đạo cửa lớn chỗ. Ở đây thần hoàng, xa hơn chút nữa thần vương, thần huyền cảnh các cứng, giả, cũng tất cả đều nhìn về phía cửa đại điện khẩu. Chỉ thấy một vị lạ lấm khuôn mặt nam tử, theo trong đại điện đi ra. Vị này lạ lấm nam tử, nhìn về phía trên chỉ có thần huyền cảnh, nhỏ yếu được vô cùng. Có thể là được cái này thần huyền cảnh nam tử xa lạ, không biết như thế nào, dựng mã diêm giao đợi thần hoàng nội tâm, cái loại này tâm tình bất an, càng phát ra nồng lên n Ngươi rốt cuộc là ai? Dược Mã Diêm Dao gắt gao chầm trầm vào đi tới Đường Sinh, lớn tiếng hỏi. Kết hợp với lấy nội tâm của hắn bất an, Dược Mã khắc lạc trên người không đúng, dù là hắn có ngốc, cũng biết hôm nay bọn hắn Huyền Kiếm Quỷ Tông muốn đã xảy ra chuyện lớn. Ta là ai? Dược Mã Diêm Dao, nhớ năm đó ngươi cũng là Kiếm Trùng Thần Tông phó tông chủ. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi không chỉ có quang địch doanh, còn chuyên môn tàn sát Kiếm Trùng Chư tộc thành viên. Khoản này nợ máu, bởi vì nhân quả quả, cũng nên trả. Đường Sinh nói xong, đưa hắn tướng mạo sẵn có, hiển lộ ra đến. Người phải?" Trường Ngư Đường Sinh, rึก mã Diêm giao chứng kiến thăm dò chân diện mục về sau, hít sâu một hơi, âm thanh tê to đi ra. Hắn phảng phất không thể tin được, cái kia trường Ngư Đường Sinh rõ ràng còn thực có can đảm đơn thương độc mã, giết đến tận Uyên Kiếm Quỷ Tông. Cường giả Vi Tôn, mạnh được yếu thua. Kiếm chủng thần tông bị diệt, bị huyên Kiếm Quỷ Tông trô thay thế, đó là thiên chi đạo giã. Trường Ngư Đường Sinh, ngươi năm đó tránh được một kiếp Không hảo hảo đem làm ngươi chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người, chạy về đến muốn là kiếm trùng thần tông, muốn là trường ngư nhất tộc đến báo thủ tuyết hận sao. Ha ha! Hôm nay, nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi đang độc càng lợi hại, có thể độc phải chết chúng ta bao nhiêu người. Dực mã diêm dao rất nhanh tựu kịp phản ứng. Hắn con ngươi nổi lên đầm đặc sắc cơ. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh kiểm tra một lần nhục thể của hắn, phát hiện nhục thể của hắn cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu chúng độc. Hắn tranh thủ thời gian truyền âm hỏi hướng những thứ khác thần hoàng. Những thứ khác thần hoàng cũng đều lắc đầu, truyền âm nói: "Chúng ta cũng không có chung đàn độc." Coi chừng khiến cho Vạn năm thuyền. Tiểu tử này Vạn năm trước đan đạo thực lực thì đến được thần hoàng, hôm nay chỉ sợ quỷ dị hơn khó lường. Chúng ta tất cả đều kích phát bổn nguyên quỷ khí, cải biến tánh mạng của chúng ta buồn nguyên, lại để cho hắn đàn độc trở tay không kịp. Dực Mã Diêm Dao quả nhiên xảo trá, đồng thời cũng phi thường cẩn thận. Trung quanh thần hoàng nghe xong, tất cả đều làm theo. Lập tức, cái kia hơn 10 vị thần hoàng, tất cả đều bổn nguyên quỷ hóa, lập tức thực lực tăng lên. Cùng lúc đó, bọn hắn ngay ngắn hướng xuất ra vũ khí, vây quanh ở đường sinh. "Tiểu tử, ta biết không nắm chắc, ngươi sẽ không đơn thương độc mã giết đến tận Nguyên kiếm quỷ tông đến." "Nói đi, ngươi rửa là cái gì?" Dực Mã Diêm giao quát hỏi. Cho tới bây giờ, thẳng đến bọn hắn đem đường sinh cho bao vây, hắn chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ an toàn cảm giác, ngược lại nội tâm bất an càng thêm đậm đặc. "Đối phó các ngươi, Ta một cái đủ để Của ta dựa. Ta là được tự chính mình dựa. Đường sinh thản nhiên nói. Không biết sống chết. Giết cho ta. Hủy hắn thân thể, câu hắn thần hồn, phong ấn tiến kiếm kỳ ở bên trong, mới hảo hảo tra tấn một phen. Ta xem hắn nói hay không. Dực mã diêm dao cũng lười giống như đường sinh nhiều lời. Khoảng cách gần phía dưới, hắn cầm trong tay một thanh thần kiếm, đỉnh đầu lơ lưỡng kiếm kỳ, lập tức, kiếm kỳ nội bay ra kiếm hồn, hóa thành nguyên một đám quỷ ph ra chỉ tại hắn thân thể chúng quanh, bị hắn giết hướng đường sinh. Một kiếm, thiên địa thất sắc, quỷ khí ung tùm. Cùng lúc đó, trung quanh hơn 10 vị thần hoàng cũng ngay ngắn hướng xuất thủ tới. Nhìn xem cái này từng đạo đủ để cho bất luận cái gì thần vương cường giả đều tuyệt vọng kiếm khí chém giết tới, đường sinh còn không có động. Bởi vì, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm động. Lao đại, ta giết sạch bọn hắn." Tiểu kiếm lớn tiếng quát, thanh âm non nớt non nớt, cùng nói đàng đàng sát khí ngữ khí, một chút đều không đáp. Chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang, như là như thiểm điện bắn ra. Mọi người coi chừng. Dực Mã Diêm Dao lập tức cảm ứng được không đúng. Nội tâm phát lên một loại trí mạng nguy hiểm, phản phất bị tử vong bóng mở cho ba phủ. Hắn bản năng đem trên người năng lượng phòng ngự cháo vận chuyển tới lớn nhất. Nhưng mà, Hắn hữu chứng kiến năng lượng của hắn phòng ngự cháo giống như là bọt biển đồng dạng, bị đạo kia màu đen kia chớp cho đâm rách. Sau đó đạo kia màu đen kia chớp chui vào mi tâm của hắn sụp đổ nhục thể của hắn, trọng thương thần hồn của hắn. Hắn lập tức đã mất đi phản kháng. Hắn trọng thương thần hồn, vừa kinh vừa sợ. Chơi ạ, cái này là cái này Trường Ngư Đường sinh thực lực sao? Đây chính là hắn dám đơn thương độc mã giết đến tận Uyên Kiếm Quỷ Tông lực lượng sao?" Hắn sợ. Đáng tiếc, đã không có đao hối hận ăn hết. Hắn lại nhìn hướng xung quanh, phát hiện chung quanh hơn 10 vị thần hoàng tu hữu đám bọn họ đã ở sau lập tức cùng hắn kết cục. Trên người năng lượng phòng ngự cháo Tất cả đều ngăn cản không nổi cầm bắt được màu đen kia chớp kiếm quang, ngay ngắn hướng thân thể sụp đổ, thần hồn trọng thương. Có thể kinh khủng hơn vẫn còn đằng sau. Chỉ thấy sau lưng Đường Sinh, cái kia mở ra đại môn trong đại điện, đột nhiên mấy ngàn đạo u liên chi kiếm, mang theo một cổ lại để cho bọn hắn hít thở không thông khí tức, mang tất cả mà giết ra. Kiếm khí đã tập trung vào bên ngoài cái kia mấy ngàn thần vương, thần huyền cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này ở đâu có thể phản kháng được? Tại kiếm khí chém giết phía dưới, Lập tức mất đi ra. Một người, diệt nhất tông. Tuyên kiếm quỷ tông, diệt. Ăn miếng trả miếng, dĩ huyết hoàn huyết. Hoác hoác. Tiểu hỏa chém giết hết tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đem những u liên đó kiếm khí, thủy bỏ trở về. Tiểu kiếm cũng đã bay trở về. Tuy nhiên nó không có tiểu hỏa giết được nhiều, nhưng là, những thần hoàng đó đều là nó giết, nó hết sức hưng phấn. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Ý niệm trong đầu khẽ động. Ngoại trừ cái kia hơn 10 vị thần hồn của thần hoàng bên ngoài, hắn thần hồn của nó tất cả đều mất đi, tiện đưa bọn hắn tiến luân hồi. Mặc kệ chính tà, cũng vô luận đúng sai. Bọn hắn ở kiếp này nhân quả, cũng đều theo ở kiếp này tri thân tiêu vong, đã xong. Trường ngư đường sinh, ngươi, ngươi, dực mã diêm giao triệt để ngốc ở. Mới một cái hô hấp cũng chưa tới, bọn hắn toàn bộ huyền kiếm quỷ tông tất cả đều bị trước mắt thiếu niên này cho diệt môn. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn còn nghĩ đến muốn tìm thiếu niên này báo thủ, nhưng đối phương thực lực, đã đạt đến lại để cho hắn nhìn lên cùng hít thở không thông tình trạng. Tự như là hắn là một mực con sâu cái kiến, còn đối với phương thì là một đầu bay lượn tại trên 9 tầng trời thần long. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, vô luận là lựa chọn trung thành cùng thủ vững, hay là lựa chọn phản bội cùng thoát đi, đây đều là lựa chọn của các ngươi Chết sống có số, nhân quả đều có định số. Ta trong chốc lát hội tiện đưa các ngươi tiến luân hồi, bất quá trước đó. Hy vọng các ngươi nói cho ta biết, trùng kiếm ý tông chủ bọn hắn, đến cùng ở nơi nào. Đường sinh nhìn xem thần hồn của Dược Mã Diêm Giao, không có buồn vui, rất bình tĩnh mà hỏi. chương 791, Hắc Thủy Kiếm đẩm Dược Mã Diêm dao trọng thương thần hồn nhìn xem trước mặt đường sinh, nghe được đường sinh lời nói này về sau, trong nội tâm cảm khái vạn phần. Đường sinh lời nói này cũng không có trào phúng hắn phản bội kiếm trùng thần tông ý tứ, có, chỉ là một loại nhân quả định số, túc mệnh tới hạn. Bọn hắn tại kiếm trùng bí cảnh ở bên trong, phong ấn lấy. Ta khả dĩ mang ngươi đi cái kia địa phương. Về phần, có thể hay không phá được khai mở kiếm trùng bí cảnh phong ấn, tựu nhìn ngươi có bản lánh hay không. Dực mã diêm giao tâm quay về tại bình tĩnh. Tuy nhiên phản bội kiếm trùng thần tông, nhưng là, hắn dù sao cũng là kiếm trùng chi vực người, là kiếm trùng thần tông bồi dưỡng được đến. Lá dụng về cội. Chết, có thể chết ở kiếm trùng thần tông thổ địa lên, cái này khó cũng không phải một loại tốt quy lo Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tuyên kiếm lao tổ rất lợi hại. Hắn tuy nhiên đi thần giới, nhưng là, sớm muộn hội trở về. Ngươi, phải cẩn thận. Hắn nếu là dám đến, ta liền dám giết hắn. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn hiện đem thần hồn của rực mã diêm giao phong ấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh những tu sĩ này sau khi chết kiếm kỳ, tụ lại đến trước mặt của hắn. Những này kiếm kỳ nội, đều phong ấn vô số kiếm chủng chư tộc chi nhân thần hồn, câu ấn trong đó dùng để đem làm, khí linh giống như nô dịch, vĩnh sinh vĩnh thế không được vào luân hồi. Phái. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, nói là làm ngay. Hư không sinh kiếm. Lập tức, từng đạo kiếm khí đem những này kiếm kỳ thượng phong ấn phá vỡ. Từng đạo câu ấn thần hồn từ bên trong đồng bển mà ra, linh trí của bọn nó đã cực kỳ suy yếu rồi, đã không có phong ấn pháp tắc trói buộc, gặp được ở giữa thiên địa luân hồi pháp tắc dẫn dắt, lập tức sụp đổ ra, sau đó tiến vào luân hồi ở bên trong, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Bùi quý bùi, đất về với đất. Mỗi người, từng tánh mạng, đều có hắn cuối cùng nhất túc mệnh. Đường sinh có thể làm, cũng chỉ có những... Này! Về phần chung quanh cái kia chút ít phản đồ thần hồn. Đường sinh cũng đã xong tánh mạng của bọn hắn, nát bấy thần hồn của bọn hắn, lại để cho bọn hắn quay về luân hồi. Lập tức, toàn bộ huyên kiếm quỷ tông, chống rông bắt đầu. Có lẽ, cái này là kiếp số A. Kiếm chủng thần tông mệnh ở bên trong, nên có kiếp nạn này, cũng là nó suy bại bắt đầu Mang ta đi. Hắn một lần nữa đem thần hồn của rực mã diêm dao bỏ niêm phong đi ra, lại để cho hắn dẫn đường. Hắn cũng không biết chủng kiếm vi gì đợi trốn vào cái kia giảm trọng bí cảnh cái đám kiêm người, đến cùng chết có hay không. Hắn chỉ có thể đủ tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nếu như bọn hắn không có chết, như vậy, đường sinh đưa bọn chúng giải cứu đi ra, xem bọn hắn có thể hay không trùng kiến kiếm trùng thần tông. Nếu như, bọn hắn chết rồi, như vậy, kiếm chủng thần tông có lẽ liền từ thế giới này biến mất Trên thế giới này, không có gì vĩnh hằng đồ vật. Trong lịch sử, mạnh hơn kiếm chủng thần tông thịnh nghìn lần vạn lần tông môn, thế lực, chỗ nào cũng có, có thể cuối cùng, còn không phải bao phủ tại lịch sử sông dài ở bên trong. Vâng. Dược mã diêm dao không dám có vi. Có lẽ, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện. Vận mệnh đi tới một bước này, hắn cũng chỉ cầu vừa chết ta. Toàn bộ huyên kiếm quỷ tông đại bộ phận địa phương đều giữ vương nguyên lai kiếm chủng thần tông diện mạo chỉ là một ít chỗ mấu chốt bị một lần nữa thay đổi đại trận. Đi vào kiếm chủng sơn mạch ở chỗ Sâu trong một nơi, nơi này có một đạo màu đen thủy đàm. Thủy đàm chúng quanh, phong ấn lấy vô cùng cường đại phong ấn. Đầm nước là màu đen, lại là nồng đậm kiếm khí tụ tập, hóa thành màu đen kiếm thủy. Thêm chút tới gần, đầm nước sẽ gặp hóa thành kiếm khí, đánh chết mà ra. Cái này là kiếm chủng thần tông thần bí nhất địa phương, cũng là kiếm chủng thần tông cấm địa, kiếm trùng chi cảnh. Dực Mã Diêm giao chỉ vào thủy đàm nói ra, Đường Sinh vận chuyển thần thông đến con ngươi, nóng nhìn bên kia Hắc Thủy Kiếm đầm. Chỉ cảm thấy cái này Hắc Thủy Kiếm trong đầm, hồn nhiên một mảnh, kiếm khí trùng thiên, ngược lại là không thấy cái gì kiếm trận vận chuyển dấu vết. Cho dù là Đường Sinh như thế thực lực, trước mắt cái này Hắc Thủy Kiếm Đẩm, cũng cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. "Tiểu Hỏa, ngươi có thể nhìn tấu sao?" Đường Sinh hỏi hướng trong thức hải tiểu gia hỏa. "Nhìn không thấy." Tiểu Hỏa lắc đầu. "Cái này Hắc Thủy Kiếm trong đàm, đến cùng có cái gì?" Đường Sinh hỏi hướng Dực Mã Diêm Dao: "Ta cũng không biết, nghe nói cái này Hắc thủy kiếm trong Đàm bí mật, chỉ có Kiếm Trùng Thần Tông tông chủ biết được." Dực Mã Diêm Dao nói ra, lời nói này, Đường Sinh cũng không có hoài nghi. Hắn với tư cách Kiếm Trùng Thần Tông thiểu tông chủ, thiểu tông chủ lệnh bài nội, có đối với Kiếm Trùng Thần Tông nội đầy đủ mọi thứ giới thiệu, kể cả cái này Hắc thủy kiếm đầm ở bên trong. Thế nhưng mà, về cái này Hắc thủy kiếm đầm giới thiệu, chỉ có hai chữ: cấm địa. Đối với hắn tiểu tông chủ như vậy địa vị, Hắc thủy kiếm đầm hay là cấm địa, cho nên, Dược Mã Diêm Dao không biết tại đây bí mật, Đường Sinh cũng không có cảm thấy cái gì. Hắn thử đi lên phía trước vài bước. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh Hắc thủy kiếm đầm, cảm ứng được có người xâm lấn, lập tức nổi lên ba đảo. Từng đạo màu đen kiếm khí, mang theo một cổ tử vong mục nát chi khí, chém giết hướng Đường Sinh. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, tạo hóa ngọc Như Ý hiện hiện khắp nơi đỉnh đầu của hắn. Rầm rầm dầm. Kiếm khí chẳng tại hắn năng lượng phòng ngự chao lên phá không được đường sinh phòng ngự. Thế nhưng mà, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như kiếm vương cấp bậc. Đây là hắn tại biên giới khu vực, càng đi bên trong đi, tại đây kiếm khí uy lực càng lớn. Chỉ sợ đi đến Hắc thủy kiếm bờ đàm, cái này kiếm khí uy lực tuyệt đối vượt qua tầm thường kiếm hoàng tiêu chuẩn. Cái này Hắc thủy kiếm đầm kiếm khí uy lực mạnh như thế đại, trùng kiếm y tông chủ bọn người lại lặng như thế nào đi vào? Đường Sinh tò mò. Trùng kiếm y tông chủ trong tay có một tấm lệnh bài khả dĩ mở ra cái này Hắc thủy kiếm đẩm trận thế, lại để cho chúng quanh kiếm trận không công kích bọn hắn. Bọn hắn là được như vậy chạy đến đi." Dược Mã Diêm Dao nói ra. "Nói như vậy, năm đó Huyền kiếm lao tổ dẫn đầu các người, vào không được cái này Hắc thủy kiếm trong đàm hạ." Đường Sinh tiếp tục hỏi. "Đúng vậy." Dược Mã Diêm Dao gật gật đầu. Đường Sinh trầm ngâm trong chốc lát, đem thần hồn của Dược Mã Diêm Dao cho phong ấn chặt, lại thả ra một cái khác phong ấn thần hoàng thần hồn, đối với hắn rơi xuống mê hồn thần đan. Sau đó hỏi thăm một phen, được ra kết quả hay là chủng kiếm y y bọn người năm đó xác thực trốn vào cái này Hắc thủy kiếm trong đầm. Lão đại, chúng ta muốn phá vỡ cái này hát thủy kiếm đầm sao? Tiểu Hỏa lớn tiếng hỏi. Đi thôi, chúng ta đến bờ đàm nhìn xem." Đường Sinh nói ra. Hắn bay thẳng đến hát thủy kiếm đầm mà đi. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí hướng phía Đường Sinh chém giết mà đến. Theo Đường Sinh càng ngày càng tới gần, Hắc thủy kiếm trong đầm đầm nước, chấn động được càng ngày càng lợi hại. Kiếm kia khí uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đợi Đường Sinh đi đến đầm nước bên cạnh thời điểm, cái này kiếm khí uy lực mang tất cả mà ra, đã có thể so với những cái kia nhập giai cấp thần hoàng khắc cường giả. Bất quá, loại này cấp bậc cường giả độ, hay là không làm gì được, được Đường Sinh. Thậm chí dung chuyển không được Đường Sinh tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo bảy may. Đứng tại Hắc thủy kiếm bờ đàm, Đường Sinh quan sát đến chúng quanh. Màu đen đầm nước lan mình, bước lên ra một tầng tầng màu đen hơi nước, tràn ngập tại bốn phía. Thời gian dần qua, diễn biến trở thành một phương kiếm chi trận thế, đem đường sinh ba lô bao khỏa trong đó. chương 792, phá vỡ phong ấn. Giờ phút này, màu đen hơi nước vẫn còn tràn ngập, thời gian dần qua đan vào trở thành kiếm trận. Nếu như lúc này đường sinh tối lui, còn có thể tới kịp, lui được ra cái này màu đen thủy đàm đại trận. Lúc trước thủy đàm kiếm khí, bất quá là màu đen kiếm đầm bản năng phản ứng. Hiện tại, hơi nước trăng ngập, kiếm trận dần dần hình thành, đây mới là cái này màu đen kiếm đầm chính thức quy lực Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Chỉ cảm thấy tại đây màu đen kiếm trận dần dần hình thành bên trong, trong lòng của hắn một khẩu nguy hiểm băng hàn, dần dần mãnh liệt mà ra, càng lúc càng nồng nặng. Phá cho ta. Đường sinh không có lựa chọn lui. Trái lại, hắn lựa chọn sớm ra tay. Tại đây kiếm trận còn không có hữu hình thành trong quá trình, sẽ đem kiếm trận cho đánh tan. Tiên hạ thủ vi cường. Hoác hoác. Tiểu hỏa linh mệnh, lập tức dẫn động ở giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên. lập tức Một đoàn tử sắc hú liên kiếm hỏa, đốt cháy mà ra. Cái này hú liên kiếm hỏa mang theo tiểu hỏa thôn vệ cái kia chút ít thần hỏa áo nghĩa, cũng mang theo một loại lăng lệ ác liệt kiếm quang chi uy. Đốt cháy lấy chung quanh không có thành hình kiếm trận. Ngọn lửa này uy lực, kinh khủng cờ nào. Có thể so với hỏa viêm thiên hồ mà liệu mệnh một kích. Xì xì xì. Chân thể bốc cháy lên, thiêu đốt hướng thủy đàm ở chỗ sâu trong. Toàn bộ màu đen trong đầm nước đầm nước, càng thêm sôi lên, như là nóng chảo tương đạo kiếm khí từ đó chém giết mà ra. Bất quá, lúc này, Tiểu Hỏa ưu Liên kiếm hỏa ở bên trong cũng ngưng tụ ra từng đạo ưu Liên kiếm khí, nên đón tiếp lấy. Đối phương có đầm nước kiếm khí, Đường Sinh bên này tắc thì có tiểu hỏa kiếm khí. Chính diện đối kháng, có thể làm sao? Đường Sinh hỏi hướng Tiểu Hỏa. Đương nhiên đi. Lão đại, ngươi cho ta bổ sung buồn nguyên thần tinh là được. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô, tràn đầy tự tin. Đường Sinh gật gật đầu. Ý niệm trong đầu khẽ động. Trong chữ vật giới chỉ thần tinh bắn ra, buồn nguyên dung nhập tiến tiểu hỏa ưu liên kiếm hỏa ở bên trong. Đốt cháy. Toàn bộ kiếm đầm bốn phía trận thế đều bù không được tiểu hỏa ưu liên kiếm hỏa. Đây cũng là đường sinh lần thứ nhất nhìn thấy tên tiểu tử này như thế thi triển u liên kiếm hỏa, thầm nghĩ những. Này hỏa diễm lợi hại, ẩn chứa rất huyền diệu áo nghĩa, cũng không phải là bình thường thần hỏa đốt cháy đơn giản như vậy. Sông núi, đại địa, tại tiểu hỏa u liên kiếm hỏa đốt cháy phía dưới, đều hóa thành hư vô. Trung quanh hư không. Chỉ còn lại có cái kia màu đen kiếm đầm. Như thế ly thể nhìn sang. Cái này lại ở đâu là cái gì màu đen kiếm đầm? Đây rõ ràng là một cái lối đi, một đầu dài lớn lên, đi thông cái nào đó phong ấn vị diện thông đạo. Màu đen kiếm đầm, bất quá là cái thông đạo này trải qua quanh năm suốt tháng kiếm khí tích lũy, thời gian dần qua hóa lỏng trở thành kiếm thủy, sau đó nhìn về phía trên mới trở thành đầm nước mà thôi. Tiểu hỏa ưu liên kiếm hỏa bao vây lấy toàn bộ kiếm đầm, tại luyện hóa bên trong kiếm thủy Theo tiểu hỏa đốt cháy luyện hóa, cái này kiếm đầm ở bên trong kiếm thủy, thời gian dần qua tiêu hao Chỉ cần đem cái này kiếm thủy cho tiêu hao hết, như vậy, trong lúc này phong ấn vị diện thông đạo sẽ hiển lộ ra đến, khôi phục vốn diện mục. Lão đại, ta muốn thôn phệ trong lúc này kiếm ý. Với lúc đó, trong thức hải tiểu kiếm, đột nhiên lớn tiếng hô. Kiếm ý. Nơi nào đến kiếm ý? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Ở này kiếm đầm bên trong. Tiểu gia hỏa nói ra. Đường sinh nhìn về phía màu đen kiếm đầm, dù là hắn vận chuyển thần thông, đều cảm thụ không đến ở đâu có kiếm ý. Bất quá, tên tiểu tử này đã như vậy nói, như vậy, đã nói lên nó cảm thụ đã nhận được. người có thể làm sao? Đường sinh hỏi. Hắn cũng không biết cái kia màu đen kiếm đầm nội, đến cùng có nguy hiểm gì. Đương nhiên có thể làm rồi. Kiếm khí có thể đã thương hại không được ta. Tiểu gia hỏa chàn đầy tự tin nói. Vậy ngươi hãy đi đi. Đường sinh gật gật đầu cho phép tiểu gia hỏa này hành vi hát hoác, hoác tiểu gia hỏa rất hưngng phấn nó rung nhập tiến đen thui Linh kiếm ở bên trong lập tức theo đường sinh trong thức Hải bay ra đến nó trước bay đến tiểu hỏa trước mặt vòng quanh tiểu hỏa đã bay một vòng Liễu Dữu không biết nó nói với tiểu hỏa cái gì sau đó một đầu đâm vào kiếm đầm ở bên trong kiếm đầm nội màu đen kiếm thủy ẩn chứa lớn lao huy năng cho dù là đường sinh cũng không dám xông vào cho nên hắn mới khiến cho tiểu hỏa một chút luyện hóa kiếm đầm ở bên trong kiếm thủy từ từ đổi chi, hắn có rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà, tiểu kiếm tên tiểu tử này, không chế lấy đen thui thần kiếm, cứ như vậy một đầu đâm vào đi. Sau đó, Đường Sinh Triệt để cùng đen thui thần kiếm đã mất đi liên hệ. Đường Sinh Tâm cũng ngâng lên cổ học lên, bắt đầu là tên tiểu tử kia lo lắng. Ở bên cạnh, tiểu hỏa bắt đầu thả chậm đối với màu đen kiếm đầm kiếm thủy luyện hóa tốc độ, hiển nhiên là cùng tiểu kiếm đã đạt thành nào đó hợp tác. Lão đại, tiểu kiếm không có việc gì, ngươi không cần lo lắng nó. Tiểu hỏa cùng đường sinh tâm hữu linh tê, nó cảm ứng được đường sinh trong nội tâm lo lắng, lớn tiếng nói. Ư ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cái này kiếm đầm ở bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta cũng còn nghe không rõ, không thể chủ quan. Đường sinh nói ra. Tiểu hỏa gật gật đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản sôi trào kiếm đầm, nổi bật dị biến. Chỉ thấy cái kia kiếm đầm trong đàm, đột nhiên phát lên một cái vòng xoáy, vòng xoáy trong chiều mang tất cả thôn phệ. Trung quanh kiếm thủy Đã bị cái này vòng xoáy hấp dẫn, manh liệt chạy đi vào. Phản phất là đã tìm được một cái phát tiết khẩu. Đường sinh cảm giác được kiếm đầm chung quanh áp lực, tại thời gian dần qua yếu bớt. Đây là có chuyện gì? Đường sinh cảnh giác lên. Bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy kiếm đầm phát sinh loại biến hóa này, tất nhiên cùng vừa mới đi vào tiểu kiếm có nói không rõ quan hệ. Chính như là đường sinh chỗ phòng đoán cái kia dạng. Toàn bộ kiếm đầm, nhưng thật ra là một cái phong ấn thông đạo cửa ra vào Trải qua vô số ức 5 kiếm khí tích lũy, sau đó chầm tích ngưng tụ trở thành kiếm thủy. Tại kiếm đầm cuối cùng, thì ra là lấy cửa vào nhất cuối cùng, có một chỗ phong ấn tế đàn. Chỗ này phong ấn tế đàn giống như là một cái phong ấn lấy đại môn, liên tiếp, kết nối lấy bị phong ấn không biết thần bí thế giới. Toàn bộ phong ấn tế đàn, bị một cái cái lồng năng lượng cho ngăn cách, trung quanh kiếm thủy, đều bị tách rời ra. Tại đây trên tế đàn, giờ phút này, có một đám người. Hoảng sợ vạn phần nhìn xem chúng quanh đầm nước biến hóa. Nếu là Đường Sinh lúc này, tất nhiên nhận ra đám người kia đúng là trùng kiếm ý đi à bọn người. Kỳ thật, vạn năm trước, các nàng chạy đến cái này kiếm đầm ở bên trong, thực sự không phải là trốn vào kiếm đầm nội phong ấn chi giới, mà là trốn vào cái này phong ấn chi giới cửa vào kiếm đầm ở bên trong. Dựa vào kiếm đầm kiếm khí, ngăn cản nguyên kiếm lao tổ đổi giết, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Giờ phút này, chứng kiến cái này kiếm đầm kiếm thủy pháp tắc biến hóa, không ngừng biến mất. Bọn hắn vạn phần sợ hãi, còn tưởng rằng bên ngoài huyền kiếm lao tổ bọn người, đã tìm được biện pháp, giờ phút này đang tại đánh tiến đến. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia huyền kiếm lao tổ là luân hồi người, đã thức tỉnh kiếp trước thần chi chín cảnh đỉnh phong chi nhớ, cái này vạn năm đi qua, chỉ sợ thực lực của hắn đạt đến càng thêm khủng bố tình trạng. Lần này, chỉ sợ chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Đúng vậy. Nếu như bị hắn giết tiến đến, chúng ta muốn quy thuận hắn, thủ hắn nô dịch sao? hay là muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Trung quanh những nay thần hoàng, thần vương các tu sĩ lập tức đều luôn cuống. Đại đa số người hay là muốn tham sống sợ chết. Chương 793, lại lần nữa gặp lại. Nhìn xem chung quanh kiếm đầm buồn nguyên kịch liệt chấn động, nhanh chóng biến mất, trùng kiếm y đi trong con người, một mảnh bi ai. Chẳng lẽ mà ngay cả lấy kiếm đầm kiếm thủy vi lực đều không thể ngăn cản huyền kiếm lao tổ công kích sao? Nàng xem thấy bên người những nay thần hoàng, thần vương đám bọn họ Hắn nhìn ra được tâm tư của bọn hắn. Nếu như không muốn chết, ai lại muốn? Đã thủ vững trên vạn năm rồi, bọn hắn cũng tham sống sợ chết ở chỗ này trên vạn năm. Chỉ sợ, bên ngoài kiếm chủng chi vực, đã sớm long trời lỡ đất, bên ngoài kiếm chủng chư tộc, đã sớm sụp đổ. Tông diệt, tộc vong. Kiếm chủng thần tông đã không hề, các ngươi đều không cần lại vì tông môn mà tuân đạo. Sinh tử, do chính các ngươi lựa chọn A. Chủng kiếm y thì hề thở dài, nói ra lời nói này thời điểm. Cả người tinh khí thần đều yếu đi xuống, phản phất thủ vững nhiều năm tín ngưỡng, trong vòng một đêm ầm ẩm, ẩm sụp đổ. Tông chủ, trung quanh thần hoàng, thần vương đám bọn họ, đã minh bạch chủng kiếm ý gì lời này đi tứ, có người từ nơi này thấy được sinh cơ, có người con người một mảnh bi ai, ngưng tụ tử chí Mà ở chủng kiếm y gì trên người, cũng có được nồng đậm tử chí Có lẽ, đợi viên kiếm lao tổ hàng lâm xuống thời điểm, là được nàng quyết nhất từ chiến thời điểm. Không thành công, tiện thành nhân. Nàng không có yêu cầu mọi người cùng nàng cùng một chỗ chiến tử. Đường Sinh cùng Tiểu Hỏa tại kiếm đầm bên ngoài, Khẩn Trương thủ hộ lấy, lo lắng lấy tiểu kiếm sau khi đi vào sẽ có cái gì an ủi. Chỉ thấy trung quanh kiếm thủy hướng phía chính giữa vòng xoáy mãnh liệt mà đi, càng ngày càng ít, thời gian dần qua hiển lộ ra toàn bộ thông đạo tướng mạo săn có. Kiếm đầm kiếm thủy biến mất, biến thành một cái sâu không thấy đáy hắc động thông đạo. Trung quanh kiếm khí uy áp cũng không có. Có chỉ là một cổ kỳ dị khí tức, mang theo một loại rất cổ quái phong ấn. Lão đại, ta vào xem. Tiểu hỏa có chút thiếu kiên nhẫn, bay đến đường sinh trước mặt, lớn tiếng hô. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Đường sinh do dự trong chốc lát, làm ra quyết đoán. Cho tới bây giờ, hắn còn không có cảm ứng được đến tiểu kiếm khí tức. Hắn hướng phía hắc động kia thông đạo bay vào đi vào. Dầm dầm dầm. Tại bay vào đi thời điểm, trung quanh hư không, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, đánh chết hướng đường sinh. Bất quá, đều không có phá đường sinh tạo hóa ngọc như ý phòng ngự. Bởi vì đại bộ phận kiếm thủy sau khi biến mất, những cái kia kiếm khí công kích duy lực cũng đã sâu sắc giảm xuống. Cũng không biết xuống đã bay bao lâu. Đường sinh không ngừng thông qua tâm linh ở giữa nhận chủ liên hệ, ý đồ liên lạc với tiểu kiếm, đáng tiếc đều không có một chút phản ứng. Cái này lại để cho đường sinh tâm càng phát ra bất an bắt đầu. Đột nhiên, phía dưới hắc cám trong thông đạo, xuất hiện một chút hào quang. Xuống chút nữa phi một ít, đường sinh nhìn rõ ràng rồi, đó là một cái tế đàn bình đại, đã đến cuối cùng Hắn hàng lâm xuống dưới, liền gặp được phía dưới đứng đấy một đám vạn phần thần trưởng, dọn xong công kích tư thế thần hoàng, thần vương đám bọn họ. "Trường Ngư Đường Sinh, là ngươi?" Không đợi Đường Sinh đem đám người kia khuôn mặt nhìn rõ ràng, trong đó một vị nữ thần hoàng đã mở miệng. Thanh âm quen thuộc, lại để cho Đường Sinh lập tức phân biệt ra nàng là ai đến. Chủng Kiếm Y nghiệ tông chủ, rốt cuộc tìm được các ngươi." Đường Sinh nhìn xem trước mặt chủng Kiếm Y gì cùng với Kiếm chủng Thần Tông một đám thần hoàng, thần vương đám bọn họ, hắn lộ ra dáng tươi cười. Ngươi, làm sao ngươi tới lấy ở bên trong hả? Chẳng lẽ ngươi, ngươi, trùng kiếm y gì nhìn xem trước mặt đường sinh, cũng không có vương lỏng phong bị. Nàng cho rằng đường sinh là gia nhập huyên kiếm quỷ tông, đã trở thành huyên kiếm lao tổ dưới tay. Đường sinh chứng kiến trùng kiếm y cái dạng này, hắn tự hồ nhìn ra trùng kiếm y gì nghĩ cách, lắc đầu nói ra, ta đã đem huyên kiếm quỷ tông tiêu diệt, nghe nói các ngươi năm đó trốn vào cái này kiếm đầm ở bên trong, lúc này mới đã phá vỡ kiếm đầm phong ấn Nhìn xem có thể hay không tìm được các ngươi. Không nghĩ tới, thật đúng là ở dưới mặt tìm được các ngươi. Đường Sinh lời nói này nói thật nhẹ nhàng, có thể đứng ở chủng Kiếm Y địa đợi thần hoàng, thần vương trong hai, không khắc long trời lở đất. Ngươi, ngươi đã diệt tên kiếm quỷ tông hả? Một người? Chủng Kiếm Y thanh âm phát run bắt đầu. Năm đó nguyên kiếm lao tổ đến cùng có nhiều khủng bố, bọn họ là tin tưởng. Nếu không bọn hắn đám người kia cũng sẽ không biết chạy đến kiếm đầm ở bên trong né vào năm. Đúng vậy, Đường sinh gật gật đầu. Cái kia. Cái kia huyền kiếm lao tổ cũng bị ngươi giết chết. Chủng kiếm y ghề hỏi. Nàng trong con ngươi, lóe ra một vòng hận sắc. Ở đây thần hoàng, thần vương đám bọn họ, cũng cũng giống như thế. Diệt tông diệt tộc chi thủ, cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng xúc không hết ta. Cái này, ngược lại là không có. Cái kia huyền kiếm lao tổ cũng không tại huyền kiếm quỷ tông ở bên trong, hắn lên thần giới, còn không có có trở về. Đường sinh giải thích. Bất quá Hắn cũng không sợ huyên kiếm lao tổ trở về. Chủng kiếm y gì bọn người nghe đến đó, trong con ngươi hiện lên một vòng thất vọng. Năm đó là được huyên kiếm lao tổ nương tựa theo sức một mình, diệt bọn hắn kiếm chủng thần tông. Hiện tại huyên kiếm quỷ tông tuy nhiên bị đường sinh đã diệt, nhưng là, chỉ cần huyên kiếm lao tổ vẫn còn, như vậy, hắn lúc trở lại, như vậy, chính là bọn họ những người này tử kỳ. Đường sinh, ngươi, ngươi cái này vạn năm đến, đến cùng đi nơi nào? Còn có? Cái tiêu huyên kiếm lao tổ chính là thần chi đệ cựu cảnh cường giả truyền thế, năm đó hắn đã phi thường khủng bố rồi, cái này vạn năm đến, chỉ sợ thực lực càng thêm quỷ thần khó lường Chúng ta, chúng ta cần phải phòng bị bị hắn giết đến mới được. Chúng kiếm ý gì lo lắng lo lắng nói. Cái này vạn năm đến, ta bị nhốt tại một chỗ, gần đây mới chạy trốn ra ngoài. Trở lại kiếm chủng chi vực lúc, phát hiện thương hải tăng điển, không chỉ có trường ngư nhất tộc bị diệt, mà ngay cả kiếm chủng thần tông cũng bị đã diệt. Các ngươi yên tâm. Nếu là huyên kiếm lao tổ chạy đến, như vậy, ta liền dám giết hắn. Đường sinh cũng không phải sợ. Hôm nay thần giới, khuyết thiếu pháp tắc chi tâm, tu sĩ cảnh giới, tối cao chỉ có thể đủ tu luyện tới thần dương cảnh. Cho nên, cái kia huyên kiếm lao tổ cho dù là thần chi đệ cựu cảnh chuyển thế, như vậy, hắn tối đa cũng chỉ có thể đủ khôi phục đến thần dương cảnh mà thôi. Về phần thực lực, có thể đạt tới hỏa viêm thiên hồ cấp bậc coi như là người thiên. Cho nên, hắn không đi tìm cái kia huyên kiếm lao tổ b Cái kia huyên kiếm lao tổ coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện. Huyên kiếm lao tổ nếu là chạy đến tìm hắn phiền thoái, đến bao nhiêu hắn đều giết bao nhiêu. Chứng kiến đường sinh như thế tín tâm tràn đầy, ở đây chủng kiếm ý gì bọn người, trong nội tâm cuối cùng là an tâm chút ít. Ngươi, ngươi trấn long chi tử thân phận, còn coi như không tồi. Chủng kiếm ý gì lúc này mới nhớ tới, đường sinh còn có một tầng trấn long chi tử thân phận, đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số tụ tập tại một thân 300 triệu 600 ngàn năm một lần trấn long đại kiếp nạn, ít nhất là hôm nay trong thần giới, lớn nhất kiếp số. Tại nơi này đặc thù kiếp số ở bên trong, cái gì thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, tà ma thánh tử, cổ xưa truyền nhân các loại, đều cần nhờ bên cạnh đứng. Trước mắt coi như cũng được. Chỉ chờ cuối cùng trấn long đại kiếp nạn đã đi đến. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn hôm nay mạnh như thế nào, hắn cũng không có ngọn nguồn. Hắn liền hỏa viêm thiên hồ loại này cấp bậc cũng có thể chém giết. Mà thập đại trong long tộc, lại có bao nhiêu cái có thể như hỏa viêm thiên hồ loại này bước thứ 9 cường giả truyền thế. Cho nên, hắn cảm thấy, 10 cái Trấn long chi tử danh ngạch ở bên trong, hắn tuyệt đối là có thể cầm một cái. chương 794, tiểu kiếm gặp rắc rối. Nhìn xem chủng kiếm y gì bọn người không có việc gì, đường sinh việc này tìm người cứu người nhiệm vụ, coi như là viên mãn hoàn thành. Tại đây rốt cuộc là địa phương nào? Đường sinh vẫn nhìn chung quanh tế đàn. Chỉ cảm thấy dưới tế đàn. Có một cổ lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động nguy hiểm. Phẳng phất một cái tuyệt thế bung ma bị phong ấn ở phía dưới. Hắn đứng ở nơi này cái trên tế đàn, tựu như là đứng tại một cái tùy thời phun trào miệng núi lửa phía trên. Nay đến hạ rốt cuộc là địa phương nào, ta cũng không biết. Chủng kiếm ý để nói ra. Người cũng không biết. Đường sinh phi thường kinh ngạc bắt đầu. Ta chỉ biết nói, nơi này là chúng ta kiếm chủng thần tông cấm địa, với tư cách tông chủ. Trong tay của ta chỉ có một khối khả dĩ mở ra cái này tế đàn trận pháp lệnh bài, khả dĩ tiến vào đến nơi đây. Cũng chỉ là tiến vào tại đây mà thôi. Chúng ta kiếm chủng thần tông thành lập ở chỗ này, nghe nói lúc ban đầu mục đích là được vì trông coi cái này cấm địa phong ấn. Nếu như phát hiện cái này cấm địa phong ấn có bất kỳ dị biến, như vậy, muốn khởi động cái này tế đàn liên lạc đại trận, đem tại đây tình huống báo cáo cho trong truyền thuyết chấn thủ liên minh nghe. Trùng kiếm ý giải thích. Nói trắng ra là Bọn Hán Kiếm Trùng Thần Tông đối với cái này cái cấm địa phong ấn mà nói, chỉ là một cái trông coi người. Chấn thủ Liên Minh. Đường Sinh nghe thế bốn chữ thời điểm, con người rùng mình. Lại là chấn thủ Liên Minh. Cái kia Diệt huyễn Luân cảnh tiểu là chấn thủ Liên Minh phụ trách a, cái kia Lân Luân lão giả là được chấn thủ Liên Minh thành viên. Nói như vậy, chúng ta Kiếm Trùng Thần Tông cùng Trấn thủ Liên Minh có liên quan. Đường Sinh hỏi, nghe đồn chúng ta Kiếm Trùng Thần Tông một đời tổ sư là được Trấn thủ Liên Minh thành viên. Về sau đã bị chết ở tại thượng cổ vực ngoại ma tộc xâm lấn bên trong. Mà chúng ta kiếm chủng chi vực, đã ở lần kia đại trong chiến đấu, bị đánh nát, theo thần giới rơi xuống đến hạ thần giới. Chủng kiếm y gìa đem nàng biết rõ nhân quả sâu xa, tất cả đều nói ra. Đã như vậy, vậy lần này huyền kiếm Lao Tổ đã diệt kiếm chủng thần Tông. Các ngươi như thế nào không thông chi chấn thủ liên minh, hướng chấn thủ liên minh cầu cứu? Đường sinh khó hiểu bắt đầu. Ta cũng không biết chấn thủ liên minh đến cùng còn có tồn tại hay không cũng không biết như thế nào liên lạc chấn thủ liên minh. Vô số ức năm đến, giống như cái này kiếm đầm phong ấn đều không có cái gì biến hóa, mà nhiều đời tông chủ chuyển thừa xuống, đối với cái này ở bên trong sự tình, cũng chỉ là thông báo một chút. Chúng kiếm ý ghi nở nụ cười khổ. Đường sinh mặt người, bất quá, cũng hiểu rõ ra. Xưa đâu bằng nay, mà hôm nay, cũng đã không phải thượng cổ thời điểm. Không chỉ, mà còn là chấn thủ liên minh suy yếu, liền liền thần giam chi điện, luân hồi thần điện, Tạo hóa thần điện, tà ma thánh điện những nay áp đảo tộc đàn phía trên trận doanh thế lực Cũng suy yếu xuống dưới Mà hôm nay thần giới Cũng đã không phải năm đó thần giới Đi tới nơi này trên tế đàn Đường sinh hay là cảm ứng không đến tiểu kiếm khi tức Có thể hắn nhìn về phía trung quanh Trung quanh tế đàn dấu tuyết Không có cái gì Tên tiểu tử kia đến cùng chạy đi nơi nào Tên tiểu tử này nói muốn thôn vệ cái gì kiếm ý Nhưng nơi này ở đâu có cái gì kiếm ý Chẳng lẽ lại Tên tiểu tử này chạy đến phía dưới phong ấn phía dưới đi. Đường sinh đột nhiên tâm đó, nghĩ vậy loại khả năng, toàn thân run lên. Hán bội vắng hỏi, tông chủ, cái này tế đàn ở bên trong, còn có cái gì kiếm ý các loại thứ đồ vật? Kiếm ý. Cái này dưới tế đàn, ngược lại là có 36 khối kiếm địa. Mỗi một khối kiếm địa, đều ẩn chứa một đạo Thánh kiếm ý. truyền thuyết, chính là thượng của 36 vị kiếm tu thánh nhân, vì phong ấn tại đây phong ấn thế giới, ở tại chỗ này. Trấn áp lấy phía dưới phong ấn trì giới. Cái này kiếm đầm sở dĩ hội ngưng tụ nhiều như vậy kiếm thủy, là được bởi vì cái kia 36 khối kiếm bia phát tán đi ra một kia kiếm khí, trải qua vô số ước năm, ngưng tụ mà thành. Chủng kiếm ý thì nghĩ nghĩ, nói ra. Đường sinh ngay xong, sắc mặt biến hóa. Tên tiểu tử kêu nào lấy muốn ăn kiếm ý sẽ không phải. Phải đi ăn cái kia 36 khối kiếm trên tấm bia kiếm ý a Cái kia. Nếu như cái kia 36 khối kiếm bia bị hủy rồi, Có phải hay không phía dưới phong ấn cũng sẽ bị mở ra? Đường sinh hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có lẽ hội A. Chủng kiếm ý thì không tính xác định nói. Đồng thời, vẻ đẹp của nàng con mắt nhìn về phía trước mặt đường sinh. Ngươi có thể dẫn ta đến cái kia 36 khối phong ấn kiếm dưới tấm bia sao? Đường sinh hỏi. Hắn là muốn ngăn cản tiểu kiếm. Nếu thật là lại để cho tên tiểu tử này đem cái kia 36 khối kiếm trên tấm bia kiếm thánh kiếm ý đều cắn ướt, chỉ sợ. Cái này sợ tại đây phong ấn, sẽ mở ra. Đến lúc đó, tại đây sẽ phát sinh sự tình gì, hắn có thể không pháp đoán trước. Mà vừa nghĩ tới diệt huyện luân cảnh tình huống, cái kia tà ác xâm lấn mở ra, lái, thánh khí tàu cao tốc, một pháo hoanh hướng cuối cùng hạch tâm mắt trận phong ấn trắng cảnh, đường sinh tựu lòng còn sợ hãi. Lúc ấy cũng may hắn thoát được nhanh, nếu không, bị chết liền cặn bã đều không còn. Cái này, ta không cách nào mang người xuống dưới. Của ta lệnh bài, chỉ có kiểm tra chi năng. Trùng Kiếm Y không biết Đường Sinh muốn làm gì. Khả dĩ Đường Sinh thực lực hôm nay, dĩ nhiên tại nàng phía trên. Cường giả vi tôn. Hơn nữa, lần này Đường Sinh đã diệt Thiên Kiếm Quỷ Tông xuống cứu bọn họ, đây là đối với bọn hắn ơn tỉnh. Trùng Kiếm Y thi triển một đoạn pháp quyết, chỉ thấy nàng lòng bàn tay lệnh bài phiêu du tại đỉnh đầu của nàng. Từng đạo pháp quyết ấn ký dung nhập đến trong tay nàng lệnh bài ở bên trong. Cái lệnh bài này hào phóng hào quang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập đến phía dưới tế đàn ở bên trong. Lập tức, toàn bộ tế đàn mặt đất, bắt đầu trở nên trong suốt bắt đầu. Tế đàn chung quanh hư không, bắt đầu hiện ra 36 cái hình ảnh. Từng cái hình ảnh, đều là một khối kiếm địa, từ cổ trí kim mà đứng, lộ ra thánh uy, đứng sừng sưng trong đó, chấn áp hư không. Cái này tấm lệnh bài cuối cùng công năng, là được đến nơi đây rồi, chỉ có thể đủ điều tra cái kia 36 khối phong ấn thánh bia hình ảnh. Về phần như thế nào đến cái này 36 khối kiếm bia tại đây, ta cũng không rõ ràng. Trùng Kiếm Ý liền nói ra. Đường Sinh nhìn về phía cái này 36 khối kiếm bia hình ảnh. "Lão đại, tiểu kiếm tại đâu đó." Đột nhiên tầm đó, trong thức hải tiểu hỏa lớn tiếng hô. Nó chỉ vào trong đó một khối kiếm bia. Tại đây khối màu đen kiếm trên tấm bia, trong đó một cái vỡ ra trên tấm bia trong khe hở, cắm một thanh thần kiếm. Thần kiếm thân kiếm đã hoàn toàn chọc vào nhập vào đi, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Nếu như không chăm chú quan sát, căn bản là không cách nào phát hiện. Đương nhiên Cái này trôi thần kiếm trọc vào nhập hoàn toàn cùng toàn bộ màu đen kiếm bia hòa hợp nhất thể. Đây chẳng phải là cái kia đen thui thần kiếm sao. Quả nhiên là tên tiểu tử kia. Đường sinh xem xét, trong nội tâm lộ bột một chút. Hắn không muốn nhất chứng kiến tình huống, hay là đã xảy ra. Tên tiểu tử này, quả nhiên là bị kiếm kia bia nội thánh kiếm kiếm ý hấp dẫn rồi, sau đó cũng không biết toàn bộ tiểu gia hỏa dùng biện pháp gì, rõ ràng đột phá tại đây phong ấn đại trận phong tỏa. Trực tiếp tiến vào đến cái kia 36 khối kiếm bia chỗ trong hư không. Đường sinh trong nội tâm rất sốt ruột. Hắn muốn ngăn cản tên tiểu tử này. Thế nhưng mà, hắn nơi này và tiểu kiếm vị trí kiếm bia không gian, có vô cùng cường đại trận thế cách trở, lại để cho hắn căn bản là không cách nào liên hệ mà vượt tên tiểu tử này. chương 795, trùng kiến tông môn. Đã gây họa Tên tiểu tử này muốn đã gây họa Đường sinh trong nội tâm rất sốt ruột, thế nhưng mà liên lạc không được tên tiểu tử kia. Cái này sốt ruột lại có biện pháp nào? Lao đại! Ta tìm cái này tế đàn, nhìn xem có thể hay không tìm được tiếng kiếm kêu bia đích phương pháp xử lý. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này cảm ứng được Đường Sinh trong nội tâm được chứ gấp, nó cũng là rất bối rối. Nếu là công kích tại đây tế đàn đại trận, không biết hội dẫn phát cái gì biến hóa. Dù sao, phong ấn tại bên trong, đều là thánh nhân lưu lại đích thủ đoạn. Đường Sinh nói ra. Hắn có thể không biết là, hắn thực lực hôm nay, có thể ngăn cản được thánh nhân một kích. Mà ở Diệt Huyễn Luân Cảnh, Lân Uyên lão giả tự bạo thánh bảo khủng bố vi lực, cũng làm cho Đường Sinh lòng còn sợ hãi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Hòa hỏi. "Đợi a. Hôm nay thần giới, ta cảm thấy một cổ thiên hạ đem đại loạn khí tức. Hắc ngục ma huyễn biển tử vong quân đoàn xuất thế, ưu viêm phần ngục giới phía dưới kinh khủng kia phong ấn cởi bỏ, cùng với cái kia Diệt Huyễn Luân Cảnh phong ấn mở ra. Những điều này đều là thiên hạ đem loạn dấu hiệu. Mà những này Bất quá là đường sinh trỗi trải qua thần giới khu vực ba đại loạn chi ngọn nguồn mà thôi. Toàn bộ thần giới lớn như vậy, tại những thứ khác địa phương, tất nhiên cũng có rất nhiều giống như vậy đại loạn chi ngọn nguồn. Nếu là một cái đại loạn ngọn nguồn, còn có thể chắn thượng. Nếu là trăm ngàn cái, ngàn vết lở loét trăm lỗ, hợp thành mặt, như vậy, chỉ sợ toàn bộ thần giới mặt kiếp muốn đã đến. Nếu thật là như thế, như vậy tiểu kiếm cắn nuốt cái này 36 khối kiếm bia kiếm khí, giải khai cái này phương phong ấn, coi như là ứng kiếp số Bất quá là thuận theo thiên địa đại kiếp nạn chi nhân quả mà thôi. Đường sinh tâm cảnh, phản phất như là gương sáng bình thường, thế gian này kiếp số cùng nhân quả, trong lòng của hắn, hiểu rõ. Mà bắt đầu, chúng kiếm y xem xét một vòng chung quanh 36 khối kiếm bia, cũng không có phát hiện dấu ở trong đó cái kia trôi đen thui thần kiếm. Nàng không hiểu được đường sinh vì cái gì đối với cái này 36 khối kiếm bia như vậy cảm thấy hương thú. Nàng do dự một chút, như là làm quyết định gì đó, nói ra, đường sinh. Cái này khống chế tại đây lệnh bài, ta liền giao cho người rồi. Giao cho ta. Đường sinh mặt người, có chút không rõ chủng kiếm ý địa ý tứ. Kiếm chủng thần tông đã bị diệt qua một lần, cái kia viên kiếm lao tổ không biết lúc nào sẽ đánh tới. Năm đó hắn đến diệt kiếm chủng thần tông thời điểm, liền muốn đánh qua cái này kiếm đầm chủ ý muốn giết ta cướp đi cái này kiếm lệnh. Cũng may ta kịp thời chạy đến kiếm đầm, lúc này mới không để cho hắn thực hiện được. Thực lực của ta căn bản là không phải cái kia viên kiếm lao tổ đối thủ Cái này sau khi ra ngoài, nếu là gặp được huyền kiếm lao tổ, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, cái này kiếm lệnh hay là giao tại trong tay của ngươi, so sánh bảo hiểm. Chủng kiếm ý thì nói ra. Được rồi, đường sinh cũng không trì hoãn. Nghĩ thầm lấy, chỉ chờ tiểu kiếm đi ra, cái này tế đàn nếu là không có mở ra, chờ hắn giết huyền kiếm lao tổ. Như vậy, hắn lại đem cái này kiếm lệnh trả lại cho chủng kiếm ý thì là được. Hắn tiếp nhận chủng kiếm y thì đưa tới kiếm lệnh Kiếm lệnh lên, đã không có nhận chủ đơn ký, đường sinh một lần nữa nhận chủ, lập tức đã biết cái này kiếm lệnh như thế nào khống chế. Cũng đúng như cùng chủng kiếm y gì theo như lời, cái này kiếm lệnh cũng không thể đủ mở ra tại đây phong ấn, chỉ có thể đủ phát ra nổi giám thị tác dụng. Đường sinh, chúng ta. Khả dĩ đi ra ngoài đến sao? Chủng kiếm y gì hỏi. Trung quanh thần hoàng, thần vương đám bọn họ, cũng đều có chút kích động lên. Dù sao, ở chỗ này ẩn nút và năm không thấy mặt trời. Thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào, trong lòng của bọn hắn cũng rất tò mò. Các ngươi khả dĩ đi ra ngoài rồi. Toàn bộ kiếm chủng thần tông hôm nay là không. Đúng rồi, ngươi có thể đi liên lạc trưởng ngư huyền kiếm bọn hắn. Bọn hắn đám người kia, hôm nay tụ tập tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, vốn là muốn giết đến tận huyền kiếm quỷ tông đến báo thù đây này. Đường sinh nói ra. Ta đây đi ra ngoài tiểu liên lạc bọn hắn. Nhìn xem hôm nay, kiếm chủng chi vực còn thừa bao nhiêu người. Chủng kiếm ý nói ra Hắn đi ra ngoài muốn làm, cái kia chính là đem còn sống người tụ tập lại, nhìn xem có thể không trùng kiến kiếm trùng thần tông. Những vật này, ngươi cầm, đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trong chữ vật giới chỉ trôi nổi ra vô số pháp bảo, đang dược, thần tinh đi ra. Những điều này đều là hắn qua nhiều năm như vậy, chém giết những cái kia đến đuổi giết người của hắn, chỗ tích lũy xuống tài nguyên. Những vật này, đối với hắn hôm nay cảnh giới cùng thực lực mà nói, quá mức cấp thấp. Hắn căn bản không dùng được. Vốn cũng là muốn tìm thông thiên thương minh đến xử lý. Hiện tại đã chủng kiếm ý gì Yy muốn trùng kiến kiếm trùng thần tông, muốn đại lực bồi dưỡng nhân tài, như vậy, tiểu cần đại lượng tu luyện tài nguyên. Cái này, Đường Sinh, cái này. Những vật này, Trùng kiếm Yy cùng ở đây thần hoàng, thần vương đám bọn họ chứng kiến cái này trong hư không đồng bệnh bảo vật lúc, tất cả đều xem thằng mắt. Những vật này đối với Đường Sinh mà nói chỉ dùng để không thượng đồ vật, nhưng đối với bọn hắn mà nói, rất nhiều đều là tha thiết ước mơ bảo vật rồi. Ví dụ như tứ dai thần thủy, thần kim, thần thổ. Ví dụ như các loại ngũ dai, lục dai để cao tu vi thần đan. Ví dụ như các loại thần linh cảnh, thần dương cảnh pháp bảo thần khí. Cầm đi đi. Những Này ta đều không dùng được. Ta nói như thế nào đều là kiếm trùng thần tông thiểu tông chủ. Hôm nay các ngươi muốn trùng kiến kiếm trùng thần tông. Ta coi như là ra một phần non nốt chi lực. Đường sinh nói ra. Cái kia. Ta đây cầm. Đường sinh, không bằng, ngươi. Ngươi tới làm cái này kiếm chủng thần tông tông chủ A. Chủng kiếm ý gì hay muốn thối vị nhộn trước. Trước mặt đường sinh, vô luận là thực lực hay là các phương diện, đều mạnh mẽ hơn nàng được nhiều lắm. Cái này trọng trách, ngươi hay là không muốn trông cậy vào ta rồi. Ra chút ít tài nguyên, ra chút ít khí lực, ta còn có thể. Ngươi để cho ta xử lý toàn bộ tông môn cao thấp thượng vàng hạ cám việt vạn, ta còn không có có toàn bộ kiên nhẫn. Hơn nữa, ta còn có một tầng trấn long chi tử hậu tuyển người thân phận, ai biết Ta còn có thể sống bao lâu? Trấn Long Chi tử vô số lần phản kháng thập đại Long Tộc, tựa hồ cũng không có thành công qua. Lúc này đây, ta cũng không có nắm chắc. Nói không chừng, ngày đó ta tựu chết rồi. Đường sinh lắp đầu. Chủng kiếm y gì nghe xong đường sinh nàng cũng không miễn cưỡng. Ngươi không theo chúng ta đi ra ngoài sao? Nàng nhìn ra được đường sinh tựa hồ đối với tại đây rất cảm thấy hương thú. Đây cũng là nàng chủ động đem kiếm lệnh giao cho đường sinh một nguyên nhân. Ta phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn. Các người nếu là gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình, tới nơi này tìm ta. Nếu có huyên kiếm lao tổ tin tức, cũng tới tại đây cho ta biết. Đường sinh nói ra. Kỳ thật, hắn là muốn ở chỗ này chờ tiểu kiếm. Tốt. Chủng kiếm ý gì gật gật đầu. Nàng thu đường sinh đưa cho những. nay tài nguyên, mang theo ở đây thần hoàng, thần vương đám bọn họ, cho đường sinh bái. Bọn hắn biết nói, đường sinh đưa cho lần này tài nguyên, đối với bọn hắn chủng kiến kiếm chủng thần tông đến cùng ý vị như thế nào. Tuy nhiên năm đó Lân Uyên lão giả đã diệt kiếm trùng thần tông, đã diệt kiếm trùng chư tộc, nhưng là kiếm chủng thần tông hoạch tâm cường giả cũng chưa chết bao nhiêu. Đã có đường sinh đưa cho lần này tài nguyên, thực lực của bọn hắn còn có thể để cao một cái cấp độ. Một cái tông môn thực lực, cuối cùng nhất hay là muốn xem cao cấp nhất cường giả thực lực. Phía dưới cấp độ đám đệ tử đồ đám bọn họ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vậy khả dĩ thời gian dần qua bồi dưỡng, một vạn năm không được, vậy năm và năm, 10 và năm, chỉ cần căn cơ không không có nát. Như vậy, sớm muộn hội khôi phục nguyên khí. Mà đối với một cái tông môn mà nói, 10 văn năm, cũng không tính quá dài. chương 796, huyên kiếm lao tổ. Chủng kiếm y gì hay mang theo mọi người, đã đi ra tế đàn, bay ra bên ngoài. Hay là quen thuộc kiếm chủng thần tông địa phương, chỉ là chung quanh đại trận, đã biến huyên kiếm lao tổ cho cải tạo, trở nên quỷ khí ung um tùm bắt đầu. Nhưng là, cái này kiếm chủng thần tông đại trận, năm đó chính là một đời lao tổ bố chi xuống nghe đồn rằng Cái này kiếm chủng thần tông một đời lao tổ cũng là một vị thần chi đệ cửu cảnh đỉnh phong cường giả. Cho nên, cái này kiếm chủng thần tông đại trận tuy nhiên bị huyên kiếm lao tổ cho sửa lại, nhưng là, dễ của nó cơ vẫn còn, năm đó một đời lao tổ bố trí đại trận mắt trận vẫn còn. Chỉ là, cái này mắt trận bị huyên kiếm lao tổ cho phong ấn mà thôi. Giờ phút này, chủng kiếm y, y mang theo mọi người, vận dụng một đời lao tổ lưu lại tông chủ lệnh bài, một lần nữa kích hoạt cái này hạch tâm mắt trận năng lượng Đem viên kiếm lao tổ chỗ bố trí ở dưới mắt trận cho thanh trừ mất. Thời gian dần qua, kiếm trùng thần tông trận thế khôi phục, lại biến thành bộ dáng lúc trước. Chứng kiến quen thuộc kiếm trùng thần tông trận thế, trưởng kiếm y ý ở đợi một đám trưởng lão, điện chủ, các hộ pháp đều có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động. Chư vị, các ngươi thử đi liên lạc một phen các tộc chi nhân, nhìn xem còn có ai khả dĩ liên lạc mà vượn. Chúng ta kiếm trùng thần tông hôm nay lại lần nữa chứng kiến, nếu là có thiên tư chuyên nhân, có thể cái đó Tiếp đến trong tông bồi dưỡng, trùng kiếm y thì nói ra. Vâng, ở đây một đám trưởng lão, điện chủ, các hộ pháp ngay ngắn hướng linh mệnh. Mà trùng kiếm y thì tắc thì bắt đầu căn cứ đường sinh cung cấp tình báo, liên lạc ở lại kiếm trùng chi vực trưởng ngư huyền kiếm bọn người. Ở bên kia trường ngư huyền kiếm đợi thần vương, thần huyền cảnh các tu sĩ, nghe được trùng kiếm y thì tông chủ truyền âm, cả đám đều vô cùng kích động. Chư vị, vừa mới ta nhận được trùng kiếm y thì tông chủ truyền âm để cho ta mang theo mọi người tiến về trước kiếm chủng thần tông. Là đương sinh, hắn thật sự đem huyền kiếm quỷ tông tiêu diệt, hơn nữa đem chủng kiếm y dì tông chủ cấp cứu đi ra. Trường ngư huyền kiếm phi thường kích động. Ta bên này, cũng nhận được lao tổ truyền âm. Hắn năm đó cùng chủng kiếm y dì tông chủ cùng một chỗ trốn vào kiếm chủng chi cảnh ở bên trong. Hắn cũng cho ta liên lạc có thể liên lạc người, đến kiếm chủng thần tông ở bên trong đi. Trong đám người, có vài vị thần vương nhau nhau nói. Trong khoảng thời gian ngắn Ở đây mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, phản phất thấy được tân sinh đồng dạng. Mọi người tranh thủ thời gian hướng phía Kiếm Trùng Thần Tông mà bay đi. Quả nhiên, chỉ thấy Kiếm chủng Sơn mạch ở bên trong, không còn là quỷ khí u tùn, mà là khôi phục dị vãng khí tượng. Kiếm Sương mù tràn ngập, thần bí khó lường. Cái lúc này, kiếm sương mù mở ra một cái lối đi, hiển lộ ra sơn môn đến. Trùng Kiếm Y tông chủ mang theo một đám trưởng lão, đứng tại sơn môn khẩu nên đón mọi người. Chư vị, nên các ngươi về nhà. Chủng kiếm ý để nói ra. Trương ngư huyền kiếm bọn người nghe được câu này, nghe được về nhà hai chữ, có người đã rơi lệ lời mặt. Năm đó tông diệt tộc phá, bọn hắn bị ép thoát đi, lang thang thần giới, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa chợ Nơi nào là ra? Ra. Chỉ có kiếm chủng chi vực mới được là căn chỉ có kiếm chủng thần tông là ra. Hôm nay, kiếm chủng thần tông lại lần nữa thành lập, kiếm chủng 108 tộc rất nhanh cũng sẽ biết trùng kiến. Tông môn đã có, tộc cũng mới sẽ có. Có tông, có tộc, cũng mới có nhà của bọn hắn. Về nhà. Chúng ta về nhà. Tham kiến tông chủ. Mọi người cùng kêu lên hô, phát ra từ đáy lòng Thần giới, vạn thần chi điện. Tầng thứ ba. tu tập đến nơi đây, đều là thần hoàng cường giả Thần hoàng tới nơi này, là được vì tìm hiểu pháp tắc chi tâm tầng thứ ba, trở thành thần đế. Mà huyên kiếm lao tổ, giờ phút này là được ở chỗ này tìm hiểu, ý đồ đột phá trở thành thần đế. Hán kiếp trước là thần chi đệ cựu cảnh cương giả, pháp tác chi tâm cũng lĩnh ngộ đến rất cao cấp độ. Có thể, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Hán thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, cũng không có nghĩa là khôi phục kiếp trước tu vi cùng cảnh giới. Cho nên, kiếp này hết thảy đều muốn chúng tu. Mà pháp tác chi tâm chỉ nhận người không nhận trí nhớ. Muốn muốn tìm hiểu pháp tác chi tâm tầng thứ ba, như vậy, nhất định phải đạt được pháp tác chi tâm tán thành. Huyên kiếm lao tổ cho dù là thần chi đệ cựu cảnh giác tỉnh giả Giờ phút này một lần nữa pháp tắc chi tâm, cũng phi thường khó khăn. Bởi vì, trên thế giới này cũng không có hai loại giống nhau nói, cũng không có hai khỏa giống nhau pháp tắc chi tâm. Dù là hắn hôm nay tu luyện chính là cùng tiền thế đồng dạng công pháp, ngưng tụ chính là đồng dạng thần hồn. Như vậy, ngưng tụ pháp tắc chi tâm, cũng sẽ biết hoàn toàn bất đồng. Sai một ly, đi một ngàn dặm. Lao tổ. Vừa lúc đó, có hai vị thần hoàng cấp cấp đến đây tại đây. Chuyện gì? Tuyên kiếm Lao tổ hỏi. Lão tổ, Nguyên Kiếm Quỷ Tông đã bị diệt, hôm nay Kiếm chủng Thần Tông một lần nữa thành lập, lại lần nữa thống trị kiếm chủng chi vực. Hai vị này thần hoàng đều là bị huyên Kiếm lao tổ thu phục thần hoàng. Năm đó Đường Sinh đã diệt Nguyên Kiếm Quỷ Tông lúc, bọn hắn cũng không tại Nguyên Kiếm Quỷ Tông ở bên trong, cho nên tránh được một kiếp. Nghe xong Nguyên Kiếm Quỷ Tông bị diệt chuyện đã xảy ra về sau, bọn hắn tranh thủ thời gian tới nơi này báo cáo. Thì ra là thế. Nguyên Kiếm lao tổ gật gật đầu. Những thần hoàng đó tại hắn tại đây Đều có lưu một vòng ấn ký Dực mã diêm dao bọn người sau khi chết Những này ấn ký tiểu đã diệt Hắn còn nghi hoặc lấy Những người này rốt cuộc là chết như thế nào Không nghĩ tới là bị người diệt huyên kiếm quỷ tông Nhưng là Đối với hắn như vậy thần chi đệ kiểu cảnh luân hồi Người mà nói huyên kiếm quỷ tông đã diệt Tiểu đã diệt ta Lúc trước hắn đã diệt kiếm chủng thần tông Thuận túy là muốn chiếm lấy kiếm chủng thần tông tài nguyên Thuận tiện muốn xem xem kiếm chủng chi cảnh Ở bên trong đến cùng có cái gì Cái kia bất quá là hắn tu hành một cái bàn đạp. Mà những thần hoàng đó cấp bậc thủ hạ, bất quá là hắn nô buộc, hôm nay ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng. Đây cũng là hắn ở tại thần giới, một mực chưa có trở về huyền kiếm quỷ tông nguyên nhân. Lần này, hắn bê quan, chỉ chờ một lần nữa lĩnh ngộ pháp tác chi tâm tầng thứ ba, như vậy, hắn sẽ đi mấy cái địa phương, nhìn xem có thể không tìm kiếm chút ít tài nguyên, có thể làm cho tu vi của hắn lại thượng một tầng lầu. Cái này thần giới, hắn là thụ đã đủ rồi Pháp tác chi tâm đều không có, chỉ có cái này vạn thần chi điện bảo tồn cái này một tia Thế nhưng mà nương tựa theo cái này một tia muốn tìm hiểu pháp tác chi tâm tầng thứ ba, khó càng thêm khó. Đây cũng là hắn một mực không cách nào đột phá đến thần đế nguyên nhân. Kỳ thật, không chỉ là hắn, hỏa viêm thiên hồ đợi thần chi bước thứ 9 cường giả chậm chạm không cách nào đột phá, cũng là bởi vì vạn thần chi điện pháp tác chi tâm quá yếu, không đủ để thừa nhận bọn hắn tìm hiểu. Diệt ta huyên kiếm quỷ tông, rốt cuộc là người phương nào Huyên kiếm lao tổ hỏi tiếp, nói như thế nào, cái kia huyên kiếm quỷ tông đều là hắn thành lập, tuy nhiên hắn khả dĩ không quan tâm, khả dĩ bỏ qua, nhưng là, người khác tới đã diệt, cái kia chính là đến đánh mặt của hắn. Hắn rất không thoải mái, là trường ngư đường sinh diệt. Vị này thần hoàng nói ra, trường ngư đường sinh, đây là người phương nào. Huyên kiếm lao tổ chưa từng nghe qua cái này nhân vật số má. Hắn là hơn 6.000 năm trước xuất thế đích nhân vật, mà khi lúc, đường sinh ly khai kiếm chủng chi vực bị nhốt tại diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, cũng có 3-4 năm. Cho nên, đường sinh đan đấu thắng tể xuyên đan viễn loại chuyện này, chỉ có sống quá trên vạn năm nhân tài biết nói. Huyên kiếm lao tổ thức tỉnh cho tới bây giờ, còn không có có sống quá hơn vạn tuổi. Chương 797, Thượng Cổ Chi Mê Huyên kiếm lao tổ không hiểu được đường sinh đại danh, thế nhưng mà những này thân hoàng đám bọn họ hiểu được. Bọn hắn năm đó không có đầu nhập vào huyên kiếm lao tổ lúc, cũng chỉ là thần vương. Đối với có thể đan đấu thắng thể xuyên đan viễn đường sinh mà nói, đó chính là bọn họ nhìn lên tồn tại. Hôm nay biến mất vạn năm đường sinh, lại lần nữa trở về, thoáng cái tiểu đã diệt nguyên kiếm quỷ tông, lại lần nữa rung động bọn hắn. Trường Ngư đường sinh, đó là Trấn Long chi tử tư cách hậu tuyển người. Vị này thần hoàng bắt đầu đem đường sinh tin tức, rõ ràng rành mạch nói ra. Trấn Long chi tử tư cách hậu tuyển người. Thân huyên cảnh, liền có thể đủ chém giết thân hoàng, đã diệt ta nguyên kiếm quỷ tông, kẻ này, quả thật có chút buồn sự. Cũng có đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số gia thân. Huyên kiếm lao tổ nghe xong đường sinh tin tức về sau, con người dùng mình, hiện lên rết mang. Bất quá, cái này rết mang rất nhanh đã bị hắn ẩn nhận xuống. Kiếm chủng chi vực, hôm nay đối với ta tác dụng duy nhất, cái kia chính là đem nó dẫn dắt hồi trở lại thần giới. Kẻ này cái lúc này xuất hiện, đã diệt huyên kiếm quỷ tông, xấu ta dẫn dắt thần giới một chuyện. Xem như đoạt ta cơ duyên cùng số mệnh rồi. Kiếm trùng chi vực vốn chính là theo thần giới tách ra đến một khối mảnh vỡ. Hôm nay đem cái này khối mảnh vỡ dẫn dắt hồi trở lại thần giới, như vậy là được trợ giúp thần giới khôi phục, thần giới đích ý chí tự nhiên sẽ cảm kích, đánh xuống đại lượng cơ duyên, số mệnh, mệnh số xuống. Chuyện này, tuyên Kiếm lao tổ đã làm được không sai biệt lắm, mà hôm nay kiếm trùng chi vực cũng chậm chậm hướng phía thần giới trở về. Tuy nhiên tốc độ này rất chậm, nhưng là, đúng là vận chuyển. Đây cũng là vì cái gì hiện tại kiếm trùng chi vực có thể làm cho thần giới thần vương, thần hoàng cường giả hàng lâm xuống nguyên nhân. Nhưng này dù sao không có chính thức trở về thần giới. Cái lúc này Đường Sinh trở về, đã diệtuyên kiếm quỷ tông, là được tương đương với đã diệtuyên kiếm lao tổ dấu vết. Nếu như kiếm chủng chi vực trở về thần giới, cái này thần giới ý chí hàng lâm xuống cơ duyên, số mệnh, mệnh số cũng sẽ không có Hán Nguyên kiếm lao tổ cái gì phần. Đây cũng là Huyên kiếm lao tổ rất không thoải mái địa phương. Nhưng là, hôm nay là chấn long đại kiếp nạn sự tình. Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, chính là thời đại này ở bên trong, chói mắt nhất ứng kiếp chi nhân, ở đâu có đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, những. Này ứng kiếp chi nhân sẽ gặp hướng chạy đi đâu. Đây là kiếp số cùng nhân quả cho phép. huyền kiếm lao tổ tuy nhiên rất muốn giết đường sinh, nhưng là, vẫn có chút kiên kỵ đường sinh Trấn Long Chi tử thân phận. Tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, vượt quan tâm thiên đạo, kiếp số, nhân quả, tốt mệnh những. nay huyền diệu khó giải thích không cách nào nắm lấy được thấu đồ vật. Hắn nếu là trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người, như vậy, ngươi tiểu tiến đến đem cái này tin tức tản đi ra ngoài, nói trường ngư đường sinh tại kiếm chủng chi vực ở bên trong. Ta tin tưởng, rất nhiều thánh long chi tử hậu tuyển người rất nguyện ý tiến về trước kiếm chủng chi vực đi chém giết kẻ này. Tuyên kiếm lao tổ nói ra, đây là kế mượn đao giết người. Sự kiên nhẫn của hắn cũng rất tốt. Tuy nhiên muốn giết đường sinh, nhưng là, hắn cũng không muốn chính mình động tay. Thuận tiện Hắn muốn xem xem đường sinh cụ thể thực lực. Vâng. Hai vị này thần hoàng lĩnh mệnh, sau đó lui ra ngoài. Huyên kiếm lao tổ con người loại ra. Hay là chầm xuống tâm đến, tiếp tục hắn tìm hiểu. Tại tìm hiểu một thời gian ngắn, nếu là còn không cách nào tìm hiểu pháp tác chi tâm tầng thứ ba, như vậy, ta tiểu khắc tìm biện pháp rồi. Nhìn xem, có thể hay không tiến vào thượng cổ phong ấn trong thần giới. Huyên kiếm lao tổ trong nội tâm âm thầm ý đến. Thượng cổ phong ấn thần giới. Chuyên thuyết chỗ đó có nguyên vẹn pháp tắc chi tâm. Chẳng qua là khi năm vì phong ấn xâm lấn bực ngoại ma tộc, dùng thiêu đốt toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm làm đại giá, mới phong ấn chỗ đó. Đây là lưu truyền rộng dài ở tại thần giới, là tối đa người tin tưởng một cách nói. Chỉ là, cái này thuyết pháp, tại huyên kiếm lao tổ loại này thần chi bức thứ 9 cường giả ma nói, nhưng lại có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu địa phương. Một cái thần giới pháp tắc chi tâm, nếu như không có không có một cái nào thần giới pháp tắc ý chí cho phép. Cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng đều không cách nào không chế, chớ nói chi là tế tự pháp tắc ý chí trong tâm. Chuyện này lộ ra cổ quái, cũng không hợp lẽ thường. Năm đó thượng cổ ma tộc xâm lấn đại chiến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ẩn chứa bí mật gì. Như thế nào cuối cùng lại tế tự thần giới pháp tắc chi tâm, 2/3 thần giới bị phong ấn, là chung kết. Tuyên kiếm lao tổ rất không minh bạch. Hán tuy nhiên là thần chi đệ cựu cảnh cường giả, nhưng là, hắn cái chết thời điểm. Tượng cổ vực ngoại ma tộc xâm lấn đại chiến còn chưa kết thúc, khi đó thần giới cũng còn không có có tế tự pháp tắc chi tâm đến phong ấn. Đương nhiên, dù là hắn không chết, loại này tế tự thần giới pháp tắc chi tâm sự tình cũng không tới phiên hắn làm chủ. Dù sao, ngay lúc đó thần giới làm chủ đều là những cái kia ngưng lại ở tại thần giới thánh nhân, cùng với những thánh nhân đó tượng thần pháp thân. Bất kể như thế nào, ta tìm được cơ hội, muốn đi vào cái kia bị phong ấn thượng cổ thần giới đi xem mới được. Cũng chỉ có chỗ đó mới có càng nhiều pháp tắc chi tâm tồn tại, tu vi của ta cũng mới có thể rất nhanh khôi phục. Yên Kiếm lao tổ âm thầm ý đến. Đường Sinh quanh chân mà ngồi tại kiếm đầm trên tế đàn, cùng đợi tiểu kiếm đi ra. Trong lúc rảnh rỗi, hắn một bên bắt đầu tìm hiểu Tinh Huyễn kiếm chủ truyền thừa trí nhớ, một bên bắt đầu tìm hiểu Chu Thiên Huyễn kiếm bí quyết. Tinh Huyễn kiếm chủ truyền thừa trí nhớ, đại bộ phận đều là kiếm đạo truyền thừa, đây đối với Đường Sinh kiếm tu linh nộ, trợ giúp rất lớn. Mà Chu Thiên huyến kiếm bí quyết tu luyện ngoại trừ là một cửa kiếm quyết bên ngoài, nó càng là khống chế Chu Thiên huyến kiếm kiếm ấn. Đường Sinh một mực cảm giác được Chu Thiên Huyền kiếm không bị hắn khống chế, trong đó một nguyên nhân, đó chính là hắn không có tu luyện Chu Thiên huyến kiếm bí quyết nguyên nhân. Đương nhiên, Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết còn có một tác dụng, cái kia chính là đem làm cái đó thiên giác được Chu Thiên Huyền kiếm ở bên trong phong ấn đồ vật, không bị khống chế, tùy thời khả năng muốn thoát phong mà ra thời điểm. Như vậy, có thể thi triển Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết ở bên trong tế tự phong ấn pháp quyết. Dùng tánh mạng của mình làm đại giá, tế tự chính mình, hóa thành phong ấn, một lần nữa đem Chu Thiên huyến kiếm cho phong ấn. Năm đó tinh huyến kiếm chủ, cũng đã là như thế, tế tự chính mình, mới một lần nữa đem Chu Thiên huyến kiếm cho phong ấn. Thật sự là một thanh tạc kiếm. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Càng như vậy, hắn đối với Chu Thiên huyến kiếm sử dụng, vậy càng phát ra cẩn thận. Bất quá, cũng không biết đường sinh vừa mới vượt qua chấn long đệ nhị kiếp nguyên nhân, trên người đại cơ duyên, đại khí v Đại mệnh số đều đạt tới trước nay chưa có trình độ nguyên nhân hay là nguyên nhân khác. Dù sao Đường Sinh các phương diện tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn đã thành công ngưng tụ Chu Thiên Huyền Kiếm Bí Quyết kiếm ấn, sơ bộ đem cái môn này kiếm quyết vận chuyển thành công. Ý niệm trong đầu khẽ động, Chu Thiên huyến Kiếm theo Đường Sinh trong chữa vật giới chỉ bồng bệnh mà ra. Đường Sinh dùng Chu Thiên huyến Kiếm Bí Quyết kiếm ấn khu động, lập tức, hắn có thể cảm nhận được cái này Chu Thiên huyến Kiếm nội, một cổ cực độ không tình nguyện phản kháng ý chí. Bất quá dùng Chu Thiên huyễn kiếm bí quyết kiếm ấn, có thể áp chế cái này cổ phản kháng đích ý chí. Chạm. Đường sinh con người dùng mình, phiêu du tại trước mặt hắn Chu Thiên huyễn kiếm, theo ý chí của hắn bắn ra, chém giết hướng hư không. Thời gian dần qua, như vung tay khiến cho bắt đầu. chương 798, tình cảnh không xong. Chu Thiên huyễn kiếm bí quyết tại tinh huyễn kiếm chủ trong trí nhớ, đó là phi thường khó tu luyện cùng khống chế. Nhưng là, tại đường sinh tại đây... Ngược lại là rất dễ dàng tìm hiểu cùng tu luyện. Cái này cũng không biết là nguyên nhân gì. Theo đường sinh đối với Chu Thiên Huyến Kiếm bí quyết lý giải cùng tìm hiểu làm sâu sắc, hắn cũng có chính mình đối với cái này Chu Thiên Huyến Kiếm đặc biệt lý giải. Chu Thiên Huyến Kiếm có 360 cho nhận chủ lân ký. Từng cái nhận chủ lân ký đều là một tầng phong ấn. Nưng tụ một tầng, tiệu khởi bỏ một tầng phong ấn, đồng thời, trên thân kiếm phong ấn đích dí trí, tiểu cường thịnh một phần. Nếu như ngươi đối với tại Chu Thiên huyến kiếm bí quyết tìm hiểu không tới nơi tới chốn, cho rằng ngừng tụ nhận chủ ấn ký, như vậy, bên trong trên thân kiếm phong ấn đích ý chí sẽ gặp càng ngày càng cường thịnh, trái lại hội ngăn chặn nhận chủ chi nhân. Cùng lý, nếu như ngươi Chu Thiên huyến kiếm bí quyết tìm hiểu đạt tới nhất định được cấp độ, như vậy, cái này Chu Thiên Huyền kiếm phong ấn ấn ký ngươi cởi bỏ được nhiều hơn nữa, ngươi cũng có thể áp chế cái kia Chu Thiên Huyền kiếm nội phong ấn ý chí. Năm đó Tinh Huyền kiếm chủ sở không chế không được Đó là bởi vì hắn cởi bỏ Chu Thiên huyến kiếm nhận chủ thân ký, tại phía xa cho hắn đối với Chu Thiên huyến kiếm bí quyết tìm hiểu thượng. Cho nên, hắn cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn tế tự chính mình rồi. Bởi vì, cho dù hắn không tế tự chính mình, cuối cùng hắn thần chí cũng sẽ bị Chu Thiên huyến kiếm thượng phong ấn ý chí cho đoạt xa khống chế, không cách nào đào thoát, thậm chí liền luân hồi cũng vào không được. Chu Thiên huyến kiếm bí quyết đối ứng lấy Chu Thiên huyến kiếm 360 cái nhận chủ thân ký, nó tổng cộng có 360 tầng Mới qua mấy tháng, Đường Sinh biến đem tầng thứ nhất Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết cho tìm hiểu viên mãn. Dung. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, kiếm ấn dung nhập tiến trong thức hải nhận chủ ấn ký ở bên trong. Cả hai hợp nhất, dung kiếm ấn trấn áp nhận chủ ấn ký, lại mở ra Chu Thiên Huyền kiếm. Lập tức, Đường Sinh chỉ cảm thấy Chu Thiên Huyễn kiếm nội phong ấn ý chí, hoàn toàn bị hắn trấn áp, không dám lại phản kháng bắt đầu. Đúng vậy, không tệ. Đường Sinh cười nói, rất là thỏa mãn. Đương nhiên, Tại đây trong vòng mấy tháng, hán tiến bộ lớn nhất, còn không phải đối với Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết tìm hiểu, mà là đối với Trấn Long Tam kiếp công tìm hiểu. Chém giết hỏa viêm thiên hồ, Long huyết ngọc vòng tay cắn nuốt hỏa viêm thiên hồ cái kia kiện Long Lân Thánh Bảo ở bên trong Thánh Long Long Lân chi huyết. Mấy tháng này đến, Đường Sinh đại bộ phận tâm thần đều dùng tại luyện hóa Long huyết ngọc vòng tay nội Thánh Long tinh huyết ở bên trong. Không hổ là Thánh Long tinh huyết, phi thường khó luyện hóa. Tại đây hơn mấy tháng đến, Đường Sinh nhiều lần tại luyện hóa trong quá trình có bạo thể mà vong nguy hiểm cũng may hắn có cổ quái 12 kinh mạch với tư cách giảm sóc mỗi lần gặp được bạo thể thời điểm liền đem cái kia một kia chân Long chi huyết dẫn độ đến 12 trong kinh mạch hóa giải nguy cơ cho nên mấy tháng này đến đường sinh đối với thánh Long tinh huyết luyện hóa tiến triển rất trưởng cũng chỉ là đã luyện hóa được một kia có thể cho dù là đã luyện hóa được một kia đối với đường sinh mà nói cũng là biến hóa nghiêng trời lại đất hắn Long huyếtổ nguyên nhiều hơn một kia thánh long tinh huyết khí thức Chỉ là hùng hậu 3-4 lần, mà nhục thể của hắn trải qua thánh long tinh huyết rèn luyện, cũng ít nhất cường đại rồi 3-4 lần. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Theo đường sinh thân thể càng ngày càng lớn mạnh, hắn luyện hóa thánh long tinh huyết tốc độ cũng sẽ biết nhanh hơn. Một khi dung nhập càng nhiều nữa thánh long tinh huyết, đường sinh không cảm tưởng giống như đã không có tiểu kiếm làm bạn, tiểu hỏa một người lộ ra có chút nhằm chán, nó đứng ở đường sinh trong thức hải, yên tính được như là một cây ú liên, lẳng lặng tách ra lấy cũng không biết nó là tại tìm hiểu nó theo ưu viêm phần ngục giới ở bên trong lấy được cái kia truyền thừa, hay là làm cái khác. Lão đại, tiểu kiếm động. Với lúc đó, tên tiểu tử này đột nhiên theo ưu liên pháp trong cơ thể nhanh như chớp bay ra, chỉ vào tiểu kiếm chỗ cái kia khối kiếm địa, lớn tiếng nói: "Nguyên lai tiểu ra hỏa này, một mực đều tại chú ý tiểu kiếm động thái." Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy tiểu kiếm không chế lấy đen thui thần kiếm, theo cái kia khối phong ấn kiếm trên tấm địa bay ra. Ô, bay ra đến đen tuyền thần kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm sáng bóng càng thêm sáng, hơn nữa, hắn thượng lóe ra từng đạo đường sinh xem không hiểu thánh văn. Đây là hoàn toàn mới thánh văn, trước kia cũng không trông thấy tại đen tui thần kiếm lên, hiển nhiên là mới xuất hiện. Bất quá, cách phong vân giới, Đường Sinh cũng cảm thụ không đến đen tuyền thần kiếm khí tức. Hắn thử đi liên lạc tiểu kiếm, phát hiện hay là liên lạc không được tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này đó là thôn phệ nghiện. Từ nơi này cái kiếm bia trong không gian đi ra, cũng không biết nó làm sao làm được, lập tức xuất hiện tại một cái khắc kiếm bia trong không gian, sau đó chọc vào nhập khối thứ hai kiếm bia ở bên trong. Bẹp bẹp. Tên tiểu tử này lại lần nữa thôn phệ bắt đầu. Cũng vừa lúc đó, khối thứ nhất kiếm bia, nó bên trong kiếm ý bị cắn nuốt về sau, liền như là không có sinh cơ khô mục, thời gian dần qua sụp đổ ra. Đúng vậy, tiểu la sụp đổ. Theo cái này khối thứ nhất kiếm bia sụp đổ, Đường Sinh lập tức cảm nhận được hắn dưới chân phong ấn bị diện, trong lúc này khủng bố khí tức Phảng phất sắc buộc phát hỏa diễm nham thạch nóng chảy, tùy thời đều có thể phun trào đi ra. Đường Sinh không nguyện ý nhất muốn sự tình hay là đã xảy ra. Cái kia chính là, cái này kiếm bia tiểu là phía dưới này phong ấn mấu chốt. Kiếm bia không có, tại đây phong ấn sẽ triệt để bạo phát đi ra. Ma tiểu kiếm tôn phệ, đúng là hủy diệt những. Này kiếm bia thời bỏ tại đây phong ấn mấu chốt. Đường Sinh rất muốn ngăn cản. Có thể hắn liên lạc không được tiểu kiếm a. Mà tên tiểu tử này Cũng không có cái gì là không phải đúng sai quan niệm, nó cho rằng ăn ngon, vậy ăn. Bình thường, đường sinh cùng tiểu hỏa đều có thể quản quản nó. Nếu là không có người quản nó, nó làm sự tình, đều bằng nó hỉ nộ đến. Lão đại, tiểu kiếm nhưng là sẽ thôn vệ hết tại đây kiếm địa, tại đây phong ấn rất nhanh cũng sẽ biết mở ra. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Tên tiểu tử này mặc dù lớn đã lâu hậu đều là xúc động, nhưng là so về tiểu kiếm cái này nhỏ hơn tiểu gia hỏa xem như hiểu chuyện rất nhiều. Việc đã đến nước này, tại đây phong ấn mở ra, coi như là ứng kiếp. Mệnh số như thế, cải lời không được. Đi thôi, chúng ta đi thông chi chủng kiếm y gì tông chủ, làm cho nàng mang theo tông môn cao thấp nhân viên, ly khai nơi này đi. Đường sinh nói ra, hắn không biết phía dưới phong ấn nếu là mở ra, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là, liên tưởng đến diệt huyện luân cảnh sau khi mở ra kinh khủng kia tráng diện, đường sinh đã không cảm tưởng giống như Hắn cũng không dám cái kia chủng kiếm y gì bọn người tánh mạng hay nói giỡn. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. Có lẽ ta có lẽ thượng chấn thủ liên minh lên, hỏi một chút còn có. Hay không ra cố tại đây phong ấn đích phương pháp xử lý. Đường sinh đột nhiên nghĩ đến điểm này. Bất quá, hay là đi trước thông chi chủng kiếm y gì hơn nữa. Đường sinh ra kiếm đẩm dùng truyền âm pháp bảo thông chi chủng kiếm y gì. Chủng kiếm y gì nhận được đường sinh pháp bảo truyền âm, nói có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói chuyện, nàng không dám lãnh đạo Tranh thủ thời gian thả tay xuống đầu sự tỉnh tới nơi này gặp Đường Sinh. Đường Sinh, đến cùng làm sao vậy? Chủng kiếm y chứng kiến Đường Sinh sắc mặt ngưng trọng, không khỏi mở miệng hỏi. Người đi theo ta. Đường Sinh nói xong, mang theo chủng kiếm y đi vào kiếm đầm phía dưới trên tế đàn, sau đó chỉ chỉ cái kia đã sụp đổ kiếm địa. chương 799, tiến về trước chấn thủ. Chủng kiếm y tại đây kiếm đầm dưới mặt đất ngây người trên vạn năm, tại đây khí thức, đã sớm quen thuộc, rõ như lòng bàn tay. Nàng vừa tiến đến, liền phát hiện cái này tế đàn ở bên trong hào khí không đúng. Phía dưới phong ấn lực lượng, rục dịch, phẳng phất tùy thời khả năng phá phong mà ra. Nàng lại theo đường sinh trỗi chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt đại biến mà bắt đầu, thanh âm phát ru nói, cái này kiếm bia, Hoàng mất. Nó, nó là như thế nào sụp đổ. Nàng hoàng sợ nhìn xem đường sinh, con người rung động chi sắc, thật lâu không thể bình phục. Rất hiển nhiên, cái này kiếm bia sớm không sụp đổ, muộn không sụp đổ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này sụp đổ. Cho nên, nàng cái thứ nhất hoài nghi, tự là Đường Sinh. Nó sụp đổ, cùng ta có nói không rõ quan hệ. Bất quá, ta cũng không cách nào ngăn cản nó hỏng mất. Đường Sinh cũng không phủ nhận. Hắn trực tiếp thừa nhận đây là hắn sai lầm. Thật là. Nên làm thế nào cho phải? Chủng kiếm ý ghê hỏi. Thật xin lỗi. Ta sẽ thượng trấn thủ liên minh một chuyến, nhìn xem nó chỗ đó, có hay không khác ra cố chi pháp. Bất quá. Kiếm chủng thần tông cần làm tốt hai tay chuẩn bị. Tốt nhất là Chết để kiếm chủng chi vực A. Đường sinh nói ra Dùng tiểu kiếm thôn vệ tốc độ, Cái này 36 khối kiếm địa, Nó không cần vài năm có thể thôn vệ tranh thủ thời gian. Là trọng yếu hơn, Đường sinh không biết, Đem làm tên tiểu tử này thôn vệ đến để mấy khối thời điểm, Phía dưới phong ấn sẽ bạo phát đi ra. Tốt. Ta. Ta liền mang theo kiếm chủng thần tông người, Chết để kiếm chủng chi vực. Chủng kiếm ý y không do dự Nếu là không có đường sinh, kiếm chủng thần tông đã sớm diệt vong. Hôm nay có thể chủng kiến, cũng đều là đường sinh công lao. Mặc dù cách mở kiếm chủng chi vực, chủng kiếm y, y trong nội tâm cũng rất không bỏ, nhưng là, nàng đã không có lựa chọn. Nàng không trách đường sinh. Muốn trách, cái quái cái này mệnh số như thế đi. Có lẽ, kiếm chủng thần tông tại đây kiếm chủng chi vực vận số, thật sự lấy hết. Ta cũng không phải cố ý. Đường sinh hít lấy, tràn đầy thua thiệt chi ý. Chủng kiếm y, y lắc đầu nói ra Cái này cũng không trách ngươi được. Kỳ thật, dù là không có cái này phong ấn phá phong, cái này kiếm chủng chi vực cũng không trở về được đi qua, cũng sẽ không biết lại là một mảnh tình thổ. À, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh theo chủng kiếm y y lời nói này ở bên trong, nghe ra ý tứ khác. Cái kia viên kiếm lao tổ không chế kiếm chủng chi vực lúc, hắn dùng đại trận, đem kiếm chủng chi vực cùng thần giới dẫn dắt, một lần nữa liên hệ với. Hiện tại, toàn bộ kiếm chủng chi vực chính hướng phía thần giới bay đi Không dùng được bao nhiêu năm kiếm chủng chi vực sẽ gặp triệt để trở lại thần giới chủ kiếm ý thì nói ra nguyên bản kiếm chủng thần tông tại hạ thần giới ưu thế lớn nhất hòa hảo chỗ tựu là ngăn cách thần giới thần Vương thần hoàng Cưng giả đều hàng lâm không đến hạ thần giới ở bên trong đến thế nhưng mà nếu như đã đến thần giới về sau cái này ưu thế chỉ có như vậy lại dùng kiếm chủng chi vực sản xuất kiếm ý cái này đặc điểm tựu là một khối đại thị mỡ dùng kiếm chủng thần tông loại này thần giới nh lưu thực lực có thể ngăn cản không nổi thần giới những cái kia thế lực lớn chia cát. Cho nên, nếu như kiếm chủng chi vực một lần nữa trở về thần giới, như vậy, chủng kiếm ý thì cũng ý định cử động tông di chuyển. Thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, nàng hay là hiểu. Mà thần giới to lớn, rất nhiều vô chủ địa phương, muốn tìm một khối thích hợp thành lập tông môn địa vực, hay là không khó? Chẳng lẽ, không thể chặt đứt dẫn dắt liên hệ sao? Đường sinh hỏi. Hạ thần giới vốn chính là thần giới rơi là tả đi ra ngoài mảnh vỡ Nó tự nhiên tiểu nhận lấy thần giới hấp dẫn Chỉ là chúng ta những nay hạ thần giới thế lực Đơn giản chỉ cần không nghĩ nó trở về mà thôi Mà một khi đã thành lập nên dẫn dắt quan hệ Như vậy, thần giới ý chí sẽ gặp khóa chặt lại kiếm chủng chi vực Trừ phi có thể cải biến hoặc chặt đứt thần giới ý chí tập trung Nếu không, căn bản không cách nào cải biến kiếm chủng chi vực lấy lại tinh thần giới dẫn dắt Chủng kiếm ý gì thở dài lấy Ngươi có thể chọn tốt rồi muốn đi thần giới cái nào địa phương hả Đường sinh hỏi Việc đã đến nước này, xem như không cách nào cải biến. Có lẽ, đây cũng là kiếm chủng thần tông mệnh A. Đã có mấy cái lựa chọn. Chủng kiếm ý gì gật gật đầu. Nếu là cần đến chỗ của ta, cứ mở miệng. Đường sinh nói ra. Ta biết rồi. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà kiếm chủng thần tông phó tông chủ. Kiếm chủng thần tông sự tình, cũng là ngươi bộ dạng này tông chủ sự tình. Chủng kiếm ý gì nói ra. Ta bụng làm dạ chịu. Đường sinh gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ. Tại đem trong chữ vật giới chỉ một ít tài nguyên cho chủng kiếm ý gì Cái này. Chủng kiếm ý gì chứng kiến những. Này tài nguyên lúc, khít sâu một hơi. Tùy tiện một kiện, đều đủ để cho bình thường thần hoàng trông mà thèm rồi, có chút càng là giá trị liên thành. Cầm A. Đã mất đi kiếm chủng chi vực, liền đã mất đi kiếm ý phần này nơi phát ra. Đến thần giới dừng chân, cần hoa tài nguyên địa phương còn nhiều, rất nhiều. Đường sinh nói ra. Tốt. Ta đây tiểu không khách khí. Chủng kiếm Easy đã tiếp nhận. Nàng rất cảm kích nhìn đường sinh, nói ra, nếu không phải có người, ta cũng không biết kiếm chủng thần tông sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ, đây cũng là duyên phận A. Lại có lẽ, kiếm chủng thần tông vận số, còn không tính tận. Đường sinh cười nói. Chủng kiếm Easy cũng cười. Đợi chủng kiếm Easy đi rồi, đường sinh do dự trong chốc lát, cũng quyết định đi chấn thủ liên minh đi một chuyến. Chấn thủ liên minh tổng bộ đến cùng ở nơi nào? Cái này vẫn là một điều bí ẩn. Thậm chí, biết đạo chấn thủ liên minh tồn tại người cũng rất ít. Cho dù là tầm thường thần hoàng cương giả, đều chưa hẳn biết nói. Đường sinh sở dĩ biết nói, đó là bởi vì tinh huyễn kiếm chủ cùng minh luân đan chủ chuyển thừa trong trí nhớ có. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra. Về phân tiểu kiếm. Tên tiểu tử này chỉ sợ không thôn vệ hết cái này 36 khối kiếm địa, đó là không bỏ được đi ra. Cho nên, chỉ có thể đủ ở lại nó ở chỗ này. Còn nữa... Đường Sinh đi xem đi chấn thủ Liên Minh, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Ý niệm trong đầu khế động, tinh la bàn hiển hiện tại Đường Sinh trước mặt. Buồn nguyên rót vào, toàn bộ thần giới Chư Thiên Vị Diện đều đều tinh la bàn bên trong hiển lộ mà ra. Căn cứ tinh huyền kiếm chủ cùng Minh Luân Đan chủ trí nhớ, Đường Sinh dùng tinh la bàn định vị chấn thủ Liên Minh không gian vị diện tọa độ, sau đó chuyển tống mà đi. Một mảnh nghiền nát vị diện thiên địa, xung quanh tràn ngập thác loạn phong sát. Đường Sinh trực tiếp theo yếu không gian vị diện ở bên trong quăng đi ra thấp phần trật vật ổn định thân hình. Hắn mờ mịt nhìn xem cái này phiến nghiền nát vị diện, cái kia tính mịch thiên địa, có chút kinh ngạc. Là cái này. Chấn thủ liên minh tổng bộ. Căn cứ tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ chỉ nhớ, nơi này chính là chấn thủ liên minh tổng bộ. Thế nhưng mà, trước mắt ở đâu có một chút tổng bộ bộ dạng. Rõ ràng là muốn bị thánh khí tàu cao tốc thánh tháo, trực tiếp oanh tạc đã qua đồng dạng. Chẳng lẽ, thật đúng là bị oanh tạc đã qua. Đường sinh mặn người Cũng không phải không có loại khả năng này a Tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân Đan chủ chết đi cũng không biết bao nhiêu ước năm. Thương hải tăng điển. Có lẽ, tại đây bị diệt đã qua, cũng nói không chính xác. Nếu như cái này tìm khắp không đến. Ta đây đi đâu nhi tìm chấn thủ liên minh. Đường sinh thở dài. Có lẽ, đây cũng là mệnh a chương 800, cơ duyên xảo hợp. Đã tìm không thấy chấn thủ liên minh, đường sinh liền cảm thấy coi như hết. Dù sao toàn bộ thần giới, ngày hôm nay hạ đại loạn. Những này thượng cổ phong ấn chi địa, nhau nhau mở ra. Nhiều kiếm kiêm mộ chi địa một chỗ không nhiều lắm, thiểu kiếm kiêm mộ chi địa một chỗ không ít. Còn nữa, chấn thủ liên minh cũng không có thể đà trọng xem kiếm chủng chi địa phong ấn. Nếu là chấn thủ liên minh thật sự coi trọng kiếm chủng chi địa phong ấn, như vậy, như vậy, kiếm chủng thần tông bị diệt về sau, như thế nào chẳng quan tâm. Còn có, như vậy trăm triệu năm tới, cũng không thấy chấn thủ liên minh phái người qua kiếm chủng thần tông bên này, hỏi thăm cái kia kiếm đầm phong ấn sự tình Được rồi, chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra, có thể tiến đến dễ dàng đi ra khó. Hắn là từ bên ngoài nguyên vẹn không gian vị diện truyền tống đến cái này nghiền nát không gian vị diện ở bên trong. Cái này nếu là muốn đi ra ngoài, có thể chẳng phải dễ dàng. Tại nghiền nát không gian vị diện, căn bản là không cách nào tiến hành không gian trận pháp truyền tống. Cho nên, đường sinh chỉ có thể đủ bay ra ngoài, nhận thức chuẩn một cái phương hướng đến phi. Nhưng này phiến phá loạn hư không vị diện, hắn căn bản là không biết đường đi. Chỉ có thể đủ bay đến chỗ nào tính toán chỗ nào rồi. Trước tìm một chỗ không gian vị diện vững vàng địa phương, lại lợi dụng tinh la bàn đến truyền tống đã đi ra. Cũng không biết ở chỗ này đã bay vài ngày. Lão đại, phía trước giống như có một vị diện không gian. Cái lúc này, trong thức hải tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này cảm ứng so đường sinh nhạy cảm cường đại không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là trước đường sinh mà cảm ứng được. a có vị diện không gian. Chúng ta đi nhìn xem. Đến đều đã đến cũng tiểu đi xem à. Nói không chừng, vị diện kia không gian cũng đủ lớn, khả dĩ xây dựng đi thông bên ngoài truyền tống trận pháp. Trung quanh thác loạn phong sát, hay là tại trình độ nhất định lên, có thể ảnh hưởng đường sinh thần niệm cảm ứng, bất quá, tựa hồ đối với tiểu hòa ảnh hưởng không quá lớn. Quả nhiên, phi hành một thời gian ngắn, đường sinh liền gặp được phía trước một khối nghiền nát đại lục ở bên trên, mơ hồ có một tia trận thế chấn động. Thập phân yếu đất lại đang thác loạn phong sát che giấu xuống. Nếu không là tiểu hỏa chỉ vào cái kia điểm lại để cho Đường Sinh đến xem, Đường Sinh cho dù là đi ngang qua cái này tiến nghiền nát đại lục, đều chưa hẳn có thể cảm ứng được đến. Đáp xuống cái này khối nghiền nát đại lục ở bên trên. Đường Sinh chính là muốn muốn cái này đại lục ở bên trên cửa vào trận thế hiển lộ ra đến, đột nhiên phát hiện dị thường. Ồ. Đường Sinh con ngươi dùng mình. Cái này cửa vào trận thế thực sự không phải là cổ xưa trận thế, mà là một cái mới xây dựng không lâu vị diện trận thế. Theo đạo lý mà nói, Cái này trấn thủ liên minh di chỉ, ở chỗ này hoang phế không biết bao nhiêu đức năm, đã sớm không có người đến. Cái này nghiền nát đại lục ở bên trên còn sót lại là bất luận cái cái gì vị diện không gian, đều hẳn là nghiền nát mục nát không chịu nổi mới được là. Nhưng này cái mới xây dựng vị diện trần thế, còn vận chuyển được phi thường hoàn mỹ. Chẳng lẽ là có người ở chỗ này, xây dựng động phủ, ở bên trong bế quan cái gì? Đường sinh chỉ có thể đủ như vậy suy đoán. Vậy tìm người ở bên trong. Hỏi một chút đến cùng như thế nào đi ra ngoài. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Đường sinh gật gật đầu, hắn đối với động phủ trận thế hô, tại hạ đường sinh, đi ngang qua nơi đây, mất phương hướng phương hướng. Bên trong tu hữu nếu là nệ động phủ kính xin vừa thấy, chỉ điểm sai lầm. Thanh âm chuyển vào đi. Nếu là trận thế ở bên trong có người, tất nhiên có thể nghe thấy. Thế nhưng mà đường sinh ở bên ngoài đợi đã lâu, cũng không trông thấy có người đến đáp lại. Chẳng lẽ, này vị diện trong không gian không có người. Hay hoặc là nói, đối phương lúc trước chỉ là tạm thời ở chỗ này xây dựng vị diện này động phủ, về sau tiểu rời đi hả? Đường sinh tâm tư bất định nghĩ đến. Chúng ta đây tiểu phá vỡ cửa vào trận thế, vào xem. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này cũng không có cái gì kiên nhẫn. Được rồi. Đường sinh gật gật đầu. Tiểu kiếm bên kia, cũng không biết lúc nào, cái kia kiếm đầm phong ấn tiểu bạo phát. Cho nên, hắn cũng muốn chạy trở về. Đường sinh vung tay lên, một mảnh pháp con rơi. Đem chung quanh thác loạn phong sắt đều vật che chắn ở toàn bộ đại lục cái này điểm cái kia một kia trận thế Pháp mang thời gian dần qua biến lớn sau đó hiển lộ ra một cái cửa vào trận thế đến phá đường sinh hư tay một chảo cửa vào trận thế tại đường sinh trong tay tựu như là giấy đồng dạng lập tức tiêu phá vỡ rất hiển nhiên bố trí cái này phong ấn vị diện người thì ra là một vị lợi hại điểm trận Vương căn bản là không làm gì được được đường sinh loại này cấp bậc cửng giả cửa vào trận thế mở ra Bên trong quả nhiên là một cái không nhỏ vị diện thế giới. Bất quá đường sinh có chút thất vọng. Vị diện này thế giới không gian cũng không tính ổn định, căn bản xây dựng không được chuyển tống trận. Đường sinh nhìn về phía trung quanh, lập tức đoán được toàn bộ vị diện thế giới, không phải tu sĩ độc phủ, bởi vì nơi này căn bản cũng không có tu sĩ ở dấu vết. Trái lại, tại vị này mặt thế giới trung ương, xây dựng một cái tế đàn. Nói đúng ra, đó là một cái phong ấn tế đàn. Phong ấn tế đàn là mới đích. Xây dựng cái này phong ấn tế đàn người, tiêu chuẩn cũng không tính quá lợi hại. Đương nhiên, loại này không tính quá lợi hại, thế nhưng mà đối với đường sinh mà nói, đối với người khác mà nói, có lẽ cái này tế đàn phong ấn cũng rất nguy hiểm rất cường đại. Lão đại, chúng ta mở ra cái này tế đàn phong ấn nhìn xem. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này ngoại trừ rất sốt ruột bên ngoài, còn rất ngạc nhiên. Vô duyên vô cớ, tại như vậy một cái nghiền nát thế giới, xây dựng như vậy một cái che giấu vị diện không gian. Lại đang bên trong phong ấn một cái tế đàn Ai tiến đến đến nơi đây, đều đối với bên trong hết thẻ hiếu kỷ. Nhìn xem cũng tốt. Đường sinh đương nhiên mà thôi hiếu kỷ. Đến đều tới nơi này. Hắn cũng không sợ kinh động xây dựng vị diện này phong ấn tế đản nguyên chủ nhân. Kinh động đến mới tốt, để cho bọn họ tới cho hắn chỉ đường đi ra ngoài. Hôm nay đường sinh thực lực cường đại rồi, làm khởi sự tình đến, cũng có chút không chút kiếm kỵ. Dù sao, cái thế giới này, hay là cường giả vi tôn thế giới. Hắn là cường giả, như vậy, hắn tiểu vi tôn. Bàn tay lớn nhẹ nhàng nhấn một cái. Đường sinh rất chú ý không chế hắn bổn nguyên lực lượng. Nếu không, dùng bản lenh của hắn, một trường đem chọn cái tế đàn đều hủy, với hắn mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Một trường này lực lượng, vừa vặn gây ra toàn bộ tế đàn trận thế bản năng phản ứng. Vâng, tế đàn phong ấn trận thế run dày lên. Bởi vì đường sinh không hiểu được chính xác mở ra toàn bộ tế đàn trận thế phương pháp, cho nên, gây ra trận thế về sau. Tế đàn phong ấn trận thế mà bắt đầu công kích đường sinh. Tạo hóa ngọc như ý hiện hiện tại đường sinh đỉnh đầu, ngăn cản cái này tế đàn phong ấn trận thế công kích. Có thể xem tới được bên trong có cái gì sao? Đường sinh hỏi. Tiểu hỏa có thể nhìn thấu bình thường trận thế cách trở. Đây cũng là đường sinh không có lập tức phá hư toàn bộ tế đàn nguyên nhân. Thấy được. Bên trong phong ấn cái này một cái nữ nhân. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Phong ấn lấy một cái nữ nhân. Cái chết, hay là sống? Đường sinh vội vàng hỏi. Sống. Tiểu hòa nói ra. Đường sinh trầm ngâm trong chốc lát. Đối phương đem cái này nữ nhân phong ấn tại tại đây, tất nhiên là có ân đoán. Hắn nếu là đem cái này nữ nhân đem thả rồi, như vậy, coi như là kết xuống ân đoán. Bất quá, đường sinh nghĩ lại, lao thiên ra lại để cho hắn lại tới đây, lại vừa vặn đi vào nơi này. Hắn đem cái này nữ nhân đem thả đi ra, có phải hay không tối tâm bên trong, lại có như vậy một phen định số. Quả nó cái gì nhân quả? Hỏi trước hỏi cái này nữ nhân, đến cùng hiểu hay không được đường nói sau. Nếu là hiểu được, tiêu phóng ra đến, nếu không phải hiểu được, như vậy, ta lại đem nàng phong lớn cũng được. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, cũng có chủ ý.